Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 389, Nhập đạo cựu trọng thiên. Theo một tầng tiếp lấy một tầng kim sắc chất lỏng biến mất, quân thiên cảnh giới liên tiếp leo lên, liên tiếp xé mở một cái tiếp theo một cái cảnh giới cửa ải. Nhập đạo cấp cựu trọng thiên. Đây là kinh khủng tăng lên, chuyến đi không có người dám can đảm tin tưởng. Ngày trước quân thiên lấy phạm nhân cựu biến phá quan long tượng, hiển hóa ra 24 chư thiên tiềm chất, tại long tượng lĩnh vực liên tiếp kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, Hàn Nguyên chuyến đi, siêu cấp chiến trường chi tranh cùng đời thứ nhất man trần tiên tranh bá đối kháng vạn độc chi nguyên cuối cùng anh mở nhục thân công siêng tiếp lấy hắn đi xa đông vực đại địa ngắt lấy thiên nhiên tinh hoa vật chất bổ sung sinh mệnh bản chất hiện bây giờ nghịch thiên xung quanh tại cường đại nhất kiếp trung huyết chiến đạo hỏa luyện kim thân trải qua gian khổ rốt cục đã được như nguyện ha ha ha khổ tận cam lai quân thiên cười to lên hắn thuế biến quá kinh người cảnh giới khoảng cách không gì sánh được của mánh nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì không thích ứng tương phản nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly như vậy tiếp xuống quân thiên sẽ vì tạo nên nhục thân thánh thai chuẩn nhất chuẩn bị đặt xuống như thế cơ sở, nếu như không được phép tạo nên ra thánh thai vậy liền không có thiên lý, chỉ bất qua cái này cũng không nhẹ nhõm. Quân Thiên chậm rãi đứng dậy, song quyền hơi nắm, bây giờ hắn không cần diễn hóa xuất bất luận cái gì đạo pháp, cái này thiên địa dễ như trở bàn tay bị hắn nắm ở lòng bàn tay, đánh ra lực công kích khủng bố tuyệt luân. Đây chính là nhập đạo cấp chiến lực, cái này thiên địa cũng tại hắn trong khống chế, càng không nói đến cực hạn tẩy lễ bảo thể, bộc lộ ra kinh khủng sinh mệnh áo nghĩa, ngũ tạng lục phủ cũng tại tự chủ độc khởi nguyên kinh. Hắn cho rằng cho dù là gặp phải tạo nên đạo gia thiên thai thiên chi tiêu tử cũng có nắm chắc đem đánh sát dựa vào tự thân tại thông thiên cảnh phía dưới không sợ bất luận kẻ nào tất nhiên đại thành vạn đạo thể đường bởi vì đạo hỏa luyện kim thân sớm nở rộ bảo thể bỗ phát trong ngáy mắt mơ hồ bắn ra ra mơ hồ nội đạo thời không một khi dưỡng thành nội đạo nhục thân so như độc tiên chiến lược sẽ khủng bố vô tận có thể lịch chuyển chiến lược công phạt thông thiên cảnh đại thành vạn đạo thể đường đã mở ra bây giờ tại tím áo bảo dịch tẩy lễ bên trong nội đạo cũng rõ ràng một chút rõ ràng tiếp xuống tiếp tục tích lũy liền có thể diễn biến ra mạnh nhất vạn đạo thể ngược lại là tu ra ba trọng tiền sinh mệnh thể trinh cực hạn thay biến chiến lực của hắn đã khó mà dùng lẽ thường đi suy tính thể giáp tác dụng càng ngày càng yếu quân thiên chân quý quý giá thời gian thần hồn suất hiếu ngồi xếp bằng ở trong áo hút vào kim sắc chất lỏng nguyên bản nếm thử có thể hay không tiếp tục tăng lên tiềm chất phát hiện đã đến cực hạn trạng thái hiện bây giờ hắn thần hồn cực hạn bộc phát âm âm lập tức phá vỡ gông xiềng kim sắc hồn thể tăng vọt mười mấy lần chật ních thước cung trong một ý niệm tìm tòi nghiên cứu vạn dặm non sông chứng nhận trên nguyên thần nguyên thần trở về tinh thần thức hải quân thiên khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất mỗi một cái nhãn thần đều để cho người ta run rẩy, xương chán tiêu đốt hồn quang chấn nhiếp bị gan. chín thành chín thông thiên cảnh cường giả đều chưa từng có nguyên thần, trận này tạo hóa tới quá kinh người. xa xa nằm ngoài dự đoán của quân thiên, đây coi như là thượng thiên ban cho sao. vạn đạo thạch có thể chế tạo thần binh. đó lấy, quân thiên ánh mắt dần dần cực nóng, khối này liền bạch tỷ cung chủ cũng khen không dứt miệng chí bảo phôi thô, cùng hắn cùng nhau kinh lịch lôi tiếp, kinh lịch khảo nghiệm, in dấu xuống thuộc về dấu ấn sinh mạng của hắn. quân thiên cùng vạn đạo thạch ở giữa đã có huyết mạch liên kết cảm giác. Hắn có thể cảm thụ rơi khối này Thạch Liêu tiềm chất, tuyệt không phải bất luận cái gì thánh liệu có thể tới sánh ngang. Có thể nói, Vạn Đạo Thạch là tương lai hắn thành đạo đồ vật. Hắn có thể nhìn thấy 33 trọng thiên tự nhiên là Vạn Đạo Thạch công lao, bởi vì lôi kiếp tẩy lễ Vạn Đạo Thạch tiềm chất mở ra, một khi rèn luyện thành dụng cụ vật, sẽ là thiên biến vạn hóa cái thế thần binh. Đúng lúc này ở giữa, mảnh này man hoang thế giới ẩn ẩn muốn biến mất. Quân Thiên Quả quyết lấy ra Vạn Linh Lô, đem còn thừa lại nửa ao lợi tức sắc bảo dịch thu nhập trong đó, vật này được sừng tụng tuyệt thế thiên linh dược, kéo dài tuổi thọ tính là gì, nội bộ lắng động đại đạo tán tiến đối với bất luận cái gì người tu hành cũng cực kỳ trọng yếu. Ừm, cái này ao làm sao mang đi không được. Quân Thiên nếu mày, cổ lão đích tử sắc chỉ không gì sánh được nặng nề, vạn linh lô đều không thể cưỡng ép lấy đi. Hắn lấy ra hắc thiết đại kiếm, muốn nếm thử lấy bảo vật này dung chuyện, lại phát hiện tử sắc cao tản mát ra kinh khủng ánh sáng. Kinh hãi Quân Thiên dùng mình, co cẳng liền chạy. Giờ này khắc này, Lôi Hải đã biến mất, hạ tộc tổ địa biến thành một mảnh tiêu thổ, chỉ có vạn sơn khu vực hoàn chỉnh không thiếu sót. Từ nay về sau, ta là hạ tộc gia chủ đương thời. Quân Thiên lập thân tại giữa thiên địa. Phát ra hùng vĩ lời nói truyền khắp bên trong Đạo Tiên, mảnh này tàn phá thế giới tùy theo cộng hưởng, Viễn cổ chiến thần khí tức đập vào mặt. Với Và Hạ tộc mặc dù suy bại, nhưng tổ địa vẫn như cũ có từ xưa lắng đọng ngân khí. Đây là tộc quần cái, hàng cổ trường tồn. Bây giờ bị quân Thiên tín nghiệm cùng ý chí tỉnh lại. Theo giờ khắc này bắt đầu, quân Thiên cảm thấy cùng Hạ tộc tổ địa hòa làm một thể. Cao cao tại thượng nhìn xuống Đông Vực Đại Địa, có thể cảm nhận được tuyệt thế đại địch ba động. Ban Long Thành đã biến thành trung tâm phong bạo, các lộn như quỷ xà thần nhiều lần xuất động, cả tòa thành đều không bình tĩnh, lôi kiếp đã biến mất. Hạ tộc bên trong động thiên hiển hóa dị tượng biến mất, chấn thiên hầu phải chăng đã xông qua cửa ải? Quân việt liên minh sẽ, thiên thành giảng co vẫn tại, cả tòa thiên thành đã bị toàn diện phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể rời đi, bất kỳ cái gì tin tức cũng vô pháp truyền ra, liền xem như hư không trùng động đều khó mà bắt đầu dùng. Hắn đến cùng thành công hay chưa? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Kim Dương kính cũng không có hiện soi sáng ra đến, hiện tại hạ tộc động thiên càng bị thần bí vầng sáng che phủ lên. Thiên Tuấn Đức bọn hắn có chút không giữ được bình tĩnh, nếu như quân thiên phá quan thành công, chắc chắn vinh quang vạn trượng. Trở thành chạm tay có thể bỏng cái thế anh kiệt. Đừng quên, thần ma chiến trường tranh bá vẫn còn, Man Vân Lăng đã thảm bại hai trận, Hoang thú nhất mạch nhìn chằm chằm, nhân tộc uy nghiêm đã bị hao tổn nghiêm trọng, hùng quan mấy ngàn vạn đại quân ngay tại chịu đủ dày vò. Ai có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, loại kia lực ảnh hưởng có lẽ đón liền có thể tạo ra một cái siêu cấp quân thiện, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Ta tin tưởng ca ca đã thành công. Vân Tịch mơ hồ cảm nhận được cái gì, bàn long thành khu vực gần ẩn có mãnh liệt triệu hoán ba đạo, tựa hồ hạ tộc trùng kiến từ giờ trở đi đã triển khai. Chúng ta muốn bảo thành có đại tin tức phải hướng quân việt liên minh sẽ bẩm báo. thời gian này, cảnh gia tới một nhóm cường giả, mảnh này thánh bảo rằng có giữa thiên địa, bọn hắn dị thường sợ hãi, lo lắng bị ngoài thành ngoan nhân cho xóa bỏ. là tộc ta cường giả. cảnh gia tộc chủ đi ra, chuẩn động tiên tri chủ lĩnh vực, chính vào trắng niên, thời kỳ cường thịnh, hỏi chuyện gì vội vàng. không xong tộc chủ, cảnh gia tới một đám cường giả phát ra sợ hãi lời nói, tộc ta bị công phá. cái gì? cảnh gia tộc chủ sắc mặt kỳ biến, nói, nói rõ chuyện gì xảy ra. vâng vâng vâng, đám người này bịch quỳ trên mặt đất có người gào lên đau xót nói, trương viễn sơn phát rồ, công phá ta cảnh gia đại môn, chấn áp một hệ liệt cao tầng, mở ra tàng bảo khố. ngươi nói cái gì? cảnh gia tộc chủ kém chút một đầu mới ngã xuống đất, con mắt đều có chút biến thành màu đen, nghẹn ngào kêu to, ngươi nói cái gì? cảnh gia truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, tàng bảo khố một khi bị mở ra, vô tận chân bảo muốn hóa thành hư không. hắn kém chút phun ra một cái lao huyết đi ra, lạnh giọng nói, trương viễn sơn hắn làm sao dám? tộc ta có thánh bảo sát phạt bản nguyên, còn có nhiều loại nội tình chấn thủ tộc đàn, hắn làm sao có thể công phá? Tới cường giả sợ hãi phát run, cảm thấy trương viễn sơn so hơn nửa năm trước còn cường đại hơn, nắm giữ một môn kinh khủng đòn sát thủ, trên đường đi không ai có thể ngăn cản, quét ngang đến tộc đàn chỗ sâu. Bất quá trương viễn sơn cũng rõ ràng, cảnh gia cùng tất cả đại thế lực giao hảo, chưa từng lưu thêm, cướp đi một mảng lớn bảo khố liền biến mất không thấy gì nữa, tự gây nghiệt thì không thể sống. Quân bộ chiếm cư ở phương xa cường giả cười lạnh lắc đầu, bọn hắn điều động binh mã đi săn bắn con tiền, kết quả trương viễn sơn quay người dò xét nơi ở của bọn hắn, bát hai này đánh quá văn, dội. Hôn trưởng, hắn hiện tại người ở đâu? Cảnh gia tộc chủ thế lương giống to, bảo khố bị cướp đi, nếu như trầm mặc không nói ngữ, cái này đem là vô cùng nhục nhã. Tốc này truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng, chưa chắc không được phép mượn tới đại đạo thánh bảo xử lý hắn. Hắn hắn. Quỳ ở ngoài thành cường giả nơm nớp lo sợ, thấp giọng nói, hắn đi nói hoàng gia đi một chuyến, đem hoàn chỉnh đại lôi thiên kinh mang tới quan sát. Phản, tất cả phản rồi. Thiên Tuấn Đức giận tí mặt, Trương Viễn Sơn ngày trước buông lời bọn hắn coi là chỉ là uy hiếp, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thật gan dám làm như thế, quân phiệt bảo khố cũng dám cướp đi, liền không sợ phạm vào chúng nộ, chết không có chỗ chôn nhanh mở cửa thành. Hoàng gia chủ giống như gắn mô tơ vào đít nhảy một cái rất cao, thế lương giống to lên tiếng, hận không thể dùng đầu đi đụng tường thành. Nhưng mà tứ đại thánh bảo rằng co, đừng nói bọn hắn, coi như đến mấy vị động thiên chi chủ cũng có giải. Tử Thanh Lam, ngươi muốn cùng ta hoàng gia an thua đủ sao? Tử Thanh Lam lập tức rút đi đại đạo thánh bảo, nếu không ta khổng gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vân Tịch, ngươi một tiểu nha đầu biết lợi hại quan hệ sao? Lập tức rút đi đại đạo thánh bảo. Quân Thiết Liên Minh sẽ cường giả cũng cấp nhãn, bởi vì không đơn thuần là khủng gia cái này đem mấy đại quân thiết Còn có mấy cái siêu cấp thế lực rất có thể bị nhằm vào. Trư Viễn Sơn là cỡ nào cường đại, một khi phát cuồng lên đến bất chấp hậu quả xuất thủ, coi như không có đại đạo thánh bảo, cũng đủ để trọng thương quân việt. Đặc biệt tại Khẩn Yếu quân đầu, bọn hắn thân là tộc đàn quyền lợi kẻ cao nhất, lại bị áp chế ở Thiên Thành bên trong. Theo giờ khắc này bắt đầu, Thiên Tuấn Đức bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây là một trận âm mưu, một trận đã sớm mưu đồ tốt âm mưu. Ta không tin Viễn Sơn sư bá sẽ như vậy làm, rất có thể sai lầm, ta phái người đi thăm dò một chút trận tướng." Từ Thanh Lam nghiêm trang nói. "Thiên Tuấn Đức, đã người?" cái này khiến mấy cái tộc quần người cầm quyền đều sắp tức giận nổ trái tim kịch liệt run rẩy nhìn không được gầm nhẹ lên tiếng mẹ nhà hắn kuku cảnh gia tộc chủ tức giận đến cũng tại ho ra máu tóc hai bù xù tộc đàn bảo tàng năm tháng dài đảng đang tích lũy cứ như vậy không có hết rồi hoàng gia người càng thêm sợ hãi có lẽ hiện tại trương viễn sơn đang nằm tại trong bảo kho kiểm kê thu hoạch thiên tuấn đức sắc mặt âm trầm do người bọn hắn ở chỗ này cao cao tại thượng chia cắt bánh gạ tổ loay hoay quân thiên vận mệnh coi là hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay kết quả hiện tại hang ổ gặp phải đại nguy cơ bất quá tùy ý bọn hắn nói như thế nào, nàng nhóm cũng không hề bị lay động. Vô anh, đông nhiên ở giữa có kinh khủng ánh sáng xé rách thương hùng, nhanh hơn cả chớp giật, xung kích đại đạo cũng đang run sợ, tiếp theo sụp đổ thành một mảnh tiếp lấy một mảnh hủy diệt quan vũ. Có đồ vật xuất động, khóa chặt mục tiêu, triển khai cự ly xa đả kích, vây kích bản lòng thành. Các ngươi coi là đem chúng ta đặt ở thiên thành bên trong, liền có thể bảo toàn quân thiên sao? Điện đường chỗ sâu, truyền đến giàn mua lời nói, tiên nhân bảo hấn phía dưới không tàn hồn, canh giờ đã đến, quân thiên nên lên đường. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Thiên bồ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tộc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 390, Thánh binh chiến. Ô ô. Thương khung sổ ra, mảnh vỡ đại đạo hình thành quang vũ, dị thường huyễn dục rợ cùng mỹ lệ, nhưng lại nhường thế nhân run nhường thể nội đại đạo hư hư thực thực đi theo vỡ nát. Cái đó là? Kia là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh, kinh khủng đồ vật giống như thiểm điện vạch phá thương khung, lôi kéo đầy trời đại đạo quang vũ, ép hướng phương xa đại địa, dọc đường bên trong tất cả đại thế lực tộc địa toàn diện cảnh báo, đến không hết pháp trận đồng loạt nợ độ. Chơi ạ vô cùng to lớn uy áp đánh xuống mà đến, minh ông đông vực đại địa tựa hồ cũng đang chấn động, vô luận cường đại cỡ nào tu sĩ chỉ cảm thấy chí cao thần khí sẹn qua chán, liên miên quỷ phục trên mặt đất. bọn hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, sẹn qua thương khung đồ vật quá kinh khủng, đại đạo cũng toát ra quan vũ, dù cho là động thiên chi chủ đều có chút phát lạnh. Thiên nhân bảo ấn, minh ông vô bờ sơn xuyên đại địa, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, có ngủ say trong động phủ lão quái vật lần lượt bị bừng tỉnh, còn lương thân thể, nóng nhìn đi xa bảo ấn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. chuyện gì xảy ra? Thiên nhân động vậy mà làm to chuyện? ném động ra chí cao thánh binh, ép hướng về phía một điểm nào đó, rốt cuộc muốn đi anh sai. ai? Có chút không đúng, khó nói lôi phạt còn chưa kết thúc, chấn thiên hầu vẫn còn tiếp tục xung quan. bàn long thành khu vực, tiên nhân bảo ấn chưa từng đệ xuống, kinh khủng vầng sáng đã ảnh hưởng tới mảnh này thời không, mảnh thế giới này cũng âm trầm xuống, đưa tay không thấy được ngón ngón. các tộc cường giả sắc mặt đại biến, khó nói lôi phạt muốn tác động đến bàn long thành. ầm ầm, ngay sau đó, có dị thường biết hai tiếng vang nổ tung, xa xôi đại địa phân cối, đại đạo quang vũ tạo thành biến động, sáng chói bảo ấn ngang qua đại thế giới hướng về bàn long thành để xuống. Không tốt, là tiên nhân bảo ấn. Bàn Long Thành chủ sắc mặt kinh biến, kích hoạt bàn Long Thành pháp trận, đại đạo thần quang che đậy chúng sinh, để phòng ngừa phát sinh di thiên đại họa. Trên thực tế, lấy bảo ấn vượt qua kéo ra đại đạo quan vũ, đã đủ để hình thành lực tàn phá kinh khủng, có thể xuyên trí cường năng lượng trọng pháo đang oanh kích bàn Long Thành. Tới. Giờ này khắc này, Quân thiên toàn thân áo trắng, gánh vác hắc ám đại kiếm, sừng sững tại Vạn Sơn truyền thừa địa. Khẩu khí thật lớn, ném ra một cái bảo ấn tới giết ta. Quân Tiên con ngươi thăm thú, trên gương mặt khắc đầy băng lãnh. Bạo ấn đã tiếp cận bàn Long Thành, như là đập nát con kiến, muốn đánh nát hạ tộc hết thảy. Nhưng mà khoảng trường điện hỏa thời gian ở giữa, bàn Long Thành không khí hoàn toàn khác biệt, thương khung càng thêm âm trầm, giống như là ngủ say ma chủ tỉnh lại, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Và anh, đây là một bộ kinh khủng hình ảnh, đây trời đẽ xuống đại đạo quang vũ nổ tung, một cái thần ma thiên binh đứng vững tại thành không trung, tất nhiên có chút chém nước, nhưng là vẫn như cũ bày biện ra hoành áp đại thế cái thế hung uy. Giống, thần ma thiên binh cực hạn khôi phục, ngủ say man thần giống như phục sinh hướng đi trong nhân thế, vai hùng mơ hồ mà vĩ ngạ. Một cánh tay nắm lấy phương thiên hỏa kích, áp sập thiên cùng, chấn động trên trời dưới đất. Đó là cái gì? Ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng Man Thần Chi Binh, hiện ra huy áp vành động trăm vạn giặm non sông, tiếp theo ép hướng tứ hải, non sông tất cả động, lao quái vật cũng nghẹn ngào. Loại kia hung uy quá cường liệt, động tiên chi chủ khuôn mặt cũng cứng ngắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm đứng vững tại giữa thiên địa Man Thần Chi Binh, thật sâu cảm nhận được rung động. Đặc biệt chấp trưởng Man Thần Chi Binh cái bóng, như là chết đi Man Thần hướng đi phục sinh, đáng sợ hai hùng chen đẩy trời địa, nhìn xuống mặt đất bao la, khủng bố không hiểu. Man Thần Chi Binh Đến không hết cường giả điên hô lên Long Thành, ai không biết cử thế thần bí nhất ba loại binh khí, Tiên Nhân Bảo Ấn, Man Thần Chi Binh, Thiên nguyên Kiếm. Nhìn lại lịch sử, Man Thần cùng Man Tiên, coi là thật được sừng tụng xuất lĩnh nhân tộc vĩ đại quật khởi lĩnh quân người, bọn hắn như tiên như ma, vì vậy bị thế nhân quan lên bậc này danh hảo. Từ khi Man Thần chết tử, Man Thần Chi Binh cùng huyết mạch của hắn hậu nhân tung tích không rõ, mai cho đến mấy năm trước Bắc Cực Đại Địa Nộ Tuân gia phong bạo, biến mất 5 tháng dài đặng đặng hạng tộc xuất hiện trong mắt thế nhân. Nhưng là hiện bây giờ, Man Thần Chi Binh vậy mà xuất hiện ở bàn Long Thành, khó nói là tầng cao nhất ngoan nhân tới. Tiên nhân bảo hấn hoành áp mà đến, chạy xuôi 33 trọng thiên đại đạo quang vũ, phát họa ra một đạo mơ hồ như tiên cái bóng, giống như thượng giới tiên nhân tại quân lâm thiên hạ. Phong vương giả lưu lại là cấn, cả tòa bàn long thành cũng đang phát run. Man tiên giống như nhìn xuống chư thiên trí cao thần, thiên địa đại đạo hiện hiện ra, bao phủ thân ảnh của hắn, lan tràn quang mang che khuất bầu trời, khí thôn đông vực đại địa. Bức này thể hiện không khỏi quá kinh khủng, man tiên như là đại đạo hóa thân, thay trời hành đạo đi lại ở trong nhân thế, đến nội man thần, tóc rối bời như thắp nước, giống như là kinh khủng thần ma tại bá lâm thiên hạ. Tinh khí thần cùng Man Tiên hoàn toàn khác biệt. Hai đại phong vương giả là gấn, hiện tại cách không đối mặt, nhìn mặc dù bình thản, nhưng lại có lẫn nhau không được phép cùng tồn tại đối lập. Ầm ầm. Ban Long Thành cũng tại mãnh liệt lay động, có người cảm thấy cả tòa thành đang chìm xuống, cho dù là mở ra pháp trận phòng ngự cũng không có nổi chút tác dụng nào, đến không hết tu sĩ đã quỷ phục trên mặt đất, hướng về phía phong vương giả quỳ bái. Ngươi là người phương nào? Trên trời cao mở ra một đôi kinh khủng con mắt, đang mở hí thiên địa lúc sáng lúc tối, nhìn xuống Man Thần chi binh, muốn thấy rõ đến là ai tại chấp chưởng Man Thần chi binh. Ngoan nhân sư tôn tọa hạ thập bát đệ tử, phục mệnh tới trước chấn thủ hạ tộc. Lạnh lùng lời nói quanh quẩn tại giữa thiên địa, nếu như ước vạn kinh lôi nổ vàng tại thế nhân bên hai, dao động thế tâm linh của người ta, bọn hắn cũng cảm thấy khó có thể tin. Tương truyền tầng cao nhất ngoan nhân nguồn gốc từ tại phế tích chỗ sâu, khó nói cùng hạ tộc có cái gì giao tình. "Để các ngươi người sau lưng đứng ra cùng ta đối thoại." Ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống bàn long thành, hắn chưa hề đình chỉ qua tìm tòi nghiên cứu, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngoan nhân sư tôn tọa hạ đệ tử, phục mệnh tới trước chấn thủ hạ tộc chậm một lời nói lại một lần nữa truyền đến, man thần chi binh bước lên ra một mảnh huyết quang, xuyên qua thương gừng, vượt ngoại tinh đấu ở lận dập tắt, khí tức càng thêm khủng bố. Ngươi lớn mật, tiên nhân bảo ấn hiện ra đại đạo tiên huy, phát họa ra bay đẩy trời tiền quang mưa, man tiên lạc cấn càng phát rõ ràng, tách ra phong vương giả ba động, muốn chấn áp man thần chi binh. nhưng mà hạng long cùng hạng hổ, đứng sừng sững ở nguy nga trên tế đàn to lớn, bọn hắn giống như hóa thành long hổ hai thánh. ngoan nhân sư tôn tọa hạ đệ tử, phục mệnh tới trước chấn thủ hạ tộc, hai người huynh đệ lại một lần nữa giống to lấy man thần tế đàn trưởng khống man thần chi binh, đem khôi phục đến cực kỳ khủng bố cấp độ huyết quang hình thành một vùng biển rộng chạy ngược 33 mươi ba trọng thiên o mảnh thế giới này cũng là màu đỏ quyền phong tiên nhân bảo ấn mơ hồ mơ hồ sắp tác động đến nút trong bóng tối cường giả hừ man du hừ lạnh man tiên lưu lại là cơn trí thần trí thánh đánh nút đầy trời huyết quang vẩy xuống một mảnh bay tiên quang mưa hiện lên man thần chi binh. trên thực tế đây là thánh bảo trong bóng tối đỏ sức pháp tác trật tự đối hoành nếu không một khi toàn diện triển khai oanh kích phát sinh hậu quả là ai cũng khó có thể chịu đựng chấn áp, man du gầm nhẹ, câu thông tổ đình triệu hoán nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đại đạo bản nguyên, giống như là mở ra cửa tiên giới, kinh khủng vật chất kích hoạt lên tiên nhân bảo ấn, bay tiên quang mưa tạo thành quần tiên hàng thế hình ảnh, lập tức định trụ man thần chi binh. không được, hạng long sắc mặt đại biến, man thần chi binh cuối cùng hư hại, không hoàn chỉnh, hiện tại man du xông phá thánh binh phong tỏa, nô ra một cái đại thủ ép hướng về phía bàn long thành. với anh, tòa này siêu cấp cổ thành đều muốn nổ tung, dán mua đại thủ to lớn che trời, như là hóa thành đám mây che trời. Em hướng về phía dấu ở thời không bên trong hạ tộc Động Tiên. Mở. Man Du lanh khớp vô tình, đại thủ nở rộ vô lượng qua mang, như là sẽ mở một mảnh vải rách, tiếng vang điếc tai, cứ thế mà đem Động Tiên sẽ rách vết rách, mở rộng đến nội bộ. Chấn Thiên Hầu còn sống. Một đám run rẩy cường giả nghẹn ngào gào thét, bọn hắn nhao nhao thấy được một vị thanh tú thiếu niên, gánh vác hắc ám đại kiếm, sừng sững tại Vạn Sơn khu vực, anh tư thế bừng bừng phân chấn, đã dẫn phát sự văng rội. Hắn không việc gì, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên chịu đựng qua sinh tử hạo kiếp, phá vỡ ma chú. Lao đại Hạng Long lồng ngực kịch liệt chập trùng, khôi vị thân thể vẩy xuống máu tươi, lấy tổ huyết chi lực kích phát tế đàn, muốn đánh ra mạnh nhất man thần chi binh, bước lui mang Du. Nhưng là Man Du lấy tổ đình tụ nạp đại đạo bản nguyên, đem tiên nhân bảo ấn thúc đẩy quá mức cường đại, lấy man tiên lưu lại pháp tắc ngắn núi áp chế có chút vỡ tan thần binh. Mẹ nó kia là thứ quỷ gì? Kia là một cái tay, quá to lớn, ép hướng hạ tộc động tiên, đây là muốn oanh sát chấn thiên hầu sao? Hạ tộc bên trong động tiên, một đám học sinh vọt tới bên trong muốn xem một chút kết quả như thế nào, nhưng là chạm mặt tới đại thủ quá toa người, bước hơi ra kinh khủng thần mang. Trong chớp mắt chấn động toàn bộ tổ địa. A! Mấy cái nhược điểm học sinh tiêu thảm, nhục thân như là giấy rách, nổ thành một mảnh huyết quang, một khối tàn cốt đều chưa từng còn lại. A con của ta! Bản long thành cường giả hội tụ, mấy cái siêu cấp thế lực người cầm quyền thê lương giống to, hốc mắt con huyết hồng, bọn hắn tận mắt thấy bản thân nhi tử, lại bị ép thành huyết vụ. Cứu ta! Hắn học sinh của hắn sợ hãi tiêu rèn, tại sắp chết thảm trong đáy mắt, tiểu tình tình ngao o một tiếng quát tới, lan tràn ra thánh thú ba động cuốn đi nhóm này sắp chết học sinh. La Manju, hắn luôn quyền sát chủ nhân, mặc bảo nhi hoa dung tất sắc. Hắn quá cường thế, một cái tay nắm lấy pháp ấn chấn áp man thần chi binh, một cái tay khác thò vào đến, vô địch thần uy không thể lỡ. Lại là Man Du, ma quỷ huấn luyện viên muốn xong con bê. Những thứ này trọng thương học sinh tê cả da đầu, tiên nhân động trưởng cứng giả, cử thế tu vi kẻ cao nhất, ai có thể để ép được hắn? Đại thủ đại ép hướng về phía Vạn Sơn khu vực, vương xuống đến một mảnh thần quang, muốn chấn sát Quân Thiên. Tự tiện xông vào hạ tộc người, giết không tha. Quân Thiên phát ra giống to một tiếng, toàn thân quang mang đại thịnh, mỗi một tập cơ thể cũng thiêu đốt xuất kiếm ánh sáng, con người bắn tung tóe thô to vết kiếm giống như là hóa thành sáng chói kiếm luân, quân thiên gánh vác thiên nguyên kiếm, vai hùng mã liệt, khí thế cuồn biến, vạn sơn bởi vì hắn mà nọ rộ, trong khoảnh khắc hóa thành vạn khỏa kinh khủng đại tinh, ngân bạch thượng ngực, đâm vào mắt người đều muốn đổ máu, chém. quân thiên đứng sừng sững ở vạn sơn bên trong, trưởng không tuyệt thế truyền thừa địa, vạn ngôi sao lớn kiếm mang phừng phừng, liệt tiên mà lên, vọt lên tận trời, là muốn chém hết thế gian đại đỉnh. chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. mời bạn đọc chương ba kiếm chém tinh không. vạn kiếm sông lên trời không, sắc bén tuyệt thế, hình thành một mảnh kiếm chi biển cả. Sáng chói ngập trời. Đây là một bộ kinh khủng hình ảnh. Bên trong thành chúng sinh cũng bị dọa, ai cũng không nghĩ tới hạ tộc còn ẩn nút nội tình. Vạn khỏa tinh thể hừng hực tiêu đốt, đánh ra kiếm mang không gì sánh kịp. Giang giác, đệ xuống lớn tay đang run rẩy, theo bàn tay đến cánh tay toát ra vết rách, lộ ra bạch cốt tabu, thuy sái quần quần màu tươi. Ban Long Thành chủ cũng ngẩn người, hắn nhưng là đương thế người mạnh nhất, kết quả lấy thái độ như thế manh kích hạ tộc tổ địa, lại bị chấn thương, cánh tay đã hóa thành bạch cốt đại thủ. Giết hắn, xử lý hắn. Mấy vị vẫn là hậu đại cường giả thê lương gầm nhẹ, giận đến cực hạn nhưng là bọn hắn cũng không dám hô lên âm thanh, tiên nhân động uy tín cuối cùng quá mấy liệt. Trấn áp. Man Du giận tím mặt, lấy tổ đình chi lực tụ nạp đại đạo bản chất, cái này mênh ngông non sông đại địa cũng trở nên ngấm trầm, một cái tiếp lấy một cái đại đạo bị đánh tới, giống như là côn trùng hội tụ tại hắn lòng bàn tay. Bạch cốt đại thủ tụ nạp thiên địa đại đạo, trong khoảnh khắc thiêu đốt ra ngàn tỷ lớp thần mang, kinh khủng đều muốn mài nhỏ hết thảy, cứ thế mà đánh nước một tầng tiếp lấy một tầng kiếm mang. Oanh. Vạn Sơn oanh minh, toàn thân kiếm mang ẩm đạm, nhưng là bọn chúng cuối cùng vi phạm, kháng trụ hủy diệt đại thủ chống đỡ đại đạo bản nguyên sát phạt, mặc bảo nhi run sợ không gì sánh được, tổ đình thật như thế nghịch thiên sao, Cương đại như thế cách cục, vậy mà đều không cách nào chặt đứt man du cánh tay, càng khó có thể tưởng tượng là tại đại đạo bản nguyên quán trú bên trong, huyết ngục tái sinh, uy áp càng thêm hào hùng, ban long thành chủ sắp mặt khó coi không gì sánh được, bởi vì bực này chiến đấu đánh xuống, giống như là tại hao tổn thiên địa bản nguyên, ngắn hạn nhìn không ra vấn đề, nhưng là không bao lâu, mảnh thế giới này sẽ hướng đi suy bại. Trên thực tế, man hoang tộc đàn tự nhiên cũng trưởng không tổ đình, nhưng ai cũng không muốn triển khai tổ đình đại chiến. Bởi vì đối thiên địa ảnh hưởng quá lớn. Hoành, kinh khủng đại thủ đè xuống, Man Du mượn thiên địa chi lực, chấn áp thô bạo vạn sơn, nhưng sắp tác động đến quân thiên trong nháy mắt, hắn quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo, lấy hạ tộc tiên phủ mở ra, giống như là mở ra một mảnh to lớn thế giới, chiến thần khí tức phô thiên cái địa, hạ tộc vinh quang chi quang quần quần mà ra. Theo giờ khắc này bắt đầu, tàn phá hạ tộc cảnh tượng đại biến, trí cường tộc quần ánh lựa một lần nữa thiêu đốt, bộc lộ ra chí cao vô thượng ý chí, nối liền trời mây. Cái đó là, theo giờ khắc này bắt đầu, đông vực đại địa các nơi vang động tất cả đại siêu cấp thế lực cường giả nho nhao nóng nhìn đến, bàn long thành bước lên hoàng kim chiến thần, giống như chết đi đại hạ vương phục sinh trở về. quân thiên đứng ở bên trong, như là đứng ở đại đạo mâu thân thai bên trong, thông suốt lỗ chân lông thư thái, giống như vũ hóa thành tiên. hắn cũng nhịn không được giống to lên tiếng, đứng trong này, giống như là mở ra tự thân đạo phủ, đứng hàng động thiên chi chủ, bạo dũng ra kinh khủng thần mang. đây chính là hạ tộc nội tình, mang cho quân thiên trước nay chưa từng có thể hiện, đứng ở bên trong như là hóa thành động thiên chi chủ. với quân thiên loanh gia một quyền thiên địa cọng hưởng. 72 chiến thần bắn tung tóe mà ra, xen lẫn đại đạo phát tác, chặn đe xuống đại thủ, nhường hắn mãnh liệt rung động, lòng bàn tay cũng sụp đổ thành một mảnh huyết quang. vô dụng, coi như ngươi đốt lên tộc đàn ánh lửa, phong vương giả khí tức đã tán đi, hạ tộc suy bại dù ai cũng không cách nào cải biến. man du đại thủ hừng hực như là đại tinh, tụ nạp càng nhiều đại đạo bản nguyên thần lực, đánh tan chiến thần đổ lục, hướng về tiên phủ bên trong chậm rãi đè xuống. ầm vang, quân tiên không có cái gì tâm tình chậm chần, nhưng toàn thân tràn đầy lớn uy nghiêm, chậm rãi nổ động gánh vác hắc ám đại kiếm, nở rộ một đạo tiếp lấy một đạo liệt thiên kiếm mang. Vâng. Là hắc thiết đại kiếm toàn diện nhổ động mà ra, một mảnh vết dỉ vương vai xuống, hóa thành một cái kinh khủng hắc ám đại kiếm, thâm thúy như thiên nguyên, chính muốn thôn tính tiêu diệt chúng sinh. Man Manju con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt tông trầm, nhận xuất này ngụm kiếm lai lịch, ngủ say 5 tháng dài đằng đằng thiên nguyên kiếm nên đón khôi phục, thương khung toát ra một khe lớn, một đạo kiếm khí xuyên qua vực ngoại tinh không, hùng vĩ như vực sâu, khủng bố tuyệt luân. Thất truyền vài vạn năm thiên nguyên kiếm, một lần nữa hiển hiện trong mắt của thế nhân, bây giờ quân thiên đứng ở hạ tộc tiên phủ bên trong, chấp chưởng hai đại tộc đàn nội tình, như cái thế kiếm tiên quân gặp thiên hạ. Thiên Nguyên kiếm. Ban Long Thành anh động liên miên, phương xa đại địa cường giả cũng kinh hãi tới cực điểm, Man Thần chi binh, Thiên Nguyên kiếm, vậy mà cùng lúc xuất hiện ở hạ tộc. Đây là trùng hợp sao? Trấn Thiên hầu hẳn là thật cùng tầng cao nhất nguyên nhân có quan hệ. Tương truyền hạ tộc động tiên thiên phủ, chính là Thiên Sinh Thiên dưỡng tiên phủ, ngày trước tất cả đại tộc quân đạp phá hạ tộc non rông cũng không từng đưa nó móc ra, không nghĩ tới bị Trấn Thiên hầu nắm trong tay. Không thể tưởng tượng nổi, hắn hiện tại đứng động Thiên tiên phủ bên trong, vậy mà có động Thiên chi chủ chiến lực, huống chi hiện tại chấp trưởng Thiên Nguyên kiếm, cái này nên cỡ nào nghi thiên Trấn Thiên Hầu đánh vỡ thần thoại, hiện bây giờ nắm giữ hạ tộc mạnh nhất nội tình, tương lai ai còn dám chọc hắn. Cái này nhất định là một trận đại phong bạo, chuyến đi khổng ra những thế lực này chắc chắn sẽ tập thể tái mặt, một đám học sinh phụ huynh nhau nhau rùm mình, may mắn không có chọc hắn. Động Thiên chi chủ chiến lực tại phối hợp Thiên Nguyên kiếm, đủ để cho người run rẩy chiến lực, tương lai Đông Thần Châu muốn đi ra một vị tuyệt đỉnh bá vương. Quân Thiên cầm trong tay Hắc Ám đại kiếm, đầy trời tinh uy như mưa huy sái, mêng ngum quần tình chi lực tụ nạp tại kiếm thể phía trên. Vây kiếm này mặc dù cường thịnh, nhưng tuyệt không phải ngươi có thể phát huy ra uy năng. Manzu vẫn như cũ cao cao tại thượng, ép hướng hạ tộc đại thủ tụ nạp càng nhiều đại đạo bản nguyên, bàn tay rộng lớn to lớn, cắt đứt quần tinh chi lực. Ta phải hướng thiên mượn quần tinh chi lực, ai dám cả ta? Quân Thiên uy thế mạnh hơn, thân lực nối liền trời mây, giống như là kinh khủng cự đầu tại phát cuồng, thần uy bao phủ cả tòa tổ địa, đánh tan phong tỏa, khí phép hiên ngang. Thật mạnh. Bên trong thành cường giả kinh hãi kêu to, đứng ở hạ tộc động thiên quân thiên không gì sánh được cường thế cùng bá đạo, thân thể giống như mặt trời đang tiêu đốt, khí huyết sôi trào, phía sau 33 trọng thiên hoàn chỉnh hiển chiếu. Ầm ầm. Quân Thiên huy động đại kiếm, xé rách thiên địa, kinh khủng kiếm mang phừng phực tinh hà thần lực, giống như hóa thành một cái tinh không thanh kiếm. Đại kiếm hoành không, cùng Man Du bàn tay khổng lồ lẫn nhau hoành kích, trong khoảnh khắc thiên diêu rung động, nếu không phải vạn sơn khu vực hằng cổ bất diệt, chắc chắn hủy đi hơn phân nửa tổ địa. Chanh chanh. Quân Thiên huy động kiếm thay, đại khai đại hợp, hướng về phía trước tấn công mạnh, nhưng là làm người run sợ chính là hắn không có chạm phá đại thủ Thiên Nguyên kiếm, cái thế phong mang từ đầu đến cuối khó mà hiển hóa. Ha ha. Manju cười lạnh một tiếng, đây chính là tổ đình mang cho hắn năng lực, trưởng khống đại đạo. Tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa, hắn một cái tay chấn áp man thần chi binh, chiếu rọi có thể quét ngang thiên hạ địch. Trên thực tế, quân thiên thấy rõ đến thiên nguyên kiếm không gì sánh được đặc thù, cũng không phải là trưởng không hắn liền có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Chôi kiếm này tồn tại từng tầng từng tầng phong ấn, cần nắm giữ hạ một giai đoạn thần thông mới có thể phát huy vốn có thần uy. Sâu kiến, đấu với trời, ngươi không được. Man du lanh khấp lắc đầu, bàn tay thiêu đốt đại đạo ánh lửa, cứ thế mà nắm lấy thiên nguyên kiếm. Ngươi cũng xứng xưng là thiên. Quân thiên hai mắt mở to, nắm chặt thiên nguyên kiếm, thân thể cùng tiên phủ hợp nhất. Đại kiếm càng thêm thịnh liệt, bắn ra ra hình ảnh hiện chiếu ở trên bầu trời, bày biện ra kiếm kéo tinh hà hình ảnh. Nguyên bản, Quân Thiên muốn dùng phương pháp này, chặt đứt Man Du lấy đại đạo bản nguyên thành lập liên hệ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, là một kiếm này huy động mà ra trong nháy mắt, vạn sơn khu vực cũng bị ảnh hưởng, hiện ra một bộ đại hạ vương luyện kiếm hình ảnh. Hắn mỗi một kiếm bổ ra, kiếm mang ở khắp mọi nơi, hiện chiếu vào thiên địa càn khôn ở giữa, sẽ rách vực ngoại tinh không, chém xuống đến một khoảng tinh thể, rơi xuống hóa thành núi cao. Mạc Bảo Nhi dùng mình, cái này là dạng gì chiến lực, đại kiếm quen ngang có thể đem trên trời tinh đấu chém rụng, đây chính là trong truyền thuyết đại hạ vương. Không được. Man Du sắc mặt đại biến, đại hạ vương luyện kiếm dị tượng kinh động đến thiên nguyên kiếm, phun ra một tràng kiếm mang, cắt đứt tinh không, hoành áp hết thảy. Đó mới là thiên nguyên kiếm. Toàn thanh cường giả dùng mình, đáng sợ kiếm mang hiển chiếu tại trong lòng bọn họ, đều muốn nghiền nát máu và xương, loại kia kiếm ý quá bá đạo, có người đều cảm thấy một mảnh tinh hà rủ xuống đến, biến thành cái thế kiếm mang. Chém. Quân Thiên đứng ở tiên phủ bên trong, cùng đại hạ vương dị tượng sinh ra cảm hưởng, con ngươi của hắn sắc bén đáng sợ. Đột nhiên oanh ra một đạo kiếm mang, quán xuyên mũi một tấc hư không. Là kiếm mang chạm tại Man Du cánh tay bên trên, mảnh này hư không mới nổ tung, nhanh có chút khó tin, chặt chém cánh tay toát ra lớn vết rách, vẩy xuống máu tươi, nhuộm đỏ đại địa. Lại chém. Quân thiên thần mục như điện, đối nhất kiếm vãn tinh hà cảm nộ liên tiếp leo lên, cuối cùng giờ khắc này hắn khí thôn tinh không, giơ kiếm hướng lên trời, tiếp dẫn xuống tới một đạo cổ lão tinh hà, tràn đầy vô tận băng lãnh cùng với tính mịch. Nhất kiếm vãn tinh hà. Kinh thiên động địa tiếng giống truyền khắp bàn long thành, Quân Tiên cầm kiếm chặt chém, oanh ra kiếm mang trưởng đạt 10 vạn trượng bên trong nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng đáng sợ. Kỳ khủng, kiếm mang chém bạo hư không, Man Du rút đi đại thủ bị ngăn cản đoạn, hết thể đại đạo bản nguyên nổ tung, hắn kinh khủng cánh tay bị chém rách, rơi xuống ở trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Đây là khủng bố cự đầu chân chính cánh tay, máu tươi như là thác nước lớn bắn tung tóe, tràn đầy không gì sánh được nồng đậm tinh khí, ảnh hưởng phương viên vạn dặm cũng thảo một tái sinh. Man Du thể nội sinh mệnh lực quá thịnh vượng, tay cụt rơi xuống, năng lượng tinh hoa phản phổ thiên địa, đơn giản hóa thành sinh mệnh nguyên truyền cốt cốt mà dùng. A! Trầm muộn tiếng giống truyền ra. Vô biên tức giận tịch quyển thiên hạ, chấn động tứ hải, non sông đều run dậy. Thanh chủ sợ hãi, Quân Thiên bất quá là vừa rồi nhập đạo, vậy mà đứng hạ tộc đột tiên, chém dụng Man Du một cánh tay, cái này là dạng gì cái thế thần uy? Man Du triệt để bị chọc giận, hốc mắt con huyết hồng, một cái con kiến chém hắn một kiếm, tỉ can rơi hắn còn khó chịu hơn. Lã nhìn qua tránh thoát phong lấn đệ xuống Man thần chi binh, ánh mắt của hắn lên khớp tới cực điểm, muốn đánh ra mạnh nhất Thánh bảo uy năng, lật tung hết thảy. Quân Thiên mang theo đại kiếm đi tới, hạ tộc tiên phủ thời khắc cung cấp cho hắn siêu cường năng lượng trợ chống tiếc hận là tòa này tiên phủ khó mà di chuyển, bằng không hắn mỗi giờ mỗi khắc có thể đứng ở động thiên chi chủ lĩnh vực. chấn sát, man du phát ra một tiếng vô địch giống to, ngủ say tiên nhân bảo ấn nở rộ đại đạo tiên huy, 33 trọng thiên đè ép mảnh thế giới này, vẩy xuống quần cuộn bay tiên quan mưa, bất chấp hậu quả công hướng hạ tộc động thiên. nhưng mà ngay trong nháy mắt này, man du đông nhiên thống khổ gầm nhẹ, hai mặt thủ địch, cổ của hắn đột nhiên bị nắm lấy, kinh khủng cái bóng ép về phía phụ cận, kém chút bắt hắn trò tươi sống bóc chết. cùng lúc đó, ở xa lỗ gia tộc địa, trương viễn sơn đã liên tiếp liên tiếp xé mở hai tộc bảo khố toàn thân tán phát sát ý càng phát kinh khủng, hất lên hắc sắc áo khoác đã bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như đáng sợ tử thần xâm nhập đã đề phòng khủng ra. giống. trương viễn sơn vừa rồi bộc phát liền thi triển ra thiên long bất âm, hoàn chỉnh đại thần thông hiển hóa, viễn cổ thiên long vắt ngang tại giữa thiên địa, trường đặt mười vạn trượng, thống thái khống ra môn đỉnh, mênh mông tổ địa mãnh liệt rung động, một khe lớn một cái tiếp lấy một cái, liên miên đạo cung thần sơn sụp đổ, số lớn cường giả kề chết. trương viễn sơn ngươi điên rồi sao? không ra cường giả phát ra run rẩy lời nói, ai cũng không nghĩ tới hắn như thế ngoan tuyệt vừa rồi xuất thủ chính là siêu cấp sát chiêu minh công tổ địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ lấy sát ngăn sát lấy ác chế ác trương viện sơn ngửa đầu gào ghét nhuốm máu sợi tóc như là cỏ dại tại loạn vũ khí tức kinh khủng hơn hắn muốn đại khai sát giới tỉnh táo thế nhân chọc giận hắn ai cũng đừng nghĩ tốt hơn nhân tộc hộ đạo giả đã phát lên hung ác đến không ra thân là siêu cấp quân việt cũng cảm giác sâu sắc tuyệt vọng tộc đàn chỗ sâu bị tỉnh lại động thiên chi chủ cũng sợ hãi ai có thể đỡ nổi hắn bộ mặc xảy ra chuyện gì đều có thể bồi thường động thiên chi chủ giống to đại vua lượng trưởng Trương Viễn Sơn một bạt thai đánh đi lên, Kim sắc cự trưởng che đậy thương gung, bên ngông mười vạn trượng, đối diện vọt tới động thiên chi chủ cũng phát run, đây là tuyệt học gì? Đột nhiên nhường hắn sợ hãi, nội đạo phủ đều muốn nổ tung. Giết! Trương Viễn Sơn đỏ hồng mắt giống to, một bạt thai trọng thương động thiên chi chủ, thiên long bát âm lại một lần nữa hiển hóa, vạn sơn sụp đổ, liên miên đạo cung hủy diệt, như biển sát ý xuyên qua trường hùng, lưu lại đầy trời mưa máu. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc chương ba giết ra một mảnh bầu trời. Bàn Long Thành chi biến rung động thật sâu thế nhân, nhưng mà cực hạn khôi phục tiên nhân bảo ấn trong lúc đó yên tĩnh lại. Một khu vực như vậy mông lung thần bí vầng sáng, thế nhân thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Chanh chanh. kiếm thái réo vang thanh âm vang vọng thiên địa, túc sát chi khí hé ra hư không, chuyển khắp bàn Long Thành, hạ tộc tổ địa mở lại sân môn, hiện hóa ở trong nhân thế, lan tràn ra nồng đậm gây mũi mùi máu tanh, rót vào người miệng mũi, để cho người ta cảm nhận được vô tận hàng ý. Man Du tay cụt rơi xuống chi địa, ngắn mũi bổ dưỡng ra một chốn cực lạc, bước hơi lấy đại đạo quang huy, sinh mệnh nguyên tuẩn chạy cuộn cuộn. Tuyệt thế đại địch chi huyết, đem mảnh này tàn phá tổ địa tỉnh lại. Ông Man thần chi binh treo ở bên trong thành, phun ra nuốt vào huyết quang, thanh này ngủ say 5 tháng dài đẵng binh khí, hung uy đè ép thiên hạ, Man thần hiện hóa ra hình chiếu càng thêm chân thực. Bên trong thành tu sĩ không khỏi run rẩy bắt đầu, phong vương giả khí tức mênh mông quần quần thiên hạ, hạ tộc động thiên kiếm mang hóa tinh không, lưỡng trọng nội tình phong thích mà ra, ai dám tranh phong. Hạng Long cùng Hạng Hổ đứng Man thần bên trên tế đàn, trưởng khống Man thần chi binh, thời khắc nhắm ngay Man Du chô mơ hồ thời không. Ai? Giờ phút này, Man Du sắc mặt dị thường khó coi tay cụ thống khổ há có thể không báo, hung chi hắn là tổ đình trưởng không giả, ở trên thiên tự cho mình là há có thể cứ như vậy dám xịn rút đi, cho dù bọn hắn nắm giữ hai đại nội tình lại có làm sao, tổ đình một khi triệt để phát cuồng, lắng động tín ngưỡng ánh lửa đè xuống, chúng sinh ý chí khủng bố vô biên, không ai có thể ngăn cản. nhưng lại tại hắn chuẩn bị nổi trận lôi đình thời khắc mấu chốt, cổ đột nhiên bị nắm lấy, thân thể bị đáng sợ năng lượng che phủ lên, trong lúc nhất thời không cách nào trưởng không tiên nhân bảo ấn, cùng tổ đình cũng đã mất đi liên hệ, cái này khiến hắn ngán mũi khủng hoảng. Bất quá hắn gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Còn ngươi dị thường đáng sợ. Quét mắt trước mặt lão giả, lại là ngươi, ngươi đến đây lúc nào? Man Du lời nói băng lãnh, lê lao tới, an mặc cổ xưa mười màu bảo giáp, khô gầy thân thể dị thường doan người, giống như là đáng sợ đại long tại phiên giang đảo hải. Hắn đánh lén không gì sánh được thuận lợi. Thừa dịp Man Du dẫn động chiến lược mạnh nhất ép hướng bản long thành thời khắc lôi đỉnh xuất thủ, đem hắn đặt tại tại chỗ, không thể động đậy. Ngươi còn không có kích động như vậy thời khắc ta liền đến. Lê Lão một cánh tay nắm nuốt cổ của hắn. Mười màu bảo giáp ngông lung phong vương giả ba động, chấn áp thiên địa càn khôn. Này giáp chính là hùng quan ẩn tàng siêu cấp đại sát khí, lịch đại bị quân bộ đại trưởng lão trưởng khống. Bộ này chiến giáp là ngày trước thập đại phong vương giả liên thủ rèn luyện mà thành, đã từng càng bị phong vương giả bảo huyết tẩy lễ, bất kỳ người nào mặc vào, thời gian ngắn ngủi buộc phát phong vương giả chiến lược. Tất nhiên, phong vương bảo giáp mỗi một lần bắt đầu dùng đều sẽ hao tổn cất giữ nội tình. Cái này năm tháng dài đằng đăng đến nay vẹn vẹn bắt đầu dùng ba lần giải quyết hùng quan nguy cơ. Lê lão không rõ ràng chính là lấy phong vương bảo giáp bình định quan nội chi loạn không biết Thập Đại Phong Vương giả dưới suối vàng có biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao bộ này chiến giáp tồn tại mục đích là vì triệt để kích phát hùng quan dưới đáy ổn, không được phép lấy đại đạo thánh bảo sử chi, chính là thủ hộ hùng quan bảo giáp. Ngươi muốn làm gì?" Man Du gầm thét, rõ ràng bị khống chế vẫn như cũ cao cao tại thượng, hắn biết rõ Lê lão thời gian không nhiều, cao nữa là sống thêm mấy chục năm. Lê lão cùng hắn vốn là cùng thời đại cường giả, hắn được vinh dự người mạnh nhất, Lê lão là hùng quan đệ nhị cao thủ, nếu không năm đó há có thể có tư cách xê dịch thánh dược, sống hai vạn năm. "Ta hẳn là hỏi ngươi muốn làm gì?" Lê lão lạnh lùng nói, còn ngại sự tình huynh náo không đủ lớn, cứ thế mãi sùng dưới, ta thật lo lắng tổ đỉnh tín ngưỡng ánh lửa lại bởi vì ngươi ngu xuẩn mà dập tắt. Ngươi làm càn? Man Du trợn mắt tròn xoe, gương mặt lênh khốc như lao gọn, quát, ta làm như vậy mới là vì bảo toàn tổ đỉnh, bảo đảm tín ngưỡng ánh lửa ngưng tụ, người trong thiên hạ không rõ ràng lao phu nỗi khổ tâm trong lòng, khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm tổ đỉnh nội tình một khi bị hao tổn, cử thế động thiên chi chủ sẽ càng ngày càng ít, tổ tiên đường tồn tại đã ảnh hưởng đến nhân tộc căn cơ. Quá nói chuyện giật gần đi. Lê lão cười lạnh nói, ta biết ngươi tới nơi này Toan tính chính là hạ tộc tiên phủ, tòa này thiên sinh tiên dưỡng đại đạo tiên phủ, ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Một khi bị ngươi luyện hóa đến thể nội, cùng ngươi đạo phủ dung hợp lẫn nhau, có lẽ ngươi thật có thể đột phá đến phong vương lĩnh vực. Dạng này chẳng phải là tốt hơn? Ta nếu là trở thành phong vương giả, thôi động tổ đỉnh chi lực, có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn động thiên chi chủ. Man Du lời nói lạnh lùng, thật là tốt, nhưng đây không phải vận mệnh của ngươi, ngươi không thể đi cứng rắn đoạn. Lê Lão nắm chặt cổ họng của hắn, lạnh giọng nói, tiên nhân động càng không phải là tộc quần chủ nhân, nếu như ngươi khăng khăng muốn đánh xuống đi ta không ngại là nhân tộc bộ lạc diệt trừ mầm thái hoạ. Giang giác, lê lão lòng bàn tay bỗng nhiên phát lực, cái này khiến man du đau đến không muốn sống. phong vương bảo giáp kinh khủng bực nào, hắn tại không cách nào khống chế tiên nhân bảo ấn tình huống dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóc chết. người dám giết ta, không có tiên nhân động cùng tổ đình chèo chống, hùng quan sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, nhưng là ta tiên nhân động vẫn như cũ cao cao tại thượng. man du đỏ hồng mắt gầm nhẹ, hắn há có thể tùy tiện trị vua. buồn cười, không có chúng sinh sao là tín ngưỡng? ngươi vậy mà dám can đảm lấy cỡ này nôn luận uy hiếp ta. Lê Lão giận tí mặt, thật không thể tế sống mang Anh Du, bất quá nghĩ đến đại cục hắn cưỡng ép nhân lại, nói, mang Anh Du, Lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi quá cố chấp, cho là có tổ đình liền có thể trưởng không thiên hạ, cho là có tổ đình liền có thể muốn làm gì thì làm, tỉnh một chút đi, mở to mắt nhìn một chút hiện tại thiên hạ, tiếp tục sai xuống dưới tổ đình ánh lửa sớm muộn cũng sẽ dập tắt, tổ đình suy bại là bởi vì sinh mệnh khởi nguyên đường ảnh hưởng, Anh Du sắc mặt tâm hàn, gần một đoạn thời gian tổ đình tín ngưỡng ánh lửa là có chút tạm đạm, Lê Lão biết cũng không kỳ quái, cử thế mạnh nhất một nhóm người cũng có thể cảm nhận được tổ đình biến hóa. Ngươi dùng lời này lừa một chút những người khác thì cũng thôi đi, còn dám tới qua loa tắc trách ta? Lê Lão cười lạnh một tiếng. Tổ đình là tộc đàn phát triển chi nền tảng, tộc đàn mạnh thì tổ đình mạnh, nhưng nếu là người người không tại thờ phụng các ngươi tiên nhân động, tương lai tổ đình liền sẽ trở thành sắt rỗng. Lời này của ngươi liền mười phân sai, tổ đình bất quá bởi vì một kiện nào đó sự tình ảnh hưởng mà triệt để suy bại. Man Du trong mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía, kiên trì ý nghĩ của mình. Ngươi còn muốn khăng khăng như thế? Lê Lão hận không thể xé xác hắn, chỉ bất quá hắn rất rõ ràng quanh sát Manju. Tiên nhân động chi biến sẽ dẫn phát kinh thiên phong bạo, đến lúc đó khắp nơi chém giết, quan nội bất ổn, biên cảnh đại loạn, cuối cùng tiện nghi là ai, nguy hại là ai, chịu khổ gặp nạn vẫn là đầy thiên hạ tướng sĩ. Thái thượng trưởng lão, đông nhiên ở giữa, một vị tiên nhân động cường giả hoành độ hư không mà đến, hướng về phía Man Du cấp tốc truyền âm. Tiểu tổ đột nhiên xuất quan, đập về tổ đỉnh. Phế vật, các ngươi là làm ăn gì? Man Du sắc mặt cái tia xem, chưa cho phép bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận tổ đỉnh. Hắn mặc dù rời đi tiên nhân động, nhưng bộ hạ có số lớn cường giả chiến thủ. Ngài vừa mới rời đi Tiên Nhân Động. Truyền tin cường giả nói ra, Sở Đỉnh Tiên Liên hợp khắp nơi nói là đến Tiên Nhân Động làm khách, nhưng trên thực tế tới là là tiểu tổ bình định chứng ngại, không chỉ có đem hắn đưa lên tổ đỉnh, còn xâm nhập tổ đỉnh nội thế giới. Ngươi nói cái gì? Man Du giận tý mặt, giống như là bị đạp cái đuôi lá hổ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vương vị lại muốn bị nhúng chàm. Nhanh cho ta buông tay. Man Du quát, dạng này thả ngươi đi, ta rất khó hướng Đại Hạ vương bàn giao. Lệ Lão ăn chát Man Du, nói, Hạ tộc tổ địa năm đó bị tổn thất cuối cùng quá nặng nề, liền huyết mạch tế đàn cũng mất đi. Bây giờ ngươi lại muốn đoạt đi hạ tộc đầu tiên, ta thân là quân bộ đại trưởng lão không thể không ra mặt. Ngươi, là các ngươi." Man Du căm tức nhìn Lê lão, hắn vừa mới rời đi, đời thứ nhất Man Trần Tiên liền bị đưa vào tổ đỉnh cùng hắn tranh đoạt trưởng khung quyền. Thậm chí, Man Trần Tiên tuyệt đối bình phục, cái này khiến Man Du lòng nóng như lửa đốt, nếu quả thật bị đoạt bộ phận trưởng khung quyền, tổ đỉnh sẽ xuất hiện hai cái trưởng khung giả. Đối với Lê lão điều kiện, Man Du chỉ có thể cắn răng bằng lòng. Tiếp lấy hắn hỏa tốc trở về tiên nhân động, sự tình phía sau cũng không phải là Lê lão có thể quan tâm. Man Trần Tiên đến cùng có thể hay không thuận lợi đạt được một bộ phận trưởng không quyền, liền xem tương lai. Trên thực tế, ngày trước Tổ Đình bị Tam tộc cộng trưởng, Tổ Đình tổng cộng có 3 cái trưởng không quyền, phàm là đạt được thứ nhất, liền có thể khống chế Tổ Đình. Một khi một ngày này gặp, cử thế ai có thể tiến về Tổ Đình tu hành? Tuyệt không phải Man Du nói tính toán, đây mới là đối nhân tộc bộ lạc ảnh hưởng là cần gấp nhất hạng nhất đại sự. Thời gian này, Lê lão con mắt nhìn chằm chằm Man Thần Chi Minh, bởi vì chấp trưởng Phong Vương báo giáp hắn có thể nhào bắt được hạng long cùng hạng hổ bằng dáng, cũng có thể nhìn thấy Man Thần tế đản là bọn hắn, là hạng tộc hậu duệ, man thần hậu đại trở về. Tam tộc cộng trưởng cục diện muốn trở về sao? Lê Lão trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, quân thiên đã phá quan hoàn tất, hạ tộc cùng hạng tộc thời đại muốn trở về sao? Xảy ra chuyện gì là? Thiên nhân bảo ấn vậy mà rời đi. Thời gian này, bao phủ bàn long thành uy áp dần dần tán đi, giống như là một trận kinh khủng mưa to gió lớn hướng đi kết thúc, bầu trời tối tăm bị xé mở, lộ ra xanh như mới rửa bầu trời, chân trời mây trắng đoá đoá. Toàn thành cư dân đứng lên, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Đoạn thời gian này kinh lịch tựa như là một trận tác động. Bàn Long Thành còn là dĩ vãng Bàn Long Thành, nhưng khác biệt duy nhất là đã từng trưởng khống Bàn Long Thành hạ tộc Động Tiên, mở lại sân môn. Ầm vang, Quân Thiên nắm lấy đại kiếm cất bước đi tới, tắm rửa hạ tộc Động Thiên năng lượng quan vũ, khí huyết bốc hơi, giống như vô thượng cự đầu tại bệ nghệ thiên hạ. Trấn Thiên Hầu, toàn thánh anh động liên miên, hơn nửa năm phảng lặng, bây giờ nghịch thiên sông quan vỡ nát ma chú, lại nắm giữ hạ tộc hai đại nội tình, cao cao tại thượng, bệ nghệ Đông Thần Châu. Rất nhiều nữ tử cuồng nhiệt tiêu to, hắn tại hùng quan giết ra phong cách vô địch, sáng lập Long Tượng thần thoại, hiện tại vỡ nát lôi phạt, kiếm chạm thiên bên dưới, có thể nào không cho nàng nhóm kinh hãi? quân thiên cùng nhau đi tới, bạch đi phất phối, anh tư thế bừng bừng phân chấn, sừng sững tại bàn long thành trên không, nhìn qua lê lao bóng lưng rời đi. lão đầu tử này thật đáng yêu, năm đó hắn rời đi hùng quan, vị này một mực trong bóng tối theo đuôi, nguyên bản quân thiên rất khó phát hiện, bất quá nửa năm qua thiên địa hợp nhất, tắm rửa thiên nhiên vật chất, thấy rõ đến lê lao bóng dáng. kết thúc sao? hắn nhỉ non, rời đi hùng quan trước, sở đỉnh thiên từng đi tìm hắn nói chuyện, lần này bàn long thành chỉ biến, khổng ra những thứ này tộc đàn không có giết ra đợt thứ hai cường giả. Xem ra bị sư tôn giải quyết, nhưng đối với ta mà nói vừa mới bắt đầu. Phút chốc, Quân Thiên con ngươi khiếp người, sát ý khủng bố, nắm lấy đại kiếm vang lên con con. Chém. Quân Thiên một kiếm bổ ra thiên địa, trọng kiếm như phong, nhưng lại tràn đầy áp sập hư không trọng lực, đem nuốt trong bóng tối đối với hắn phát ra sát ý cường giả giận chém mà tới. Không được. Giang thị hạ tộc chi biến cường giả quá sợ hãi, vừa muốn rút đi, nhưng lại cổ mắt lạnh, huyết dịch tóe lên, đầu lâu bay về phía không trung, thân thể tàn phế đập xuống đất. Vị này là Ban Long thành chủ sắc mặt đại biến, nhận ra Lai Lịch là Kim Dương Động Thiên cường giả, tuyệt đỉnh thông thiên cảnh tu vi. Nhưng là hiện bây giờ, hắn trực tiếp bị Quân Thiên một kiếm ven sát, nguyên thần cũng bị ma diệt. Ầm ầm. Quân Thiên tại tinh không hạ mua kiếm, tay áo phất phới, linh hoạt kỳ hảo như tiên, nhưng một khi mũi kiếm ra khỏi vỏ, bá khí ngập trời, lại đánh phía một phương khác, chém rách mấy vị cường giả. Đi mau. Không ra tất cả đại thế lực cường giả kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở nơi này đại khai sát giới. Bầu trời trong trẻo thế giới bị nhúng đỏ, nắm giữ hạ tộc động thiên trấn thiên hầu vô cùng kinh khủng, khí thôn lang nghiền, vung kiếm quét bát hoàng chấn nhiếp địch gan một đám đạo trích chi đổ leo ra nhận lấy cái chết quân thiên giống to chiến lực càng cường thịnh hơn trấn áp cả tòa bản long thành mang theo đổ máu đại kiếm không gì sánh được cường thế hướng về phía trước đè xuống một bước giết một người vung kiếm quét quần hùng một trận chiến này nhất định kinh động thiên hạ đặc biệt khổng ra tam đại tộc quần tổ địa bị liên tiếp công phá tin tức phát tán ra muốn manh động đông thần châu chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua mời bạn đọc chương ba chiêu cáo thiên hạ ô ô cả tòa thành đều đang chảy máu sang chói kiếm mang phá vỡ vạn cổ yên tĩnh Quân Thiên toàn thân sát ý văn trọng, không có người có thể ngăn cản, không có người có thể đào thoát. Ngoan, cổ lão hạ tộc đột tiên, thiên sinh tiên dưỡng đại đạo tiên phủ, thời khắc bước hơi lấy vô thượng vĩ lực, quan chú đến quân thiên huyết nục bên trong, hắn giống như đặt mình vào tại mơ hồ mà hùng vĩ đạo phủ bên trong, vung kiếm đại khai sắc giới. Bên trong thành các tộc cường giả căm như hến, đây chính là một cái mười phần môn nhân, tại bàn long thành đại khai sắc giới, không hỏi qua bất luận người nào ý tứ. Chỉ bất quá nhìn một chút hiện tại trấn tiên hầu, hắn còn cần hỏi thăm những người khác ý tứ sao? Quân Thiên gan dám ở chỗ này giết người, tương lai ngươi chính là hùng quan siêu cấp tội phạm truy nã. mấy vị cường giả bỏ mạng chạy trốn, phát ra thê lương tiếng giống, xuyên khắp vạn dặm non sông, muốn cho chấn thiên hầu cố kỵ từ đó dừng tay, bảo toàn sinh mệnh của mình. chém, quân thiên giống to, kiếm mang hiển hóa tại giữa thiên địa, chiếu rọi đến thế nội tâm của người chỗ sâu, phàm là dình mò đến kiếm mang cũng sinh lòng sợ hãi, run rẩy co quắp trên mặt đất. kiếm ý quá cường thịnh, một khi quan sát như là bị kiếm mang chặt chém, đây là kiếm đạo thông thần cấp độ, vạn hóa kiếm đạo bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. phạm ta hạ tộc, xa cũng giết. Quân thiên tiếng giống vang vọng tại sơn xuyên đại địa, chấn động vạn vật cản khôn. Một cái tiếp lấy một dãy núi đều đang run rẩy, một tòa tiếp lấy một tòa đại sơn cũng sụp đổ. Hán hoàng gia kiếm mang quét ngang vạn dãm non sông, đánh chết một vị tiếp lấy một vị chạy trốn người, lưu lại đầy trời huyết vũ. Quân thiên toàn thân sát ý chưa giảm nửa phần, lớn như vậy bàn long thành cũng đang chảy máu, đến không hết ánh mắt ngắm nhìn chấn thiên hầu, hắn cường thế sông hướng quân phiệt chỗ địa. Chấn thiên hầu ngươi muốn làm gì? Hoàng gia cường giả sắc mặt đại biến, đây là bọn hắn tộc đảng tại mở biệt thự, đồng dạng kinh doanh quy mô không nhỏ thực phụ cùng thương minh chính là bản long thành bá chủ tộc đàn một trong bây giờ quân thiên giết hết người đến nhà bái phỏng sát thực nói hắn cường thế đã đến hoàng gia môn đình nổ thành tiết cho chiếm diện tích vạn mẫu đỉnh viện cũng tại lay động biệt thự bên trong lớn nhỏ tộc nhân giận không kèm được môn đình bị nện hỏng tương đương với tại rút ra hoàng gia tộc chủ mắt tất nhiên nếu như bọn hắn biết hoàng gia tổ địa cũng bị công phá liền sẽ không có bước này ý niệm quân thiên tính toán thời gian sư tôn đã bái phỏng qua hoàng gia những thế lực này không rõ ràng thu hoạch như thế nào ta xong con này các ngươi những thứ này hạ lưu tộc đàn điều động cường giả đến săn bắn giết từ nay về sau bàn Long Thành lại không hoàng ra, nếu không giết không tha quân thiên cường thế không gì sánh được huy động đại kiếm từ trên trời giáng xuống đem chọn phiến biệt thự sống sờ sờ sẽ thành hai đoạn mảng lớn phòng ốc cùng điện đường cũng sụp đổ bí bảo kho cũng bị vang mở một mảng lớn hoa toàn thành vang động ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến một bước này quét ngang hoàng gia sản nghiệp địa lôi lệ phong hành ép các lộ quân phiệt nhau nhau sợ hãi có lẽ đây mới là hôn thế ma vương đi chính nghĩa học viện bên trong số lớn số lớn học sinh trầm mặc tại bàn Long Thành đánh sát hơn mười vị cường giả lại trước công chúng hạ quét ngang quân phiệt biệt thự cùng ma quỷ huấn luyện viên so sánh bọn hắn trước kia làm sự tình không chỉ có không coi là gì càng không đáng giá nhắc tới Trấn thiên Hầu đã giết ra vô địch vi vọng bây giờ nắm giữ hạ tộc hai đại trí cường truyền thừa như là động thiên chi chủ cầm kiếm đứng bàn long thành ai còn dám đến ép hắn có học sinh sợ hãi thán phục mặc dù không rõ ràng man du tại sao vội vã rút đi nhưng là cánh tay của hắn bị chém đứt ruộng này chiến tích truyền đi càng sẽ chấn kinh thiên hạ ngắn ngủi mấy ngày biến hóa của hắn quá lớn chiến lược càng thêm khó có thể tưởng tượng chấn thiên hậu ngươi đây là muốn tạo phản. Thiên tộc biệt thự cũng chưa từng may mắn thoát khỏi, nhưng mà quân thiên sát ý càng cường thịnh hơn, lạnh lẽo nói, Thiên Nguyên cũng tại lôi phạt hạ bị huynh thành tiếp cho, các ngươi tính là gì? Quân Thiên mang theo đổ mạo kiếm thai, trên đường đi đại sát tứ phương, ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể đè ép được hắn, từng mảnh từng mảnh quân phiệt biệt thự sụp đổ, dẫn phát sóng to gió lớn. Trấn Thiên Hầu, ta cũng không tin ngươi đời này một mực trốn ở bàn long thành. Một vị bị chém ngang lưng thiên tộc cường giả, phát ra buồn cuồng tiếng rống, nhất thời thắng lợi không tính là gì, ngươi sẽ vì hôm nay hành động, tương lai trả giá thật lớn tương lai các ngươi tộc đàn chú định không còn xuất lại chút gì. Quân Thiên nâng lên chân to, đem nói dọa cường giả sống sờ sờ dẫm nổ tung, máu tươi tung tóe đầy đất. Ban Long Thành các đại truyền thừa bộ tộc cổ xưa cường giả phát run, chấn thiên hầu hành hành không sợ. Có thủ thất báo, có người đều hoài nghi nếu là hắn thật động thiên chi chủ, cũng dám trực tiếp thẳng hướng quân phiệt đại bản doanh. Hắn mặt mũi lãnh khốc, trên đường đi xông đến thiên tộc chỗ sâu, vung kiếm mở ra bảo khố, tay áo hất lên toàn bộ mang đi. Làm xong đây hết thảy, hắn nhảy lên đến mảnh này quân phiệt biệt thự trên không, thâm thúy con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, xem kỹ phía khu vực này. Trấn Thiên Hậu, độc ta cùng ngươi không có thù hận, ngươi đây là khắp nơi cường giả khó có thể bình an, thật lo lắng hắn giết đỏ cả mắt, quét ngang mảnh thế giới này. Chém! Quân Thiên huy động kiếm thay, bổ ra một tràng tinh hà kiếm mang, ngông lung thánh uy, chạm phá đại địa, hủy đi liên miên phòng ốc, toát ra trưởng đặt vạn trưởng một khe lớn. Trấn Thiên Hậu, dừng tay! Ban Long Thành chủ không có chờ mặc, đi tới muốn ngăn cản hắn điên cuồng hành vi. Lại chém! Quân Thiên tiếng giống như thiên lôi, kiếm mang kinh khủng hơn, vạn trưởng một khe lớn đều muốn hóa thành thâm nguyên mang liên tiếp xé mở một tầng tiếp lấy một tầng cường đại phong ấn. Đây là Bản Long Thành chủ giờ mới hiểu được quân thiên ý đồ, Thiên Nguyên kiếm bình định hết thảy, chẳng phá Long mạch phong ấn, ngủ say vạn cổ đại long thức tỉnh, dâng lên ức vạn sợi sinh mệnh tinh khí. Trời ạ, đó là chúng ta bàn Long Thành Long mạch. Toàn thành xôn xao một mảnh, trưởng đạt vạn trượng đại long hoành không vấn thế, quan mang so mặt trời còn chói mắt hơn, chạy xuôi vô tận đại địa bảo huy, cùng vực ngoại tinh không hòa lẫn. Oanh. Cái này một đầu long mạch trưởng tồn mười mấy vạn năm, một khi phá phong tinh quý nối liền trời mây, thời gian ngắn ngủi toàn thành sinh mệnh như biển, đến không hết tu sĩ kích động, điên cuồng hút vào năng lượng. Long mạch giá trị là khó mà cân nhắc, động thiên phúc địa cường đại tự nhiên cùng long mạch có quan hệ, đặc biệt đem khởi nguyên đại kiến tạo tại long mạch phía trên, dần dần có thể hóa thành thiên linh dài. Tộc Dan nếu muốn của khởi, tự nhiên cùng long mạch có trọng đại quan hệ, hạ tộc long mạch là cấp cao nhất, vạn cổ đại long phun trào tiên huy, có thể sinh sôi ra một mảnh tuyệt thế bảo địa. Trấn Thiên Hầu, ngươi không được phép làm như vậy. Tất cả đại quân việt lão cường giả ngồi không yên, đi tới thuyết phục. Ngươi nếu là thật đem bản long thành long mạch mang đi. Tương lai bản Long Thành khởi nguyên giả sẽ mất đi tu hành nguyên tuyển, cứ thế mại xuống dưới bản Long Thành chắc chắn đi đến suy bại, càng sẽ ảnh hưởng phương viên số 10 vạn giảm. Bên trong thành tu sĩ quá sợ hãi, không có sinh mệnh nguyên tuyển, bọn hắn như thế nào tu hành? Việc quan hệ tất cả mọi người lợi ích, toàn thành sôi trào, nếu không phải trở ngại chấn thiên hầu giết ra tuyệt thế uy nghiêm, đã sớm đưa ra tiếng kháng nghị. Nói năng bậy bạn. Quân Thiên thần mục như điện, lạnh lẽo nói, bản Long Thành long mạch cho người trong thiên hạ chỗ tốt gì? Các ngươi đem long mạch phong ấn tại lòng đất, chính thành chính năng lượng bị các ngươi những thứ này tộc đàn sử dụng. Người trong thiên hạ cuối cùng được đến cái gì? Ngươi. Các lộ quân phiệt cường giả giận mà không dám nói gì, tình thế chỗ bức, tại bàn long thành quân thiên có thể sừng vô địch cự đầu, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn túi đầu, nếu không thiên tộc mấy nhà gặp phải chính là kết quả của bọn hắn. Ngang. Vạn cổ đại long ngẩng đầu thôn giống, phá vỡ phong lớn hắn nợ rộ vô tận hừng hực bảo huy, phóng xạ non sông đại địa, phương viên mấy vạn dặm cũng bị phủ lên trí thần trí thánh, đầy đất hoa cỏ cây cối căng gọn, cũng có một nhóm sinh sôi ra linh dược. Quân thiên cũng nhìn mà than thở, lãng động mười mấy vạn năm long mạch, đã từng bị cường thịnh thời đại hạ tộc chừng khống hắn cất giữ thần năng là thiên văn số lượng. Cái này long mạch không khỏi quá nghịch thiên. Ngoài đó, chín thành chín tài nguyên cũng bị bọn hắn đạt được, các ngươi có thể biết cái này một đầu long mạch đã từng thuộc về ai? Vốn là hạ tộc long mạch. Thế nhưng là nếu như trấn thiên hầu đem long mạch trấn áp mang đi, tương lai chúng ta như thế nào tu hành? Bên trong thành bách tính kinh hãi nghị luận, quân phiệt hàng cổ hàng cường tự mà có đạo lý của bọn hắn, dựa vào long mạch bồi dưỡng được số lớn binh lính tinh nhuệ, cùng cố chư hầu địa vị. Đi. Quân tiên bấm tay một điểm, hạ tộc động thiên truyền lại ra đại đạo luân âm, kinh động đến trong ngủ mê tỉnh lại long mạch cảm nhận được đáng sợ triệu hoán. Vạn cổ đại long bay lên không mà lên, ngày trước hắn tại hạ tộc trưởng thành mười mấy vạn năm, tụ nạp bát hoang thập địa sinh mệnh tinh hoa, dưỡng thành cấp cao nhất long mạch. Hiện bây giờ hắn trở về hạ tộc, long mạch có linh, gặp phải mảnh này tàn phá tổ địa, thân rồng chấn động, chảy ra thật lớn sinh mệnh tinh hoa, che mất thiên địa cảnh hồn. Tổ địa triển khai cho tàn lại cháy, giống như một trận thật lớn mưa xuân huy sái mà đến, cái kia mọc lên như nấm, rất nhanh sinh sôi ra đầy kỳ hoa dị thảo, linh mạch quả thụ. Trên thực tế, tổ địa mặc dù tàn phá, tinh khí khô kiệt, thiên tài địa bảo không còn sót lại chút gì. Nhưng dưới nền đất trôn dấu lấy khô héo rễ cây, bây giờ tại long mạch bổ dưỡng bên trong, nhao nhao phá đất mà lên, trồi non lấp loé thần huy, biểu thị tương lai tốt đẹp. Cùng lúc đó, hạ tộc động thiên nở rộ, như là hóa thành đại địa hải nhãn, bước lên ra năng lượng giống như triều tịch, ngoại giới tinh khí vật chất cũng nồng nặc một màn lớn. Không thể tưởng tượng nổi. Toàn thành tu sĩ rung động, vốn cho rằng long mạch trở về bọn hắn sẽ mất đi tu hành năng lượng, nhưng lại không nghĩ rằng hạ tộc long mạch trở về đột tiên, ngắn ngủi sẽ dẫn phát hoàn cảnh kỳ biến. Các lộ quân phiệt cường giả gương mặt nóng bỏng, trên thực tế cái này không đáng ngoài ý muốn. Long mạch là đại địa sinh mệnh tuyệt thủy, tới liên tiếp linh mạch chi nhánh, trải rộng số 10 vạn dã non sông. Trở về động thiên long mạch, quân sống phiến khu vực này vực trường, tụ nạp chư thiên thần năng, dần già dưỡng thành một mảnh màu mỡ cương vực, tương lai là không kém cõi thiên thành. Từ giờ trở đi, hạ tộc trung kiến. quân thiên chiêu cáo thiên hạ, lời nói ầm ầm, bàn long thành khí thế đại biến, ngủ say tổ tiên ấn ký thức tỉnh, rộng lớn hoàng kim ảnh từ đột ngột từ mặt đất mọc lên. ầm ầm, như là chết đi đại hạ vương hướng đi phục sinh, đỉnh tiên lập địa hóa thành đứng sừng sững ở phương đông đại địa cử nhân. Tộc đàn ánh lửa sáng lóa, ép hướng xa xôi tận cùng thế giới. Ta Hạ Quân Thiên là hạ tộc chi chủ, quá khứ bất luận cái gì ân oán, hiện tại cũng để ta tới tiếp nhận. Quân Thiên gánh vác Thiên Nguyên kiếm, nói ra nửa câu đầu còn tốt, nửa câu sau giống như địa vực chuyển ra ma chú, băng lãnh sát ý xuyên qua cựu trọng thiên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 394, đại đạo ngũ thân hai. Ô ô. Hạ tộc tổ địa không hiểu đại biến, gió lạnh rít nào chấn động mà đến vượt qua vạn cổ trường hà khủng bố âm tiết, giống như là hóa thành một mảnh đổ máu ách thổ. Hạ tộc bi thảm quá khứ mặc dù thời gian qua đi vài vạn và năm, có thể đến nay rõ muộn một trước mắt, ngày trước đại hạ vương xuất lĩnh đại quân thẳng hướng Man Hoang Đại Sơn, kia là cỡ nào cái thế hảo kiệt. Nhưng mà, bọn hắn lưu thủ tộc nhân lại thê thảm vận rủi, tổ địa bị công phá, tộc nhân lần lượt chết thảm, cái kia vô cùng vô tận kỳ chân dị bảo, chờ 3 ngày 3 đêm đều không thể truyền công. Đây là tộc đàn tổn thương, càng là tộc đàn sĩ nhục. Cho dù thời gian qua đi vài năm, cái tiêm một bút bút nợ máu vẫn như cũ khắc lục tại tàn phá tổ địa bên trên, bày tỏ một đoạn huyết lệ sự. Quân Thiên nếu là hiện tại hạ tộc chi chủ, há có thể ngậm miệng không nói. Rất rõ ràng nơi này phát sinh đại sự, Quân Thiên hiệu triệu âm thanh truyền khắp thiên hạng, càng hướng về phía mấy vạn năm trước chết thảm tộc nhân tuyên cáo lời thề, hạ tộc ngủ say ý chí toàn diện thức tỉnh. Vô hình, bao phủ bàn long thành cái bóng, càng thêm hùng hực. Đây là đại hạ vương lưu lại ấn ký, Tế Nguyệt không thể xóa nhòa, chỉ có hạ tộc cường đại nhất tộc nhân khả năng tỉnh lại. Không phải cái gì pháp thể, chẳng qua là điểm điểm tích tích lại cấn chỉ khi nào khôi phục nhìn xuống thiên hạ, vương giả thần uy không thể đỡ, chấn động tứ hải, non sông đều run rẩy. theo giờ khắc này bắt đầu, đông vực các nơi hoành động, tất cả đại thế lực, tông môn, đạo thống, toàn bộ cũng bị bản long thành mênh ngông quần cuộn mà ra ý chí cho kinh trụ, bế quan lão tổ nhao nhao xuất quan, khuyên bảo tộc nhân, là bọn hắn cảnh báo, đông vực sắp biến thiên sao? tất cả đại thế lực rung động, lúc này mới bao lâu thời gian? chấn thiên hầu bất quá là nhập đạo cấp, vậy mà ngăn cơn sóng dữ, giấy lên hạ tộc tộc đàn chi quang, chiêu cáo thiên hạ, tổ địa trùng kiến tiếp nhận quá khứ ân đoán, cái này cần muốn bao lớn quyết đoán, không hổ là chấn thiên hầu, mơ hồ có thể cảm nhận được tín niệm của hắn, đã vỡ vụn ma chú, tương lai chắc chắn ngút trời thẳng lên. Một cái cường long đã theo bàn long thành quật khởi, hoành áp vô địch thần thoại chấn thiên hầu, tương lai lại có thể đi đến dạng gì cấp độ. Bàn long thành khuấy động ra khổng lồ uy áp, tại đông vực nhấc lên một trận đại phong bạo, cùng một thời gian, tam đại quân phiệt tổ địa bị công phá càng là hoành động thế nhân, tổ tiên nhất mạch muốn đại hung sao? Ca ca thành công. Thiên thành, Vân Tịch vui sướng cười to, thanh lễ thoát tục, eo thon tinh tế, lady ngân nguyệt thánh bảo sẽ mở vết rách hư không lớn, hướng về bàn long thành triển khai vượt qua. Sự tình đã tra rõ ràng, các ngươi tổ địa hoàn toàn chính xác gặp nan đề, nhanh lên trở về nhìn một cái đi. Tử Thanh Lam để lại một câu nói, lấy đi Thiên Hà thành lô, cho bọn hắn lưu lại một đạo phiên ngược kinh hồng mỹ lệ cái bóng, dù sao cũng là 3000 năm trước liền xinh đẹp tuyệt trần kỳ nữ. Mẹ nhà hắn. Không ra những thứ này, tộc quần người cầm quyền sắp tức điên, tổ địa chịu đục, có thể bọn hắn lại bị vây ở thiên thành, chờ đợi hết thảy hết thảy đều kết thúc, lúc này mới phóng bọn hắn rời đi. Nhưng lạ bây giờ nói gì cũng đã chậm, Man Du đã không công mà lui. Bàn Long Thành bên trong Đại Hạ Vương lưu lại vô thượng ấn ký tỉnh lại, mơ hồ có phong vương giả khí tức mênh mông cuộn cuộn, mất đi vạn cổ tộc đàn, cứ như vậy khởi tử hồi sinh, quả thực có ngạo ngạo tính sát thái. Ngày trước những thứ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tộc đàn chi chủ, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên cũng muốn quật khởi hạ tộc dính dáng đến đại nhân quả. Trấn Thiên Hầu quá cường thế, còn có trương viễn sơn vị này nhìn chằm chằm cự đầu, không thể không khiến bọn hắn thận trọng cân nhắc tương lai như thế nào cùng hạ tộc nhất mạch ở chung, bộ mặt tương lai Trấn Thiên Hầu sẽ như thế nào, bên trong lân đoàn chú định không cách nào lảnh. Chấn Thiên Hầu cũng không phải đã từng Chấn Thiên Hầu, lập tức mở tộc đàn đại hội, phải nhanh. Lục tục ngao nghe có tình báo truyền đến, những thứ này tộc Quần Cường giả sắc mặt nghiêm túc, hắn cơ hồ tại bàn Long Thành vô địch, chấp trưởng Thiên Nguyên Kiếm đứng ở hạ tộc trong Đạo Tiên, còn cần kiêng kỵ cái gì? Đặc biệt, Man Thần Chi binh tái hiện tiên hạ, chấn thủ hạ tộc tổ địa, đây càng nhường bọn hắn kinh hãi, tầng cao nhất ngon nhân đến cùng là ai? Đến tột cùng là nguồn gốc từ tại phế tích chỗ sâu, vẫn là giả dối không có thật. Bất kể nói thế nào, Man Thần Chi binh cùng Tiên Nguyên Kiếm đã ép bọn hắn thở không nổi thúng chi còn có đại khai sát giới tổ tiên nhất mạch lĩnh quân người ban long thành hùng vĩ dị tượng dần dần tán đi nhưng cả tòa thành đều không bình tĩnh áp lực hít thở không thông vẫn tại khắp thế giới ánh mắt tập trung ở lưng bao đại kiếm thanh tú trên người thiếu niên hắn bỗng nhiên xoay người rút ra thiên nguyên kiếm hướng về chính nghĩa học viện cuồng bổ mà tới chém một tiếng gầm hét tòa này kiến tạo tại hạ tộc tổ địa bên trên sứ danh chiêu lấy chính nghĩa học viện theo giờ khắc này bắt đầu pháp trận nổ tung chỉnh thể bị đánh thành hai đoạn số lớn cao lâu vỡ nát nhấc lên đẩy trời khói bụi vậy mà lật ngược chính nghĩa học viện rất nhiều đầu người ra tóc tê dại, chấn thiên hầu cường ngạnh vượt qua dự liệu của bọn hắn, càng nhiều trong bóng tối vỗ tay bảo hay, ngôi học viện này chính là quân phiệt dòng chính chỗ tránh nạn, giờ phút này không lật tung còn phải đợi cái gì? Từ nay về sau, chính nghĩa học viện theo bàn long thành biến mất, các người đi con đường nào? tự hành bàn bạc đi. quân thiên lánh mâu quét mắt một đám đần độn chấp sự, chúng ta tuân mệnh. những thứ này chấp sự nơm nớp lo sợ, cơ hồ lộn nhào từ nơi này biến mất, rất rõ ràng chính nghĩa học viện muốn biến thành lịch sử. hạ tộc động thiên tọa lạc tại chỗ sâu, thời khắc phun trào ra tràn đầy sinh mệnh tinh hoa tàn phá loại tổ tỏa ra ánh sáng lung linh, quá khứ vết tích dần dần tan thành mây khói. Huấn luyện viên, chúng ta làm sao bây giờ? Có học sinh cả cắn hỏi, không dám nhìn thẳng sừng sững ở dưới ánh tà dương thiếu niên áo trắng, hắn toàn thân sát ý quá nồng nặc, ép cả tòa bàn long thành yên tĩnh im ắng. Các ngươi ở tạm tại hạ tộc động tiên. Quân Thiên chợt lách người hướng đi bên trong động tiên, lưu lại tĩnh mịch một mảnh cổ thành, dần dần lấp kín tiếng hoan hô. Vâng, huấn luyện viên. Những học sinh này đỏ lên mặt toẹo toẹo, mỗi người lai lịch cũng rất lớn, hợp ở cùng một chỗ không thể nào. Nhưng đối với Trấn Thiên hầu phát ra từ nội tâm tin phục. Rốt cục cũng kết thúc. Bàn Long Thành chủ nhẹ nhàng thở ra. Theo Quân Thiên xung quan đến bây giờ, phát sinh quá nhiều sự tình, bàn Long Thành cách cục đã đại biến, nhưng hắn cảm thấy tương lai mấy ngày có lẽ sẽ không gì sánh được náo nhiệt. Quân Thiên trở về chủ động tiên, mỗi một lần đứng ở bên trong, cũng như là đứng thiên địa đỉnh phong, phảng phất trở về mẫu thân hai, tắm rửa trí thần trí thánh vật chất triển khai trưởng thành. Toàn này chủ động tiên giá trị, sợ sợ khó mà cân nhắc. Quân Thiên âm thầm kinh hãi, nói nhỏ, thật không biết đại hạ vương là từ chỗ nào mắc ra, cứ thế mãi ở lại đây, lấy động tiên vật chất tẩy lễ, vạn đạo thể sớm muộn đại thành. Nhập đạo cấp nắm giữ đại thành vạn đạo thể, chắc chắn sáng tạo ra so long tượng lĩnh vực còn kinh khủng hơn thần thoại. Trên thực tế nếu như không có đạo hỏa luyện kim thân, quân thiên khó mà làm được. Hắn nghiêm túc tìm tòi, thấy rõ, nhận định chủ động tiên là mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng địa. Hắn mặc dù không có gặp qua tiên nhân động trí cao động tiên, nhưng tin tưởng tòa động phủ này là đỉnh cao nhất. Man đêm dần dần gặp, đã theo trong ngủ mê tỉnh lại động tiên, tụ nạp chư thiên tinh quang, tràn đầy hao tổn năm tháng dài đẳng năng lượng vật chất, thời thời khắc khắc tại đoạt tiên địa tạo hóa. Quân thiên quật ngồi ở bên trong, thân ảnh cực hạn sán lạng. Lỗ chân lông không ngừng thư giãn thổ nạp tinh huy, tỷ lệ thể xác cứ thế mại xuống dưới còn cao đến đâu. Như là đại đạo mẫu thân thai hình thành tiên phủ, đây chính là năm đó đại hạ vương lão tổ tông phục sinh bí mật sao? Giống như là cường giả tạo nên ra đạo gia thánh thai, nhưng là tòa động phủ này như là thiên địa lão thai, quân thiên càng thêm hoàng sợ. Đây là vô giá tiên chân, càng là tộc đàn truyền thừa căn bản. Hắn cảm thán tổ tông đại khí phách, không có đem thiên sinh tiên dưỡng tiên phủ tạo nên đến nhục thân bên trong, thì là lưu lại xem như truyền thừa địa. Đồng dạng, đây cũng là tất cả đại thế lực đỏ mắt chủ động thiên nguyên nhân. Không tiếc tốn hao đại giới lấy Thánh bảo giám thị, đều muốn chiếm làm của riêng. Đặc biệt, mảnh này phong tồn vạn cổ thế giới, còn chứa một nhóm đỉnh tiêm truyền thừa, một loạt kinh văn, bí pháp, thần thông, cái gì cần có đều có. Hạ tộc quý báo nhất truyền thừa vẫn còn, đặc biệt thánh phẩm kinh văn quan trọng nhất, đây đều là hạ tộc tương lai quật khởi căn bản. Tất nhiên còn có bộ phận trọng lượng cấp binh khí cùng tài nguyên, bất quá đối với quân thiên mà nói không được cái gì trợ rút, nói tóm lại thu hoạch quá lớn. Kaka. Vân Tịch tới, ôm tiểu An An, hưng phấn hồn nào, nàng đã lớn lên, không còn là đã từng tuyết nguyên trấn bên trong cả ngày bất an đứng băng tuyết bên trong chờ đợi huynh trưởng bình an trở về tiểu nữ hải đã là đêm khuya lục tục tin tức truyền ra hùng quan không bình tĩnh khẩn cầu chấn thiên hầu xuất thủ hoành áp thần ma lôi đài là nhân tộc ta nhất mạch rửa sạch cốt đủ hiện trên thần ma lôi đài nhân tộc thiên tiêu liên tiếp thăng bại nhập đạo cấp có tiểu long vương cùng đạo hạnh thâm bất khả trách tam đầu sư tử hoành áp nhập đạo cấp linh thai cảnh có có thể so với thanh thu thôn nhật tước cường thịnh nhường cùng thế hệ cường giả kinh hải thôn thiên nạp địa thế sống bích hải động thiên thánh tử đưa tới sóng gió lớn mặc dù thông thiên cảnh lĩnh vựa quyết đấu có vũ chi si hoành áp hoang bảy thu tộc đánh ra nhân tộc nhất mạch khí tiết nhưng cuối cùng mà tính thắng thiếu thua trận cho dù là man vân lăng ngóc đầu trở lại tạo nên xuất đạo gia thánh hai nhưng là hắn cùng thôn nhận tức chi tranh thắng bại khó nói bất quá tiên nhân động dựa vào rất lớn vương lợi muốn để man vân lăng đánh trận thứ ba Trấn thiên hầu tới là có thể giải quyết tiểu long vương còn có đạo hạnh thâm bất khả chấp tam đầu sư tử đơn giản có thể so với nhất đại Lao yêu ma có ít người lo lắng quân thiên vừa rồi phá quan cảnh giới là vấn đề a nhập đạo cấp cửu trọng thiên hắn cao nữa là tu luyện tới tam trọng thiên bây giờ lại cách xa bảy cái tiểu cảnh giới chấn thiên hầu vô địch thiên hạ không cần nghi ngờ không tệ hắn liền lôi kiếp cũng có thể vượt đi qua đã từng tiểu long vương càng là bại tướng dưới tay hắn tuyệt đối có thể đánh ra xoay người chiến dương nhân tộc ta chi uy hùng quan nơi này thở phụng quân thiên cùng giai vô địch cường giả nhiều vô số kể đại thế biến thiên vội vàng hơn nửa năm quân thiên địch thiên thức tỉnh lực hiệu triệu càng phát kinh thế đương nhiên cái này chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cổ đại thế giới có một tầng tiếp lấy tầng tín ngưỡng ánh lửa thần bí vật chất phiêu lưu tại sơn xuyên đại địa mắt thường không thể gặp bọn chúng phiêu lưu ở thế giới bên trong, Lạc Yên không tiếng động tuân hướng bàn long thành, giống như là tìm được kết cục địa, tuôn hướng đang ngồi vây quanh tại dưới bầu trời đêm, uống rượu tâm tình một đoàn người. Phàm lặng tại quân thiên thể nội viên ngồi, không hiểu rung động. Chương 395, thương hỏa nguyện lực. Vội vàng từ biệt hai ba năm, Hạng Long biến hóa quá lớn, thân thể khôi ngô như là thiết tháp tiêu trúc mà thành, sợi tóc như thác nước rối tung ở đầu vai, chỉ bằng vào một cái phương diện cho người ta không gì sánh được lang liệt cảm giác. Hạng Long cùng Hạng Hổ đã sớm phá vỡ mà vào nhập đạo lĩnh vực, cái này khiến quân thiên cảm thán. Man thần tế đàn cho bọn hắn trọng đại trợ giúp, đặc biệt vân tịch tiến bộ càng lớn, nàng có thánh bạo không gian mở thời không tốc độ chạy mất thất, không cần là thời gian phát sậu. Hạng gia thôn tộc nhân khác biến hóa quá lớn, man thần trong tế đàn còn cất giữ một nhóm đỉnh tiêm tài nguyên, các tộc nhân đột nhiên tăng mạnh, số lớn phóng tới Long tự cảnh. Dựa vào hạng Long nói, những thứ này thời gian bọn hắn sinh hoạt tại Trập Long thành, đem Vương Viên vạn giặm tất cả lớn nhỏ thị trấn cùng cổ thành cũng trong bóng tối thu phục, thế lực cấp tốc xây dựng thêm. Lão đại, nếu không phải nghe nói ngươi tại Đông Ngực xảy ra chuyện, chúng ta cũng chuẩn bị tạo nên ra đạo gia thiên thai lại đến. Hạng Long đưa ra tổ tiên bảo tồn lại tài nguyên bên trong, có một nhóm có thể tạo nên ra chuẩn thánh thai. Tất nhiên muốn tạo nên ra chân chính đạo gia thánh thai, khó khăn trùng điệp, trừ phi có đại lượng thánh nguyên dịch. Vân Tịch tự nhiên rõ ràng, nàng nguyên bản cũng cảm thấy muốn thành công, bất quá bởi vì tài nguyên vấn đề dừng lại tại chuẩn thánh thai, tất nhiên tương lai còn có hy vọng tiến hóa. Trên thực tế, phóng nhãn Đông thần châu, chỉ có tiên nhân động trưởng không đầy đủ thánh nguyên dịch, nếu không Man Vân Lăng sẽ không đối bên ngoài vùng lợi có thể tạo nên ra hoàn chỉnh đạo gia thánh thai. Hoàn chỉnh đạo gia thánh thai, quả quyết cực hạn cường thịnh. Năm đó đời thứ nhất Man Trần Tiên liền tạo nên ra chân chính Thánh Thai. Quân Tiên uống rượu trong chén, ăn nướng dây vàng, cười nói, bất quá cảnh giới này hiện nay cách ta còn có chút xa, ta mặc dù vẫn đỉnh nhập đạo cấp cựu trọng thiên, bất quá còn cần lắng động một đoạn thời gian khả năng hướng đi viên mãn. Nhục thân thiên thai, tự nhiên khó mà thỏa mãn Quân Tiên, bất quá muốn tạo nên ra nhục thân thánh thai, không chỉ có là khó khăn vấn đề, tài nguyên thuận tiện mới là lớn nhất chứng ngại. Nhục thân tiềm chất tiến hóa, tự có thể có thể thiếu thiên tài địa bảo bổ dưỡng, mặc dù dựa vào tự thân có thể đánh vỡ đủ loại cửa ải khó nhưng có chút tiềm chất là không cách nào đào sâu đi ra cũng tỷ như mệnh luân phẩm chất quân thiên đã từng đem mệnh luân tiến hóa làm thiên phẩm hao tốn đại lượng thiên thai thạch tinh hoa tất nhiên hạ tộc động thiên ngược lại là có thể thỏa mãn quân thiên chỉ bất quá phần này nội tình liệt tổ liệt tông cũng không dám vọng động tiểu an an cười đến rất vui vẻ đỏ bừng khuôn mặt tiểu hai tử đều là rất dễ dàng lãng quên chuyện tương tâm hạ quý thư than thở rất nhiều mấy ngày nay giống như nằm mơ thay đổi hạ tộc hết thề cũng thay đổi ôm hạ bình an vân tịch luôn có thể nghĩ đến đã từng bà thân trong mắt đỏ hoe nói tiểu ca ngươi nói ra ra đến cùng là ai? Quân Thiên lắc đầu thở dài, gia gia phải cùng hiện tại hạ tộc không quan hệ, tất nhiên trong cơ thể của hắn chạy xuôi khẳng định là hạ tộc huyết mạch, khó nói bọn hắn thật là rơi vào phế tích sống sót cường giả hậu đại. Có lẽ đáp án tại ngoại giới. Quân Thiên đứng lên, ngưỡng vọng bầu trời đêm, bây giờ chiến lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đứng tổ địa càng có hơn động thiên chi chủ cấp năng lượng. Nhìn chung những năm này, hắn tốc độ phát triển đã rất nhanh, mặc dù tại lòng tượng cảnh trì hoãn thời gian dài nhất, bất quá bây giờ 33 trọng tiên nộ độ, vạn đạo thể rất nhanh, có thể nên đón viên mãn. Tương lai tu luyện tới động thiên chi chủ vẹn vẹn vấn đề thời gian. Ta muốn đi phê tích, đi tìm đòi. Quân Thiên nắm đấm đông nhiên một nắm, chủ mệnh luân phía sau liên lụy vấn đề rất lớn, hắn không rõ ràng ra ra đi nơi nào, cảm nhận được đến hắn đã rời đi mảnh thế giới này. Có lẽ hắn năm đó thời điểm ra đi, hắn không cho là mình thật có thể tu hành. Bây giờ hắn phá quan nguyên thần, chỗ sâu nhất ký ức dần dần nên đón thức tỉnh, hồi nhỏ một ít kinh lịch lấp loé trong đầu, đột nhiên kinh ra mồ hôi lạnh. Tại trong trí nhớ ra ra là mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra hắn đang thi triển thủ đoạn kích phát bản thân chủ mệnh luân. Nhưng mà mỗi một lần kích phát tuổi nhỏ quân thiên vẫn như cũ chạy không khỏi ác long cuộn thân trà tấn yếu đốt nhục thân thường xuyên tinh huyết tổn hao nhiều lúc này mới lưu lại một đầu tóc xám rõ ràng một khi tu hành liền có thể dẫn phát sát sinh thảm họa kia là một đoạn đau đến không muốn sống ký ức cũng bị lão nhân lấy thủ đoạn đem ký ức toàn diện che đậy từ nơi này có thể suy tính ra năm đó gia gia hắn tu vi cực cao quân thiên khuôn mặt băng lãnh rõ ràng có khủng bố ngập trời mệnh luân lại khó mà bước lên con đường tu hành còn muốn gặp phải ác long trà tấn nếu không phải sinh mệnh khởi nguyên đường nhường hắn hướng đi tu hành lộ Không chỉ có cả đời này đều muốn co đầu rút cổ tại Tuyết Nguyên Trấn, mà cuối cùng gặp phải hắn sẽ là so chết còn khó hơn kết quả. Ừm. Thời gian này, Quân tiên trong cõi U Minh cảm nhận được lực lượng nào đó. Giờ phút này, tại xa xôi Tiên Nhân Động, giọng lớn như tinh đấu khởi Nguyên Đài bên trên, tín ngưỡng hỏa quang cháy hừng hực, tay cụt Man Du đứng ở trên mặt bàn, thưởng thụ chúng sinh hương hỏa nguyệt lực, nhưng sắc mặt khó coi. Man Trần Tiên đã xâm nhập tổ đình chỗ sâu, đồng thời cùng trong đó một cái trưởng không quyền tiếp xúc, cường đại như cổ tay của hắn khó mà bước ra Man Trần Tiên, cái này khiến hắn không gì sánh được nổi nóng. Man Vân Lăng đang bế quan bên trong, biết được chuyện này, nhíu mày. Cho tới nay hắn đối tiểu tổ đều vô cùng cung kính, nhưng không nghĩ tới hắn đánh tương lai mình Vương vị chú ý. Mặc dù hắn cùng Man Trần Tiên nhất mạch liên kết, nhưng Vương vị hẳn là chỉ có một cái mới đúng, hai người cùng trường quảng, ý chí giữa lẫn nhau chống lại, chẳng phải là lộn xộn rồi. Liên như là thiên hạ này, hoàng đế chỉ có thể có một vị, thêm một cái tính là gì? Quân tiên vậy mà phá quan. Khi biết chuyện này, Man Vân Lăng chân mày nhíu càng sâu, bất quá khi nhìn về phía tòa đỉnh, lông mày lập tức buông ra. Hắn thấy Dưới thiên địa này chia làm hai loại người, một cái là cao cao tại thượng tổ đỉnh trưởng công giả, một cái là khuất phục tại tổ đỉnh phía dưới tín đồ hoặc người hậu. Không có tổ đỉnh liền không thể phong vương. Đây là hiện thực tàng khốc bọn hắn mới là vương tộc truyền nhân, trong thiên hạ tùy ý kỳ tái xuất hiện lớp lớp, đều không thể tranh độ cái này cửa ải khó. Ừm. Thời gian này, Man Du đột nhiên bị bừng tỉnh, hai mắt mở to, mượn nhờ tổ đỉnh vô thượng vĩ lực, trong chốc lát thấy do đến phương xa Philu mà đến tín ngưỡng hỏa quang, lại có một bộ phận phân nhánh. Tức là, khó nói là hắn cái này con kiến hôi đổ vật vậy mà phân đi tín ngưỡng của ta hỏa quang man du sắc mặt âm trầm không gì sánh được đây là tại khiêu chiến hắn trí chi cao uy tín cao cao tại thượng đế vương há có thể cho phép thế gian có người phân đi hắn chân long giận đây là tại các thịt đoạt khí vận uống máu của hắn a thái thượng trưởng lão bất giận tổ đình phía trên có một nhóm người quản lý bọn hắn đều là man du sắc phong chấp sự thành viên mà tổ đình liền như là một cái khổng lồ cơ cấu đang vận hành trưởng khống đại thế hướng đi quân thiên hiện tại bất quá là uy vọng cao nhưng nếu như thần ma lôi đại thua mất hết thảy vinh quang hóa thành hư không một vị lão giả nói ra, mặc dù quân thiên chiến lực rất cường đại, bất quá hắn bởi vì đánh bại man trần tiên, thế nhân đối với hắn quá thần thoại mà thôi. Đúng vậy a thái thượng trưởng lão, tiểu long vương trình độ kinh khủng là vô cho hoài nghi, có thể so với huyết long vương niên khinh thời đại, quân thiên chịu đựng qua lôi phạt là kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn tại nhập đạo cấp mới đi mấy ngày. Lại có người gật đầu, nhập đạo cấp là dài rằng giặc tích lũy quá trình, không có thời gian một năm, hắn rất khó nắm chắc cường thịnh chiến lực, đến lúc đó thần ma lôi đại tranh bá cũng kết thúc. Lại có một vị người quản lý đi tới, nói, ta cảm thấy đây là chuyện tốt rất nhiều người khát vọng hắn đi tham chiến, đạt được bộ phận tín ngưỡng hỏa quang, cái này không tính là gì. dù sao hắn không có tổ đỉnh đi kết nạp tín ngưỡng hỏa quang, nếu như hắn tham luyến năng lượng tụ nạp đến thể nội, ngược lại là đối với hắn nguy hại. lời ấy có lý. Man Du bắn ra mà đến công nhận ánh mắt, treo đến vị chấp sự này kinh hỉ, quỳ xuống đến dập đầu, cảm tạ vương tán thành. Man Du cười, quân thiên bất quá là vừa rồi nhập đạo tiểu côn trùng, há có năng lực chặt đứt tín ngưỡng hỏa quang tồn tại mặt trái nhân tố. cứ thế mãi xuống dưới có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma. nghĩ tới đây, hắn nói ra, không cần đi ảnh hưởng mặc cho hắn đi tìm đường chết, dù cho là tổ đỉnh trên tín ngưỡng hỏa quang bị hắn tiếp dẫn đi, cũng không cần ngăn được. Chúng ta cần tuân pháp chỉ. đám này chấp sự quỳ xuống đến đầu. Hạ tộc độc thiên, vân tịch mơ hồ nào bắt được cái gì, cảm thấy có từng mảnh từng mảnh năng lượng đang dâng tới quân thiên, nhưng lại không phát hiện được. cái này khiến nàng rơi vào mơ hồ. còn như hải nã bách xuyên từng tầng từng tầng tín ngưỡng hỏa quang, giống như là thế gian đáng sợ nhất hương hỏa nguyệt lực xuyên qua quân thiên độc thần, bổ dưỡng máu của hắn củng cốt cùng nguyên thần. bất quá lây quân thiên độc thần đã sớm tích lũy nửa năm. Thời gian ngắn sẽ không bởi vì bực này vật chất mà mạnh lên, nhưng là cứ thế mãi xuống dưới không thể coi thường. Nay bằng với mỗi ngày ngủ ngon, cũng có tín ngưỡng hỏa quang tụ nạp mà đến, tới nhuần nhục thể của hắn, chủ yếu nhất vẫn là nguyên thần. Đây là cái gì? Quân Thiên bị giật nảy mình, chợt lách người đi vào hạ tộc trong động thiên, mượn nhờ động thiên chi lực phân tích năng lượng, rất nhanh nghẹn họ nhìn chân chối đây là trong truyền thuyết tín ngưỡng hỏa quang. Nguyên bản hắn ngao ngoe muốn động, muốn hấp thu luyện hóa. Bất quá rất nhanh phát hiện vấn đề, những thứ này tín ngưỡng hỏa quang bổ dưỡng năng lượng là cực kỳ đáng sợ, đối với nguyên thần cũng có thể đưa đến trọng đại chỗ tốt đều muốn hóa thành trí cao thần chỉ hưởng thụ con dân triều bái nhưng là những thứ này hương hỏa nguyện lực nhộn nhão vạn trượng hồng trần giận khó mà nói là cái gì giống như bị vô biên tạp nghiệm quân thân trợ giúp bọn hắn giải quyết cái gì coi ta là làm bổ tất rồi quân thiên kinh ngạc nguyên thần buộc phát ra kinh khủng quan mang đánh tan tín ngưỡng hỏa quang cho tới nay hắn tu hành lộ tinh khiết không tí vết quả quyết không muốn bị những yếu tố khác đi ảnh hưởng đặc biệt tu hành chi đạo há có thể bị tạm niệm cái nhiễu chỉ bất quá quân thiên sắc mặt rất nhanh không bình thường nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hương hỏa nguyện lực tụ mà không tiêu tan. Quân Thiên không hấp thu, nhưng là chìm nổi ở trong cơ thể hắn cựu sắc viên ngói lại tại mảnh liệt hấp thu. Cái này, Quân Thiên sắc mặt không gì sánh được quái gì. Viên ngói hấp thu Tựa Hồ cực kỳ vui sướng, dần dần phát ra ánh sáng nóng vòng trành. Tựa Hồ lắng đọng một thời gian, đều có thể mở ra tổ đỉnh. Viên ngói hấp thu tín ngưỡng hỏa quang, ta không phải đi hoài nghi à? Quân Thiên cười lớn một tiếng, hắn trưởng không tổ đỉnh biết bao khủng bố. Tựa Hồ cắm dễ tại một mảnh xa không thể chạm thế giới thần bí, ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Nếu như hắn tổ đỉnh tụ nạp đủ nhiều tín ngưỡng hỏa quang, chẳng lẽ có thể tổ chức phong vương con đường? Đây là chuyên thuộc về chúng ta tổ tiên nhất mạch tổ đỉnh, tương lai quật khởi căn bản. Quân Thiên kích động trong lòng, cái này liên quan đến mạnh nhất con đường. Cho dù là hắn không cần, nhưng là lấy Trường Viễn Sơn tiềm chất, chưa chắc không thể mở ra phong vương đường. A, căn này thần bí dễ cây, cũng đang hấp thu. Quân Thiên kinh dị, viên ngói phá đất mà lên ngân sắc thực vật, chập chân màu bạc quan huy, tại tín ngưỡng hỏa quang tẩy lễ quá trình bên trong, tản mắt ra chói mắt thần hạ. Từ nơi này đó có thể thấy được tín ngưỡng hỏa quang đối viên ngói cùng hắn cũng quan trọng nhất. Nàng lại xuất hiện. Sau đó Quân Thiên chân kinh. Thực vật tán phát quang mang tịch liệt, mơ hồ phát hỏa ra một đạo cái bóng mơ hồ, xếp bằng ở tinh không, cổ đạo phần cuối, rõ ràng một chút. Quân Thiên tập trung tinh thần phát hiện, Tín Ngưỡng Hỏa Quang quần quận phụ trào, phiêu lưu tại nàng chỗ thời không, đầy trời hương hỏa nguyện lực tụ nạp ở trên người nàng, chỉ bất quá lượng quá ít, không được trên căn bản cải biến. Tất nhiên, đây là một cái phát hiện trọng đại, Tín Ngưỡng Hỏa Quang nhất định phải đi tranh thủ, có lẽ thực vật hoàn chỉnh lớn lên, có thể dựng dục ra một cái tiên tử đi ra. Ha ha ha ha, sư đệ, nghe nói ngươi nhập đạo, còn đem một đám quân phiệt hậu duệ đánh như là chó con, đi Chúng ta đi phiêu hương viện đến trên 10 tầng, cái cô nàng, chúc mừng cái 3 ngày 3 đêm. Tiếng cười to truyền đến, lớn như vậy hạ tộc tổ địa chấn động, một vị nam tử đầu trọc nhanh chân mà đến, nói ra nhường ở chỗ này làm khách học sinh quá sợ hãi, đây là cái gì mãnh nam, muốn tới trên 10 tầng cái. Trương Đại Pháo Long hành hồ bộ, hang hái, thân thể giống như kinh khủng thiên thai phát sáng, mở miệng vừa kêu thôn đi đầy trời sinh mệnh tinh hoa, thân thể hùng hực như là tinh thể, kim cương bất hoại, uy mãnh phi phàm. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 396, bước bắc tham chiến hôm sau mặt trời mới lên hào quang vạn trượng hạ tộc động thiên cảnh tượng đại biến như là một mảnh tiên sơn tịnh thổ long khí tràn ngập tử khí bốc lên điểm lành đầy trời vạn cổ đại long ẩn nút trong lòng đất phun ra nuốt vào thật lớn sinh mệnh tinh hoa phóng xạ phương viên số 10 vạn giảm khí tượng càng thêm cường thịnh toàn thành cư dân bởi vậy được lợi Chiêm chiếp. một đầu xích hồng thần điều hành không mà đến gánh chịu lấy một đám nam nữ trẻ tuổi vượt qua đến hạ tộc động thiên muôn miệng bọn hắn giống như là một đám tiên nhân hạng thế đưa lên bái tiếp đi tại trời quang mây tạnh thế giới bên trong chuyện trò vui vẻ giống lại là một đầu khủng lồ dị thú bay độ mà đến dừng sát ở động thiên muôn miệng đi xuống mấy vị trưởng giả tay áo bồng bềnh gương mặt hùng nhuận tại trong mây mù như ẩn như hiện mệnh này non sông mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút tàn phá nhưng các nơi thủy hà bốc lên tôn gia cam tuyển chân đạp điểm lành phàm là người tới cũng thần sắc trang nghiêm hạ tộc trùng kiến sân môn tất cả đại thế lực cường giả nho nhau, nhau đến thăm ngày trước mạnh nhất tộc đàn hủy diệt vài vạn năm bây giờ vậy mà tỏa ra như thế hào hùng khí tượng cái này để người ta cảm giác sâu sắc kinh hải Quân Thiên xếp bằng ở bên trong động Thiên bên trong, nghe Trương Đại Pháo tố nói những năm nay kinh lịch, hắn đi xa Đông Thần Châu hướng các nơi truyền đạo, gặp phải không ít ngăn trở, nhiều lần cũng chịu tử nhất sinh. May mắn Quân Thiên đem tứ thánh ấn cho hắn, thanh này bảo ấn cường đại kinh thế, vô thượng trọng bảo đánh ra đến, hóa giải lần lượt tình thế nguy hiểm. Về sau hắn đạp về Bắc Cực Đại Địa, đột ngột tìm tới chính mình con đường, tu bổ đầy người đại đạo vết thương, tái tạo sinh mệnh bản nguyên, hoàn thiện nhập đạo đường. Tất nhiên Trương Đại Pháo cũng thu hoạch kỳ ngộ, ngoại ý muốn phát hiện một cái táng tại Tuyết Nguyên ở dưới Quân Việt Di chỉ, thu hoạch trọng đại đạt được một nhóm đỉnh tiêm tài nguyên thuận lợi tạo nên gia nhục thân thiên thai quân thiên cảm khái rất nhiều trước kia trương đại pháo chịu khổ gặp nạn bị đinh dương vinh nhất mạch phế bỏ đi tại tổ tiên đường lại mang tiếng xấu bây giờ khổ tận cam lai là không kém cỏi đinh dương vinh năm đó sư tôn nhìn ta đáng thương thu lưu ta hắn lao nhân ra sợ là nghĩ không ra ta thật có thể tạo nên gia nhục thân thiên thai tin tưởng tương lai có thể chứng nhận trên động thiên chi chủ trương đại pháo lòng tin mười phần hắn có có thể thành cửu hiện tại cùng khởi nguyên kinh có quan hệ còn có tự nhiên là hàn uyên một nhóm thu hoạch truyền thừa quân thiên cười to. Năm đó Sư huynh có thể cùng Đinh Dương Vinh tranh phong, đủ để thấy hắn tiềm chất, nếu không phải không có siêu tuyệt mộ tính, đầy đủ quyết đoán, khó có thành tựu hiện tại. Sư đệ, tòa động phủ này khó lường, khi thị quan sát, như cùng ở tại quan sát trí cao thánh thai. Trương đại pháo kinh dị, Vân Tịch cũng đem coi là tiên trấn, cảm thấy cứ thế mãi xuống dưới, chuẩn thánh thai cũng có thể nên đón tăng lên. Bên ngoài không gì sánh được náo nhiệt, Tinh Nguyệt động tiến tới một nhóm thanh niên tài tuấn, Vân Tịch trở thành tiêu điểm, nàng được phong làm đời sau Tinh Nguyệt động chủ tin tức đã truyền khắp khắp nơi. Biết sao? Gia Ngưng Tuyết cũng tạo nên ra chuẩn thánh thai trở thành thiên hà động thiên thánh nữ. Có người nói ra câu nói này, lập tức đưa tới chấn động không nhỏ, Vân Tịch cùng Giang Ngưng Tuyết đều là bậc cực nữ tử, Mười năm trong nháy mắt mà qua, nàng nhóm lấy không phải vật trong ao. Thử ra tới chơi. Tử Vân cực kỳ đắc ý, khuôn mặt như vẽ, thiếu dung sán lạ, cười nói tự nhiên, cười Tuyết hùng một đường xông vào, muốn để chấn thiên hầu hào hào cảm tạ cảm tạ cô cô của nàng. Bất quá khi đi vào tụ hội nơi, phát hiện đang ngồi tại cái bàn trên gặm trái cây tiểu Tình Tình, lập tức tức hỗn hện. Quân Tiên sán lạnh cười một tiếng, khổ chủ tới. Tử Vân tức giận bất bình, năm đó nàng tại Vân Vũ Sơn Trang phát hiện Bắc Cực tàn mạch tinh hoa, càng nắm giữ Giang Ngưng Tuyết quật khởi bí mật, có thể kết quả không có mò được gì, còn bị Tiểu Tỉnh Tỉnh liên tiếp đánh ngất xỉu. Tử Quân lắc đầu bật cười, không nghĩ tới còn có cái này cái cọp chuyện cũ, xem ra Quân Thiên Đạo huynh cùng Giang Ngưng Tuyết có chút nguồn gốc. Chuyện đã qua, Quân Thiên không nói thêm gì, lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc đưa cho Tử Vân. Vô, đây là cái gì? Tử Vân con mắt phóng quang, phu cận người trẻ tuổi đồng loạt gom góp đến, trong đỉnh có giọt giọt kim sắc chất lỏng, mỗi một giọt đều giống như như mặt trời lóa mắt sinh mệnh tinh khí ngập trời, đây là thánh dược sao? Một ít lao nhân cũng rung động, trong mắt đỏ hoe, mặc dù vẻn vẹn mười dọn bảo dịch, nhưng là giá trị quá bất hợp lý, bọn hắn cảm nhận được đáng sợ sinh mệnh lực, suy bại khí huyết đều muốn hướng đi đỉnh phong. Phần này lệ quá quý giá, tử quân kinh hãi, mặc dù trước kia hắn cùng tử vân phát sinh qua không thoải mái, nhưng lấy chấn thiên hầu thân phận căn bản không tính là cái gì, không cần có thể bán cho ta. Một đám lao nhân mở miệng, con mắt đỏ giống như là lớn con thỏ. Đi đi đi, cho các ngươi có quan hệ gì? Đi một bên. Tử vân vui thích nhận lấy. Rõ ràng Quân Thiên cho chân Quý như thế bảo dịch, là vì trả lại Tử Thanh Lam một phần nhân tình, mặc dù nàng là Trương Viễn Sơn mời tới, nhưng Quân Thiên cũng phải có chỗ biểu thị. Những thứ này lôi chỉ bên trong Kim Sắc bảo dịch, còn thừa lại không ít, Vân Tịch bọn hắn đều chiếm được không ít, còn lại hắn muốn lưu cho Trương Viễn Sơn lớn mạnh sinh mệnh. Bất quá hắn cảm thấy hiện tại Trương Viễn Sơn không thiếu tài phú, không ra tam đại thế lực bảo hộ bị tốt đi, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, càng giống là lợi kiếm treo tại tất cả đại quân Việt trên đầu. Quân phiệt lại như thế nào? Lâm tức giận kinh khủng nhất cự đầu, muốn gánh chịu bọn hắn tức giận. Ngọc gia bái phòng hạ tộc đưa tới hạ lễ chúc mừng hạ tộc chủng kiến, vạn năm tử sơn 10 cây, trọng bảo 10 cái, thần châu 10 khỏa, đạo phù 10 cái, đạo cung 10 tòa. Lý gia bái phòng hạ tộc, đưa lên hạ lễ chúc mừng hạ tộc chủng kiến, thủy thú 10 đầu, thần thánh bảo dược 10 cây, lôi chúc 10 cái. Nhiều lần có tất cả đại siêu cấp thế lực tới chơi, những thứ này lễ cũng không nhẹ, bất quá Tử Vân thông minh tính toán đi ra, bọn hắn đưa tới lễ vật, trên cơ bản đều không khác mấy, 10 cái 10. Quân tiên thần sắc dần dần lạnh lùng, những thứ này hiện tại tới thế lực, xem ra đều là đã từng cấp sạch qua hạ tộc tộc quần. Cùng bọn hắn đưa tới lễ vật so sánh, Năm đó hạ tộc bị mất thế nhưng lại như là biển kỳ chân dị bảo. Tu hội khu vực náo nhiệt tuyệt luân, chủ đề vây quanh thần bí lôi phạt triển khai. Đối với hạ tộc đã từng quá khứ không có bất kỳ người nào nhấc lên. Hạ Bình An trở thành tiêu điểm, bọn hắn cũng rõ ràng vân tịch cùng quân tiên cũng đi lên khác biệt trường thành đường. Nhưng là Hạ Bình An còn không có triển khai tu hành, tương lai rất có thể là đời sau tộc đàn người thừa kế. Rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh nàng đi dạo, đưa lên chuỗi dài thần châu, ngọc khí, trang sức, bảo vật nhiều vô số kể. Cái này khiến Tiểu An An có chút chóng mặt. Hạ Quý Thư đứng phương xa chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy hạ tộc nên đón bực này rầm rộ, lao ra tử ngài đây là thế nào? Quân Thiên phát hiện Hạ Quý Thư đỏ ngầu cả mắt, đi tới hỏi, đột nhiên hơi xúc động. Hạ Quý Thư đột nhiên vô vô Quân Thiên đầu vai, cười thần bí, ta đã giả, tương lai liền dựa vào ngươi, sinh mười cái tám cái mập mạp tiểu tử, tất nhiên càng nhiều càng tốt, là hạ tộc khai chi tán diệp nhiệm vụ quá trọng yếu, ngươi cần phải nhiều hơn vất vả. Quân Thiên coi chút thoáng, cái này cái nào cùng cái nào, chờ đợi tiên nhân động đem huyết mạch tế đàng đưa tới, coi đây là dẫn nhất định có thể tìm kiếm đến hạ tộc sói mòn bên ngoài huyết mạch hậu nhân. Quân Thiên nói nhỏ, năm đó chi biến, hạ tộc có chút tộc nhân quả quyết tẩn giấu đi. bọn hắn có thể đem tế đàn đưa tới sao? Hạ quý thư còn muốn nhìn thấy tiểu tôn nữ triển khai tu hành lộ, sẽ có người nhường bọn hắn đưa tới. Quân Thiên đấy mắt lóe ra lanh quang, hắn đã được đến tình báo, mang Trần Tiên thuận lợi xâm nhập tổ đỉnh bên trong. Tương lai tiên nhân động hơn phân nửa sắp biến thiên. Liên tiếp mấy ngày đi qua, hạ tộc động thiên dần dần bình tĩnh trở lại. Quân Thiên cả ngày quan sát viên nói, phát hiện ngày đêm bọn tới tín ngưỡng hỏa quang dần dần cường thịnh, viên ngói cùng thực vật hai đến cũng không có cự tuyệt, chờ đợi viên ngói thiêu đốt tín ngưỡng hỏa quang, liền có thể mở ra tổ đỉnh. quân thiên ở trong lòng ám ngữ, khi nhàn hạ hắn xếp bằng ở đại đạo tiên phủ bên trong, suy nghĩ như thế nào chế tạo vạn đạo binh. sư đệ, quân bộ lại tới một nhóm cường giả, hất phong trưởng lão cũng tới. một ngày này trời vừa sáng, trương đại pháo truyền âm tiền đến, quân thiên vượt qua đi ra, phương xa tới bảy vị trưởng lão, toàn bộ đều là nhân vật thực quyền, có thể nhìn ra thần thái của bọn hắn lo lắng, hiện nhiên hùng quan đại chiến đã lửa cháy đến nơi. chấn thiên hậu, ha ha ha. Nơi này sơn thanh thủy tú, ngược lại là cực kỳ thích hợp tu tâm dưỡng tính, đổi rõ ràng ta cũng muốn ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn. Hắc Phong cười ha ha, không hề đề cập tới thần ma lôi đài sự tình, trêu đến còn lại trưởng lão dựng dâu trừng mắt, nhường hắn tới là tới nói động chấn thiên hầu đi một chuyến. Bởi vì hôm qua tới ba vị trưởng lão, yêu cầu Quân Thiên đi tham chiến. Bất quá chấn thiên hầu trực tiếp cự tuyệt, nói là lo lắng bị bắt vào ngục bên trong, nhường bọn hắn cái nào mát mẹ chỗ nào ngồi cạnh đi. Là rất tốt, cách xa phân tranh, tiêu dao tự tại. Quân Thiên cười nói, hiện đang hồi tưởng lại đến, trước kia thật là khổ. Mỗi ngày đã sinh đã tử, còn không được chào đón. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão không giữ được bình tĩnh, có người nói: "Trấn Thiên Hầu, việc quan hệ nhân tộc tôn nghiêm, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc." Nếu là việc quan hệ nhân tộc tôn nghiêm, há có thể là ta cá nhân sự tình." Quân Thiên thản nhiên nói: "Các lộ quân Việt rất cường đại a, năm đó vì trên lôi đài trấn áp ta, thiên tộc cũng đem ngủ say 9000 năm Thiên nguyên cho tỉnh lại, nghe nói thiên tộc còn đang ngủ say phong vương giả hậu duệ, nhường bọn hắn đi ra ngoài võ đài rất khó sao?" Cái này, một đám trưởng lão á khẩu không trả lời được, có người cười khổ một tiếng. Thiên tộc có hay không bực này nội tình tạm thời không nói. Cho dù là bọn hắn thật sự có muốn tỉnh lại phong vương giả hậu duệ, tốn hao giá quá cao, ta không cảm thấy cao bao nhiêu. Quân Thiên lời nói có chút lạnh. đã từng chúng ta hạ tộc vô cùng vô tận kỳ chân dị bảo cũng bị bọn hắn cho đánh cắp, lấy những tài phú này xuất ra một nắm, đã đủ. Trấn Thiên hầu, ta biết ngươi giận không thuận, nhưng bây giờ thần ma lôi đài tranh bá kịch liệt, cho dù là tỉnh lại bọn hắn, cũng cần thời gian rất lâu. Có trưởng lão cười khổ, Trấn Thiên hầu lật ra nợ cũ bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí cực kỳ nổi giận chính là. Tiên nhân động bằng lòng huyết mạch tế đàn, bây giờ còn chưa có đưa tới. Nhường bọn hắn tới khuyên nói, cũng nên xuất ra thành ý a. Hiện tại ngược lại tốt, trong ngoài không phải người. Chưa chắc A. Thiên tộc bọn hắn tìm không thấy hắn hắn biện pháp khôi phục nhanh chóng. Ta muốn vì thắng được thiên lão sẽ không để ý hao tổn, dù sao bọn hắn nỗ lực lại nhiều, có thể có năm đó tộc ta mất đi định hải thần châu chân quý. Quân thiên hứng hờ mở miệng, một đám trưởng lão cực kỳ đau đầu. Định hải thần châu chính là hạ tộc vô thượng trọng bảo, chỉ lần này một khỏa treo ở tổ địa phía trên, vinh bất tức diện, vinh viễn không suy bại, không gì sánh được khủng bố hiện tại viên kia thần châu liền treo ở thiên tộc mạnh nhất động tiên bên trong giá trị so vạn linh lâu còn muốn quý giá có thể nói đối với hiện tại hạ tộc mà nói huyết mạch tế đàn là quý giá nhất nhưng định hải thần châu chính là chấn thủ tộc vận trí bảo nhất định phải thu hồi hắc phong trưởng lão cười không nói trên thực tế hắn cũng muốn nhường quân tiên đi võ đài thuận lợi thắng được một trận chiến này đến lúc đó vung cánh tay hô lên đã trùng kiến đại hạ quân đoàn sẽ hiệu triệu thiên hạ binh mã tương lai càng là sinh mệnh khởi nguyên người đầu tiên quân đoàn đại tin tức chấn thiên hầu chán ghét tranh đấu không định xuất quan cùng một thời gian bên trong. Hùng quan truyền đến một tin tức, gây nên không nhỏ chấn động. Các lộ đầy gói lòng mong đợi cường giả nhau nhau trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Không phải chán ghét tranh đấu, mà là hiện tại chấn thiên hầu đã không phải là đã từng chấn thiên hầu, nắm giữ hạ tộc mạnh nhất nội tình, sinh sôi ra ngạo mạn chi ý. Có người trong bóng tối cười lạnh, quân bộ mấy vị trưởng lão đi mời cũng không gặp được người. Vấn đề rõ ràng, chấn thiên hầu vì hiện tại huy hoàng, không muốn đi trên lôi đài tranh bá. Cái gì? Còn có loại sự tình này, quân bộ cũng không mời nổi hắn, tương lai còn chịu nổi sao? Hắn sẽ không phải sợ chưa ta? Người nằm tại chỗ cao có hưởng không hết vinh hoa phú quý, tổng hội lo lắng thiên thai nhân họa, ruộng chúng ta còn đem hy vọng phóng trên người chấn thiên hầu. thế nhưng là hắn đâu, bảy thiên đại giá đỡ, thật cho là chúng ta hùng quan chỉ có một vị chấn thiên hầu sao? man vân lăng đều biết hổ thẹn sau đó dũng, mặc dù thảm bại hai trận, có thể bây giờ vì nhân tộc tôn nghiêm đang lúc bế quan bắn vọt đạo ra thánh thai, nhưng là quân thiên đang làm gì? trăm chọc khiêu khích lời nói không ngừng truyền ra, không ra bọn hắn há có thể nuốt vào cơn giận này? trong bóng tối mê hoặc nhân tâm, hiển nhiên chưa từ bỏ ý định còn muốn đem đầu mầu chỉ hướng chấn thiên hậu đem diệt trừ tên địch nhân này, hy vọng đặt ở Tiểu Long Vương trên thân. Trấn Thiên Hầu, nghe nói ngươi nhập đạo, đi ra đánh với ta một trận, lại quyết sinh tử. Quan ngoại, Nguy Nga Mên Ngông thần ma lôi đài bên trên, Tiểu Long Vương oai hùng khiếp ngời, mái tóc dài màu đỏ ngòm rối tung phía trước sau lưng quẫng, lệnh thấu xương như là tuyệt thế yêu ma, truyền ra lời nói chấn động hồn quan. CPV tu chân vị diện, 1 VS 1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 397, Quân tiên bản mệnh thần binh. Tiểu Long Vương đứng sừng sững trên lôi đài, liên tiếp mấy trận chiến cuộc, giết ra vô địch hy vọng. Di Vãng bị chém đầu ảnh hưởng trái chiều theo gió phiêu tán. Hiện bây giờ hắn đè ép nhân tộc nhất mạch nhập đạo cấp thiên tiêu. Quan ngoại binh sĩ đều là nổi giận không gì sánh được, nhưng bất kỳ phản bác đều là tái nhợt vô lực. Chấn Thiên Hầu đã không phải là đã từng Chấn Thiên Hầu, mỗi ngày nằm tại tổ địa hưởng Thanh Phúc, các ngươi còn trông cậy vào hắn đi võ đài, đừng làm cười. Không ra bọn hắn nói có cái mũi có mắt, hiện bây giờ quan nội tướng sĩ cả ngày kêu gọi Chấn Thiên Hầu tham chiến. Đối với những thứ này ngôn luận nội tâm không tin, nhưng đầy ngập nộ huyết đã ở trên tuôn. Lớn như vậy hùng quan coi chút phảng lặng, tiếng cười lạnh không ngừng truyền ra nói tiếng người đáng sợ. Yêu ngôn hoặc chúng, các ngươi biết cái giam chó. Đã giết ra tuyệt thế vi vọng Vũ Xi si kinh sợ giống to, hạ tộc chứng kiến, nhưng mấy vạn năm trước cấp đi hạ tộc tài nguyên cường tộc, vẫn như cũ cầm giữ hạ tộc huyết mạch tế đàn, nếu như Quân Thiên có thể thức tỉnh huyết mạch suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào cường đại, hiện nay Quân Thiên đang chờ đợi phần này tài nguyên. Lời vừa nói ra, lớn như vậy hùng quan toàn diện lãnh động, hạ tộc huyết mạch có thể xứng nhân tộc kinh khủng nhất, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Quân Thiên kích phát ra huyết mạch, vẫn còn tin vào sầm luôn. Quân Thiên đã đủ khổ, bên trong vạn độc chí nguyên thật vất vả phong quân hậu lại bị nắm đi ngục giam hiện bây giờ liền tối thiểu nhất huyết mạch chìa khóa cũng không cho các ngươi cảm thấy là hắn không nguyện ý xuất quan vẫn là có người không muốn để cho hắn xuất quan tô trưởng thành cũng giết ra rất lớn vi vọng chuyên gia lời nói đưa tới phong bạo càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng đầu mâu nhau nhau chỉ hướng tiên nhân động cho cười, nếu như chấn thiên hậu có lòng là hùng quan chuyển về bại cục đã sớm thẳng hướng hùng quan có cường giả trong bóng tối cười lạnh nhưng liền hiện tại mà nói hắn tới rồi sao vì một chút xíu tài nguyên tính toán trí ly các ngươi có thể biết lôi đải chiến chỉ hoãn một ngày đối nhân tộc vận thế hao tổn lớn bao nhiêu, theo ta thấy hắn không phải là không muốn đến, mà là thật sợ. trong bóng tối nói chuyện chó con, đừng đi ra yêu ngôn hoặc chúng, cử thế ai không biết lấy siêu cấp trùng động tốc độ, đem huyết mạch tế đàn đưa tới, chi phối bất quá vài bữa cơm thời gian thôi. vũ si cười lạnh, công đạo tự tại lòng người, trong lòng mỗi người đều là một cây sừng, hảo hảo cân nhắc một chút, chấn thiên hầu đối hùng quan làm ra công hiến còn ít sao? có thể hắn cuối cùng được đến cái gì? hùng quan chấn động, theo siêu cấp đại chiến đến bây giờ, xảy ra chuyện gì ai cũng rõ ràng nếu không phải mạng hắn thật sớm liền bị hại chết rồi. chân long vương nói có lý, một cái thức tình huyết mạch tế đàn đưa đến hạ tộc, cần tốn hao bao lâu thời gian? có chút cường giả sắc mặt khó coi, hiện tại cử thế cũng nhìn chằm chằm thần ma lôi đài, nguyên bản tiếng hô cao nhất trấn thiên hầu nếu như bởi vì loại sự tình này mà khó mà tham chiến, tiên nhân động ra tướng ăn không khỏi quá khó nhìn. chư vị đại trưởng lao đứng ra, truyền âm khắp nơi, sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết thích đáng, hạ tộc huyết mạch tế đàn cùng định hải thần châu đã tại vận chuyển trên đường, còn có tất cả đại thế lực, trộm cắp cái gì liền trả lại đừng để người trong thiên hạ chế dế mẹ nhà hắn thiên tuấn đức tức giận đến con mắt biến thành màu đen tim vội run rẩy kịch liệt bọn hắn lúc nào bằng lòng trả lại định hải thần châu thế nhưng là sở đỉnh thiên trước đó không hỏi qua thiên tộc ý tứ cứ như vậy công bố kết quả cái này khiến thiên tuấn đức nội trận lôi đỉnh định hải thần không được phép lấy vô thượng trọng bảo xương chi nếu như chìm nổi tại vạn cổ long mạch bên trong tán phát uy năng thẳng bức đại đạo thánh bảo chính là chấn thủ tộc quần trí bảo càng là cử thế khó cầu chữa thương thánh vật còn có một điểm đại trưởng lão lôi lệ phong hành nói Trấn Thiên Hầu bởi vì lôi kiếp chi chiến tổn tổn thương rất lớn, tất nhiên, hắn nhiều nhất không cao hơn 3 ngày liền có thể chạy tới Hùng Quan tham chiến, bất quá tiếc hận là Trấn Thiên Hầu cảnh giới mới nhập đạo cấp nhất trong thiên, tất nhiên nếu có định hải thần châu tương trợ, trong vòng 3 ngày tụ nạp lượng lớn thần năng, khẳng định có thể liên tiếp xé rách mấy cái tiểu cảnh giới, mặc dù không cách nào cùng tiểu Long Vương cảnh giới ngang hàng, nhưng tin tưởng cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Tuấn Đức hận không thể xé nát đại trưởng lão miệng, nhưng nhìn thấy Hùng Quan các nơi truyền đến tiếng hoan hô, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cũng không thể cùng Hùng Quan đại thế chống lại. Tiểu Long Vương ngươi xuống tới. Tam đầu sư tử leo lên thần ma lôi đài, nói: "Ngươi ngày trước bại bởi trấn thiên hầu, để bảo đảm kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, sau ba ngày ta đến đem hắn chấn áp mang đi." Sư Vương, ngài lời này có ý tứ gì? Tiểu Long Vương sắc mặt rất lạnh, đã từng thảm bại là khích lệ hắn hướng đi đỉnh phong mạnh nhất động lực, một khi bỏ lỡ cơ hội bị Tam đầu sư tử đánh chết rơi, tương lai lại không hy vọng. Vì tộc đàn. Sư Vương uy mãnh cao lớn, đứng sừng sững ở Hắc Vân Tế Nhật trên lôi đài, đầy người tóc mai loạn vũ, dễ như trở bàn tay có thể sẽ rách hư không tràn đầy kinh khủng đại đạo uy áp tiểu long vương muốn nói cái gì cuối cùng ngấm miệng một vị sống trên vạn năm lao yêu ma mặc dù chơi chén hắn ngụy trang thành tiểu bối đến võ đài bất quá vì thắng lợi cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn lưỡng bộ ken ken ở xa hạ tộc động tiên quân tiên nguyên thần xuất hiếu mở miệng phun ra hồn hóa khí làm đèn nhánh đại truy hướng về phía vạn đạo thạch gõ gõ đập đập ban mệnh đồ vật rốt cục có thể triển khai rèn luyện tất nhiên dị thường dân an hắn thời khắc lấy sinh mệnh bảo huyết quản chú đến vạn đạo thạch bên trong in dấu xuống càng sâu dấu ấn sinh mệnh đáng giá một nói đúng lắm Trương đại pháo đem Trương Viễn Sơn thắng tới đại đạo tiên thiết, rèn luyện thành một cái chú nhỏ, cả ngày chìm nổi tại nhục thân thiên thai bên trong tiếp nhận tẩy lễ. Mặc dù quân thiên hiện tại có thiên duyên kiếm, nhưng đúc ra một cái nương theo bản thân trưởng thành đồ vật cực kỳ trọng yếu, huống chi vạn đạo thạch là bực nào bảo vật, đều nhanh tiến hóa thành trong truyền thuyết vũ trụ thạch. Thứ này có lẽ so thánh bảo phôi thô tiềm năng còn kinh người hơn. Tất nhiên giá trị lại kinh người thạch liêu muốn đúc thành đại đạo thánh bảo cũng khó khăn trùng điệp, đối với phong vương giả cũng tuyệt không phải một ngày chi công, động một tí cần chưởng đặt vài vạn năm khả năng lãng động mà ra. Thánh Bảo trình độ kinh khủng đều không cần chất vấn, liền xem như Trường Viễn Sơn gặp phải đều sẽ gặp phải chí mạng uy hiếp, tuyệt không phải Động Thiên Chi Chủ có thể chống đỡ. Tương truyền chỉ có cường đại phong vượng, giả khả năng tay không đối kháng Thánh Bảo. Ầm vang, vạn đạo thạch chấn minh không ngừng, hắn đang bị nung khô. Quân Tiên lấy tiên phủ công hiệu, tiếp dẫn ngôi sao đầy trời tinh hoa diễn dịch mà thành đạo hỏa, rèn luyện thần binh hình thái. Thùng thùng, quân Tiên toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nguyên thần chi chủ mỗi một lần đánh xuống, cũng trên vạn đạo thạch khắc họa ra rườm rà ba trọng thiên lớn ký, dẫn động thạch liêu tiềm chất cựu hưởng, phát ra đại đạo thiên huy lấy huyết làm dẫn, lấy thần là trụi, lấy đạo làm cơ. Quân thiên giống như là kính dâng ra hết thảy, khổng lồ sinh mệnh hỏa quang càng là quán trụ trong đó. Chỉ vì cùng thần binh tâm thần hợp nhất, hắn may mắn chính là vạn đạo thạch kinh lịch lôi phạt rèn luyện, rèn đúc quá trình cũng không khó khăn. Nếu không thật muốn tiêu hao một năm nửa năm khả năng hóa thành thần binh, liên tiếp hai ngày vạn đạo binh đã dần dần thành hình, nhưng nhìn không gì sánh được quá thô giáp, hiện nhiên còn cần tinh điều tế chắc. Giờ khắc này hắn đem khởi nguyên kinh khắc sâu tại vạn đạo thạch bên trong móc sắt bạc hỏa kinh văn ảo diệu từng tầng từng tầng là cấn trong đó, xem như xong đây hết thảy. Vạn đạo binh mông lung ra kinh khủng quang huy, truyền lại ra hùng vĩ tụng kinh âm. Về sau liền bảo ngươi vạn đạo binh đi. Quân thiên khuôn mặt tái nhợt trên tôn gia tiểu dung, thể sắc tinh thần lấy vạn đạo thạch câu thông, lẫn nhau huyết mạch liên kết cảm giác. Nhường hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tựa như nhiều phụ tá đắc lực. Bình đến. Quân thiên ngắn ngủi khôi phục, đống nhiên nô ra đại thủ, nắm đấm lớn vạn đạo binh, nhìn như thô giáp kỳ thực banh minh lập tức, nội bộ đại đạo pháp tắc nở rộ, hóa thành một cái sắt thái lộng lấy kiếm thay. Quân thiên vung kiếm hướng về phía trước quét ngang, kiếm thể bảy biện ra vạn đạo chi quang, mãnh liệt sôi trảo bổ ra vạn đạo kiếm mang, phát họa ra vạn vật tàn lùi kỳ cảnh. đó lấy, hắn cùng trương đại pháo rèn luyện bản mệnh thần binh độ sức, lấy đại đạo tiên thiết đúc thành binh khí sát thực không gì không phá. nhưng mà gặp phải vạn đạo cương phạt, thân trung run rẩy, khắc lục đạo ngân kém chút vỡ vụn. quân thiên kinh dị, vạn đạo binh cường thịnh nằm ngoài dự đoán của hắn. dù sao vừa mới thành hình mà thôi. cái gì? trương đại pháo quá sợ hãi, sư đệ đây là cái gì trí bảo? bất quá là vừa rồi tạo nên mà thành dụng cụ vật phôi thô, vậy mà nội thuận khủng bố như thế tiêm chất. đây là năm đó sư tôn đưa cho ta vạn vật nguyên thạch. Quân Thiên vừa lòng thỏa ý, chờ đợi hắn đem vạn đạo binh rèn luyện hoàn tất, tiềm năng chấn động tuyệt đối không kém cỏi vô thượng trọng bảo, tương lai tiếp tục lắng động, theo nương theo hắn trưởng thành, hóa thành thánh bảo không khó. Thanh này binh khí thiên biến vạn hóa, chìm nổi tại Quân Thiên trên đỉnh đầu, chuyển ra đạo âm, khi thì hóa kiếm, khi thì hóa chuông, khi thì hóa ấn, khi thì hóa đèn, khi thì hóa đao. Hắn có thể theo Quân Thiên ý chí diễn biến thành bất luận cái gì hình thái, cũng có thể diễn dịch rời núi xuyên đại nhạn, tinh thần mặt trăng, hoa cỏ cá trùng, phi cẩm bạch thú. Đốt. Quân Thiên mở miệng, đem vạn đạo binh nuốt vào trong bụng thời khắc lấy nhục thân mệnh luân tinh hoa tiến hành bộ dưỡng thời gian này mấy vị quân bộ trưởng lao dáng lâm hạ tộc đầu thiên, đưa tới một tòa màu vàng sắp tế đàn lắng động lấy vạn cổ tang thương giận đồ vật đã đưa tới hùng quan lúc nào đi quân bộ tới cường giả hỏi định hải thần châu quân thiên hỏi lại đã trên đường thiên tộc đã bằng lòng liền sẽ không nuốt lời có trưởng lão cảm thán thiên tộc thật là đại suất huyết tương lai cùng quân thiên ân đoán chú định không cách nào hóa giải đến lại nói quân thiên không kịp chờ đợi đem hạ bình an gọi tới tòa này ám hồng sắp tế đàn Một khi lấy hạ tộc kinh văn kích hoạt to lớn như núi lớn, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tượng. Tất nhiên Quân Thiên không có lập tức bắt đầu dùng, lấy ngân nguyện thánh bảo dò xét, xác nhận không có vấn đề mới đưa Hạ Bình An đặt ở trên tế đài. Ầm ầm. Xa cách từ lâu vài vạn năm tế đàn, bước lên ra một mảnh thần quang, nối liền trời mây, bao phủ lại Hạ Bình An, nhường hắn không bị khống chế bay về phía không trung. Đại ca ca. Tiểu An An bị hù mặt mũi trắng bệnh, cuối cùng tại Quân Thiên cổ vũ bên dưới, nàng dần dần tỉnh táo, cùng bao phủ nàng tế đàn câu thông, rất nhanh thân thể nóng rực cuộn quện, ngủ say tổ huyết đang sôi trào. Bạo dũng ra vạn trượng kim vi, thật mạnh huyết thống. Trương Đại Pháo sợ hãi thán phục. Bất quá là một cái sáu tuổi tiểu nữ hài, huyết thống ẩn chứa thần năng vô cùng cường đại, dần hiện ra chiến thần đổ lũ, hóa thành kim sắc tiểu nhân, xếp bằng ở mi tâm của nàng bên trong. Độc Đại Đạo chân kinh, hạ quý thư nước mắt tuôn đầy mặt, rốt cục đã được như nguyện. Vô Giờ khắc này, trí cao động thiên chấn động, nội bộ bay tới một đạo kim sắc cấn ký, lạc cấn tại hạ bình an xương chán bên trên, biểu thị nàng hiện tại chính là hạ tộc dòng chính huyết thống, đồng thời có thể đi động thiên bế quan tu hành. Tiểu Ngụy, ngươi cũng đi. Quân Thiên đem Hạ Bình Anna Di đến động Thiên, Vân Tịch đồng bình mà tới, đứng trên tế đài, tất nhiên huyết mạch đang sôi trào, nhưng thủy trung khó mà triệu hoán đi ra. Quân Thiên tiến hành nếm thử, hắn tình huống cùng Vân Tịch không sai biệt lắm, cuối cùng nhận định, tế đàn cường độ không đủ, còn có huyết mạch của bọn hắn tồn tại to lớn hao tổn. Cũng không lâu lắm, Quân Thiên xếp bằng ở chủ trong động Thiên, lấy chiến lực mạnh nhất kích phát tế đàn, tản mắt ra siêu cường tìm tòi lực, tại đông vực đại địa tìm tòi hạ tộc sói mòn bên ngoài tộc nhân. Thật sự có, Quân Thiên kích động trong lòng, trong gói u minh cảm nhận được hạ tộc huyết mạch tộc nhân. Phân bộ tại Đông Ngực tất cả lớn nhỏ trong cổ thành, có thể có mấy trăm vị. Làm hắn toàn lực kích phát huyết mạch tế đàn, tìm tòi lực kinh khủng hơn, đột nhiên phát hiện một đạo tộc huyết vô cùng kinh khủng, giống như là vĩnh bất tức diệt mặt trời đang thiêu đốt. Người nào? Quân Thiên quá sợ hãi, thông qua tế đàn rình mò đến một cái cái bóng mơ hồ, hình thể khôi vĩ, khiêng cự đại thiết truy, như là bồi hồi tại Đông Ngực đại địa u linh. Quân Thiên trong nháy mắt mang theo kiếm thai lao ra, bởi vì cái này chủ ngay tại bản lòng thành bên trong. Truyện tuân Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 398 Khởi nguyên hỏa quang sệt qua lịch sử trường không. Xảy ra chuyện gì? Bàn Long Thành bên trong oanh động liên miên, Quân Thiên đột nhiên xung ra, dẫn theo Hắc cám Kiếm thai, toàn thân năng lượng cổ động, trong chốc lát che đậy thương hùng, để ép chúng sinh. Thế nhân không rõ ràng Quân Thiên tại sao làm to chuyện, nhưng là hạ tộc tiên phủ phun trào mà đến năng lượng quá đáng sợ, nâng luyện ra mơ hồ đạo phủ, hùng vĩ như thâm nguyên, thông thiên cảnh cường giả cũng nhịn không được phát run. Người đây, Quân Thiên con ngươi nổ bắn ra hai đạo thần mang, liếc nhìn tứ phía bất hoang, mới vừa rồi bị huyết mạch tế đàn cảm ứng được cái bóng, vừa mới vẫn còn Ban Long Thành nhưng bây giờ hư không tiêu thất quân thiên sắc mặt âm tình bất định là hạ tộc người hoặc là chạy xuôi hạ tộc chi huyết ngoại tộc cường giả hạ tộc thời kỳ cường thịnh tự nhiên cùng các tộc thông hôn nhưng là hạ tộc huyết mạch cỡ nào bá đạo coi như ngoại tộc thể nội chạy xuôi cũng không trở thành nhất đại tiếp lấy nhất đại truyền thừa tiếp a tất nhiên hắn nếu là hạ tộc cường giả vì sao muốn khoảng thời gian này giấu ở bản long thành đến tột cùng mang dạng gì mục đích phải chăng có ác niệm sư đệ thế nào trương đại pháo vọt tới biết được chuyện này lập tức giật nảy mình nói nếu như là chạy xuôi hạ tộc huyết mạch họ khác người Phán tính quả quyết là hạ tộc động tiên, đương nhiên là có nhiều sự tình có nói, nhưng nhiều mặt tránh mà không thấy, vấn đề có chút nghiêm trọng. Quân Tiên tâm thần có chút không tập trung, hắn sắp đi xa tiến về Hùng Quan, nếu là chân trước vừa đi cái này chủ xâm nhập hạ tộc động tiên, đến lúc đó ai có thể đỡ nổi hắn? Trở về chủ động tiên, Quân Tiên một lần nữa kích phát huyết mạch tế đàn, nhưng là tùy ý hắn điên cuồng tìm tòi từ đầu đến cuối không có tung ảnh của hắn. Đến cùng là ai? Quân Tiên song mi khóa chặt, là ngày trước tại Tuyết Nguyên trấn xuất thủ cường giả bí ẩn sao? Hoặc là rơi vào phế tích hạ tộc tộc nhân? Nếu thật là ở trên hai loại này suy đoán, có cần phải che che lấp lấp sao? Vương quyền mấy người các ngươi tới. Quân Thiên quét mắt phương xa đang bị Trương Đại Pháo thao luyện một đám học sinh, bọn hắn xương mặt hướng núi, vốn cho rằng tiếp xuống có thể hưởng thụ nhân sinh, kết quả mỗi ngày bị dạy bảo giống như đầu cầu. Huấn luyện viên có gì phân phó? Hơn 10 vị học sinh trung thực đi tới, những người này hoặc là quân bộ trưởng lão hậu đại, hoặc là siêu cấp quân phiệt người thừa kế, đoạn thời gian trước bởi vì lôi phạt tẩy lễ, thuế biến kinh người, huyết nhục chi khu đều là bị tẩy lễ, tương lai sẽ có đại tác dụng. Đặc biệt là Mạc Bảo Nhi. Sống qua trên trăm trọng lôi phạt, ức hạn thuế biến càng thêm kinh thế, hiện tại đang nằm tại hạ tộc động thiên bên trong, song quan thiên thai cảnh giới. Vương quyền vốn cho rằng muốn bị sửa chữa một trận, ai có thể nghĩ ma quỷ huấn luyện viên phân phó bọn hắn ra ngoài làm việc. Những người này có chút chột dạng, mặc dù tự xưng là thân phận cao quý, nhưng ma quỷ huấn luyện viên nhường bọn hắn giải quyết sự tình, chỉ sợ là thiên đại sự tình. Quân Thiên đem huyết mạch tế đàn cảm ứng được vị trí nhau nhau đánh dấu đi ra, nhường bọn hắn đi một chuyến tất cả đại cổ thành, đem quyển định phạm vi khu người toàn bộ mang về. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Chút chuyện nhỏ như vậy huấn luyện viên ngài yên tâm, liền xem như thành chủ lão bà cũng muốn quay quay theo chúng ta đi. Bọn hắn cảm thấy chuyện này hoàn toàn không gọi được sự tỉnh, chạy đến chỗ cần đến động một chút lông mảy liền có thể bãi bình. Không cho phép đả thương người, nếu ai dám can đảm náo sự, đừng trách ta không nệ tình. Quân Thiên trách cứ một tiếng, đám học sinh này túi đầu không lưng vỗ ngực cam đoan sẽ không cho hắn mất mặt, cũng có càng nhiều học sinh chạy đến, la hét cũng muốn đồng hành. Quân Thiên âm thầm chờ mong, nếu là có thể phát hiện mấy vị cùng loại hạ bình an đích hệ huyết mạch, tương lai tộc đàn Hương Thịnh mới có hy vọng. Đúng lúc này ở giữa thiên tộc cường giả tới chịu đựng vô biên tức giận đem một khoản nội tình hao tổn nghiêm trọng thần châu ném về tổ địa chỗ sâu ta hạ tộc chí bảo chính là để các ngươi vẫn sao quân thiên sắc mặt lạnh lẽo tay háo hất lên bắn tung toé một mảng lớn thần quang tới hơn 10 vị cường giả ầm ầm lập tức bay tứ tung ra ngoài nện trên đường phố nhục thân suýt nữa chia năm xẻ bảy phát ra không gì sánh được buồn cuồng tiếng giống không phục sao muốn chết phải không quân thiên xếp bằng ở tiên phủ con ngươi thâm thúy hắn hiện tại thì sợ gì thiên tộc hôn trưởng hàm răng của bọn hắn sắp cắn nước con mắt cũng toát ra thô máu Vô cùng nhục nhạ a, đường đường thiên tộc chưa từng bị như vậy nhằm vào qua. Ầm vang. Quân Thiên gánh vác kiếm thai vang lên con con, cái này mười cái trọng thương thiên tộc cường giả bị hù chân cẳng như nhũn ra, co cẳng liền chạy, trêu đến bên trong thành cư dân mờ người. Thiên tộc người quá ghê tởm, định Hải thần châu nội tình cũng bị bọn hắn tiêu xài rơi mất. Vân Tịch hai tay dâng màu sắc gạm đạm thần châu, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Cái này khỏa bích lục thần châu, cho dù thời gian ngắn bị rút sạch nội tình, vẫn như cũ tràn đầy mêng mông mỹ áp, đã từng hắn chính là trấn thủ hạ tộc tộc quần mạnh nhất ác chủ bài có thể điều khiển vô cùng vô tận đại sát trận đi quân thiên tay háo hất lên định hải thần châu bay về phía tiên phủ tự chủ chuyển động bắt đầu phun ra nuốt vào vạn cổ long mạch tinh hoa nở rộ vạn trượng thần huy phát họa ra cửu thiên bích hải rơi xuống hình ảnh giờ khắc này bắt đầu hạ tộc động thiên cảnh tượng đại biến thiên vụ mông lung thủy hà đầy trời phát ra quần cuộn như biển năng lượng triều tịch ầm ầm lập tức bao phủ toàn bộ tổ địa định hải thần châu ban long thành chủ ngóng nhìn treo ở hạ tộc bên trong bích lục thần châu hắn lấy làm kinh hãi thiên tộc vậy mà thật trả lại chấn thiên hầu đại nhân ngài muốn đổ vật đã gom gót. thời gian này thần châu cấp tới mấy vị cường giả cùng nhau đi tới sợ hai tháng phục hạ tộc chi biến đồng thời đưa lên một cái hư không giới chỉ trong này có một vạn tám ngàn cây trận kỳ có thể tạo thành cửu thiên bích hải trận lấy định hải thần châu tiến hành khu động vạn cổ đại long làm nền lõn có thể chống lại động thiên chi chủ cường công bất quá quân tiên tốn hao đại giới vô cùng kinh người xuất ra đi đằng đằng hơn một nghìn vạn cân linh thai thạch tất nhiên những thứ này linh thai thạch đều là hắn công phá bản long thành khổng gia tam phương biệt tự thu hoạch bất quá quân thiên vẫn là không yên lòng vì vậy xin nhờ hạng long cùng hạng hổ lấy man thần chi binh chấn thủ tộc vận trận quân tiên mở miệng phun ra một cái thanh khí diễn hóa xuất một đạo pháp tỏa chấn tại tiên phủ trưởng khống siêu cấp đại trận như thế phòng thủ dù cho là động thiên chi chủ mang theo đại đạo thánh bảo cũng đừng hòng xông tới quân tiên nhẹ nhàng thở ra trận phát hiện thật lớn tín ngưỡng hỏa quang bốc lên mà đến che mất thiên địa cả thôn truyền lại ra cổ lão ngâm sướng thanh âm quân tiên kinh dị tình huống như thế nào tín ngưỡng hỏa quang tăng mạnh hơn trăm lần nếu như thôn vệ luyện hóa hết nhục thân cùng nguyên thần cũng có thể được đến siêu cường bổ dưỡng đều đi qua sao ở xa tiên nhân động cổ lão mà hùng vĩ tổ đỉnh phía trên, một đám nhân viên quản lý ngay tại điều khiển tín ngưỡng hỏa quang, hướng về quân thiên vị trí phiêu lưu mà đi. Tức là bọn hắn không cách nào quan sát đến hạ tộc nội bộ hình ảnh. Toàn bộ động thiên bị siêu mạnh mẽ trận bao phủ, thôi động thánh bảo cũng vô pháp nhìn ra mánh khoẹ. Đi qua, ha ha, tiểu tử này liên tiếp mấy ngày cũng đang hấp thu tín ngưỡng hỏa quang, bây giờ chắc chắn sẽ không cự tuyệt khủng lộ như thế dụ hoặc, hút đi, khắc hạt, hút càng nhiều, dính dáng đến nhân quả có càng nhiều. Một vị nhân viên quản lý sắc mặt tâm trầm, mấy ngày nay bọn hắn đứng tổ đình phía dưới quan sát bàn long thành chưa từng phát hiện tín ngưỡng hỏa quang lịch lưu hình ảnh vấn đề rõ ràng quân thiên thôn phệ toàn bộ tín ngưỡng hỏa quang nguyên thần khẳng định bị vô biên tạp niệm cuốn quanh mà tín ngưỡng hỏa quang tạp niệm thánh bảo đều không thể chặn được nhìn thấy không chúng ta đánh tới tín ngưỡng hỏa quang chưa từng trở lại chạy chấn thiên hầu chấn thiên hầu ngươi thật sự cho rằng tín ngưỡng hỏa quang có thể tùy ý hấp thu sau đó bọn hắn cười càng vui vẻ hơn thần ma lôi đài tranh bá một khi mở ra quân thiên không cách nào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác triển khai quyết đấu khó mà nói sẽ chết bất đắc kỳ tử trên lôi đài giết người không thấy máu bọn hắn cũng cảm thấy chính mình thủ đoạn thật cao minh, tụ cùng một chỗ cũng tại cười to. Kaka, đây là cái gì? Hạ tộc động thiên bên trong, vân tịch mở ra tiên ma nhãn, thấy rõ đến mênh mông bắt ngát vật chất tụ đến, nhưng nàng trải qua phân tích phát hiện những thứ này vật chất tẩn chứa cường đại bất hủ thần tính, bất quá tồn tại khổng lồ tam nghiệm, cũng không phải là tinh khiết vật chất, nguồn gốc từ tại xa xôi đại địa đưa tới một phần lễ. Quân thiên khuôn mặt cổ quái, phần này lễ khó tránh khỏi có chút nặng, khổng lồ như biển hương hỏa nguyệt lực, xuyên qua nhục thân, đang bị viên ngói từng tầng từng tầng mất mất. Ông. Cựu sắc viên ngồi tán phát quang huy dần dần hưng hực, thời gian ngắn ngủi hắn bị kích hoạt lên, lóe ra rườm rà khởi nguyên kinh áo nghĩa, từng trang từng trang sách lạ cốn tại Quân Tiên Thức Hải bên trong. Ngay sau đó, viên ngói chấn động, Ức Hạn phục sinh bên trong, bọc lấy Quân Tiên nguyên thần, trong chốc lát vượt qua đến một mảnh hắc vụ tràn ngập băng lãnh thế giới. Ta lại tới. Quân Tiên tâm tình phới động, thần bí viên ngói một lần tiếp lấy một lần cải biến Quân Tiên vận mệnh, hắn có thể có bây giờ thành tựu, tự nhiên cùng viên ngói cùng tổ đỉnh mật thiết liên quan, đây cũng là Quân Tiên ẩn tàng bí mật lớn nhất. Hiện bây giờ, tiên nhân động cách không đưa một phần lễ. Lấy tín ngưỡng hỏa quang đốt lên viên ngói, ý nghĩa hiện ra không phải chuyện bùa. Mên Ngông vô bờ liệt thổ, mên ngông mà lạnh lẽo, hùng vĩ mà trống vắng, không có trăng hoa tinh huy, chỉ có từng sợi tà dương tại bắn ra, nhưng lại xa không thể chạm. Đi tại băng lãnh vùng đất lạnh bên trên, khắp nơi gạch ngói vụn tàn viên, mảnh thế giới này quá sâu xa, Quân Thiên đã tu ra nguyên thần, nhưng lại tìm kiếm không đến phần cuối. Tổ đinh quả thật thay đổi. Quân Thiên cùng nhau đi tới, tọa lạc tại mên ngông xương ngủ bên trong miếu đường, không tại băng lãnh cùng tinh mịch, có tiến ngưỡng hỏa quang phiêu lưu mà đến, kích hoạt lên tòa này ngủ say vô tận tuế nguyệt khởi nguyên đại Và anh. Hắn nhìn hoàn toàn khác biệt, truyền lại ra cổ lão tụng kinh âm, giống như dập tắt tộc đàn hỏa quang một lần nữa đốt lên, giống như là khô kiệt trăm vạn năm vũ trụ hải đang thiêu đốt. Chúng sinh tín ngưỡng hỏa quang, nhường tổ đình hỏa quang một lần nữa bốc cháy lên. Quân Thiên cảm thấy kích động, bởi vì hắn cảm thấy ý nghĩa trọng đại. Mặc dù hỏa quang nhìn cực kỳ yếu đớt, nhưng lại có thể chiếu sáng hết thảy. Phút chốc, Quân Thiên nguyên thần chỗ sâu, bay ra một vệt ánh sáng, lại là nguồn gốc từ tại tổ đình, tựa như là tộc đàn cuột khởi ánh sáng rẹt qua tinh thần của hắn. Đạo ánh sáng này không gì sánh được thần bí, giống như là khởi nguyên hỏa trùng gánh chịu hy vọng, xét qua ước vạn dặm trời cao, trong chớp mắt đơn giản quét ngang toàn bộ Đông Thần Châu. Nhưng là đạo ánh sáng này, chúng sinh không thể gặp. Nhưng duy chỉ có đi đến sinh mệnh khởi nguyên đường tu sĩ, đột nhiên bị bừng tỉnh, thấy được thần bí ánh sáng vạch phá bầu trời, dẫn dắt tâm trí của bọn hắn, nóng nhìn phương xa, trong cõi u minh thấy được sâu xa sinh mệnh khởi nguyên đường. Là ai đốt lên dập tắt tộc đàn hỏa quang? Là ai dẫn đầu chịu đựng qua không người tỉnh lại ngủ đông kỳ? Tiếp xúc đến dập tắt tổ đỉnh, Bắc Cực đại địa, vạn dặm tuyết bay, một tòa vô chủ mồ mà tổ tiên hệ ra, leo ra một vị cao tuổi láo giả bần thiểu mở ra đục ngầu ánh mắt nóng nhìn chân trời hỏa quang lồng ngực kịch liệt chập trùng thật lâu không cách nào bình tĩnh thời gian ước định đã sớm tới cũng chưa từng đem ta tỉnh lại thân thể của ta phát sinh vấn đề ký ức đục ngầu một mảnh mới tỉnh lại người tới rồi sao tại sao không khai thác phương pháp chính xác sưởi ấm Mê ngông vô bờ hàn huyên chậm chạm chuyển động đại tuyển qua bên trong đi tới một vị phong thái tuyệt thế nữ tử an mặc kim sắc giáp trụ cơ thể trong suốt như ngọc thạch nóng nhìn cái kia một luồng hỏa quang ngược dòng tìm hiểu cái kia phát khởi đầu nguồn mê mang nỉ non nhà xuất hiện vấn đề là ai tỉnh lại ta Ta hoàn chỉnh, khôi phục thời gian muộn tới. Tô Toa, ngủ say một năm tiếp lấy một năm lão thần côn. Tiếng ấy như sấm, hắn bỗng nhiên đứng lên, nóng nhìn sệt qua chân trời hỏa quang, đóng băng ký ức bị chiếu sáng, cảm xúc trở nên kích động, muốn truy đuổi đạo ánh sáng này đi xa. Nhưng mà trong cơ thể hắn lạnh chứng quá kinh khủng, đã buộc phát muốn đóng băng tính mạng của hắn, nhưng lão thần côn khí thế đại biến, cưỡng chế hết thảy, phát ra một tiếng vô địch cuồng hống, thân thể vẫn còn ngủ đông, không có tỉnh lại nghi thức. Ta người ở phương nào? Phải chăng cần ta tắm rửa chúng thần chi huyết sưởi ấm, một lần nữa tranh chiến chư thiên đại thế giới? đường nhân tộc ta văn minh hỏa quang đốt lượn toàn bộ vũ trụ. CBTu chân vị diện 1vS1 nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 399 Tiên Nhân động đại lễ hạ tộc động thiên vân tịch ngoan ngoãn ngồi xếp bằng nhập định trong đầu hiện lên sinh mệnh hỏa quang nhìn vào sâu xa khởi nguyên đường thể nội khởi nguyên kinh đọc gâm quần cuộn tuôn ra là tổ đình thiêu đốt sinh mệnh hỏa quang sệt qua lịch sử trường không tựa hồ mới sinh mệnh khởi nguyên cứ như vậy mở ra quân thiên phẳng lặng tại tổ đình trước mặt nguyên thần lấp lánh ra sáng chói khởi nguyên quang vũ hồn thể giống như áp suất hóa thành hỏa trùng thời gian ngắn ngủi thịnh liệt tiêu đốt giống như hóa thành hằng cổ bất diệt thần linh giờ khắc này hắn mới rung động phát hiện nguyên lai khởi nguyên kinh không đơn giản nhắm vào chính là nhục thân tu ra nguyên thần về sau cũng có thể lấy khởi nguyên kinh triển khai nguyên thần tiến hóa Tám giữa lôi trì bảo dịch phá quan nguyên thần tích lũy nội tình rất là hùng hậu hiện bây giờ hồn thể tràn đầy tuyệt luân phụ thêm một cái chiến y màu vàng nóng giống như vĩnh bất tức diệt mặt trời tu gia nguyên thần đã không có cảnh giới phân chia tương lai nương theo nhục thân trưởng thành hồn lực càng là cường thịnh giao phó nhục thân thần tính thì càng máy liệt lỗ búa Quân Thiên trải qua tu hành, nguyên thần thể trưởng lớn gấp đôi, đã chạm đến đỉnh phong, bất quá khó mà có đạo tàng lĩnh vực nguyên thần. Trên thực tế, Quân Thiên diễn dịch ra 33 trọng thiên đại đạo, đối với đại đạo trưởng khống trình độ thâm bất khả chắc, nếu không phải bởi vì muốn tạo nên gia nhục thân thánh thai, hắn có thể mượn nhờ đại lượng tài nguyên, ngắn hạn tạo nên ra thông thiên đạo quả. Đại đạo con đường, nhập đạo, linh thai, thông thiên. Trước ba cái cảnh giới quyết định bởi tại đối đại đạo lĩnh hội trình độ, cấp độ càng cao, đạo hạnh càng sâu, cảnh giới tự nhiên càng cao. Quân Thiên lĩnh hội sớm như vậy đủ rồi. Tương lai sáng lập ra đại đạo phát tắc, liền có thể tạo nên nhục thân đạo phủ, tu luyện tới đạo tàng cảnh giới, cái này được xưng tụng động tiên chi chủ. Tất nhiên bỏ mặc là nhục thân thánh thai, vẫn là đạo gia thánh thai, cũng khó như lên trời a. Hắn không có tiên nhân động lấy không hết nội tình, phải lấy được thánh nguyên dịch. Cái này khiến Quân Tiên phi thường bất đắc dĩ, bất quá hắn tin tưởng phong hồi lộ truyền, tương lai hết thảy cũng sẽ có. Ông. Quân Tiên nguyên thần sáng chói, mở ra thâm thúy con người, nhìn về phía thiêu đốt hỏa quang tổ đỉnh. Hắn tiếc thật là, tổ đỉnh thiêu đốt tín ngưỡng hỏa quang đều nhanh muốn dập tắt. Hiển nhiên vừa rồi kích phát ra tổ đỉnh thiêu đốt tộc đàn hỏa quang, hao tổn năng lượng quá lớn. Chỉ bất quá Quân Thiên đã thấy rõ đến, tổ đỉnh đã tại tụ nạp tín ngưỡng hỏa quang, rõ ràng hắn bị kích hoạt lên, cảm ơn tiên nhân động đưa tới đại lễ bao. Tất nhiên, Quân Thiên hiện tại uy vọng còn chưa đủ, tín ngưỡng hỏa quang thu thập quá trình sẽ vô cùng chậm chạp, cũng chờ tại tại hướng về tiên nhân động vương đỉnh đoạt tạo hóa. Đây chính là mở ra tổ đỉnh hỏa quang chỗ tốt, liên tục không ngừng tiến ngưỡng vật chất tụ nạp ở chỗ này, tương lai một khi mở ra tuyệt đối sẽ sư tôn đưa đến trọng đại trợ giúp. Quân Thiên biến mất tại thế giới thần ý, nguyên thần trở về thức hải thời khắc bước lên ra kinh khủng nguyên thần vật chất, xuyên qua nhục thân, chiến lực trong chốc lát khủng bố một đoạn. hắn dễ như trở bàn tay huy quyền, hư không vật mẹo, vỡ tan, toát ra một cái lô thủ đen. rõ ràng, nguyên thần cùng nhục thân, tu luyện đều là khởi nguyên kinh, lẫn nhau giao hòa vào nhau, hắn giống như là hóa thành bất hủ chiến tiên, chiến lực tuyệt đỉnh, không biết biết đánh nhau hay không đến động thông tiên cảnh. hiện tại quân tiên rất chờ mong vạn đạo thể đại thành thời khắc, sẽ đánh ra dạng gì tiềm chất. đến nỗi cực đạo kim thân, hiện nay cách quân thiên có chút xa, tạm nên đi ra bực này thể chất đủ để công phạt động thiên chi chủ nhưng là cực đạo chi lực há có thể là tốt như vậy cô động vạn đạo quy nguyên không gì sánh kịp là lưu ý đến vân tịch thể nội truyền gia tụng kinh âm quân thiên nhũ mày hắn do dự mãi vẫn là đem khởi nguyên kinh thiên trường khắc sâu tại vân tịch trong mi tâm vân tịch còn đang bế quan chưa từng lập tức tỉnh lại thiên nhân động lại cho đến một bộ phận lệ a đi ra thiên phủ quân thiên ngửa đầu nhìn trời hắn sắp đi hùng quan cùng sư tôn tụ hợp nếu có thể trực tiếp mở ra nhằm vào trường viễn sơn tiến hóa tổ đình không gian cân lượng lớn tín ngưỡng hỏa quang tu hành khác biệt tổ đình tiêu hao năng lượng tự nhiên khác biệt nhìn xem Hắn quả thật toàn bộ cũng tốt vệ. Ở xa Tiên Nhân Động, một đám nhân viên quản lý lấy tổ đỉnh cảm nhận được, bàn long thành phương hướng tín ngưỡng hỏa quang tản đi. Cái này khiến bọn hắn tâm hoa nổ phóng, khoe miệng kém chút nước đến mang thai lên. Rõ ràng biết mình muốn leo lên lôi đài huyết chiến, lại bởi vì cảnh giới nguyên nhân, hắn tự nhiên khát vọng thời gian ngắn mạnh lên. Ta có một cái nghi vấn, chân thiên hầu tốc độ hấp thu quá nhanh đi. Có người đưa ra vấn đề như vậy, cuối cùng trải qua bàn bạc bọn hắn cho rằng, quân thiên đem tín ngưỡng hỏa quang đưa cho tộc nhân cùng tu hành, đừng quên vân tịch vẫn còn Tiên Nhân Động. Hạ tộc đây là muốn chết hết sao? bọn hắn nhịn không được cười to lên, cường đại tạm niệm quân thân, nếu là không được phép giải quyết thích đáng, nguyên thần siêu phụ tải, cách cái chết không xa. Đồng thời, bọn hắn đi tranh công, du biết được thật cao hứng, ban cho bọn hắn bộ phận tín ngưỡng hỏa quang. Những thứ này nhân viên quản lý rất là kích động, cười queo toét miệng rộng, như là ghé vào bàn bên trên, tại gặp ăn chúng sinh hiến tới cống phẩm, một cái tiếp lấy một cái hút, rất nhanh trở nên hồng quang đầy mặt, đi trên đường cũng đồng bền như tiên. Đến nỗi tạm niệm quân thân, bọn hắn không cần lo lắng, bởi vì Vương Đình có thể giúp bọn hắn gánh chịu muốn hay không lại cho cho hắn một bộ phận, nhường Trần tiên hầu triệt để bị ô nhiễm. Có người đưa ra kế hoạch này. Những cái kia đầy đủ, liền để hắn trên lôi đài tự sinh tự diệt đi. Man Du lời nói có chút lạnh, Man Trần Tiên vẫn như cũ xếp bằng ở tổ đỉnh chỗ sâu, cái này khiến hắn bành liệt bất an, đã từng nghĩ tới tiến hành phá nhiễu, nhưng là túi cản không thời khắc thủ hộ tiểu tổ. Hạ tộc khu vực, Quân Thiên ngửa Đầu nhìn một đoạn thời gian rất dài, cổ cũng chưa, không có. Muốn ô nhiễm ta, lại không cho đầy đủ vật chất, cái này sao có thể được? Quân Thiên rất ít bất đắc dĩ chớ hắn tiếp dẫn tiên phủ lắng động vật chất, không để ý tới tiên phủ hao tổn, tiếp xuống hùng quan chi chiến chưa chắc an toàn, nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị. đại lượng tiên phủ vật chất áp suất là ấn ký, khắc lục tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, thời khắc mấu chốt dẫn bạo đi ra có thể chiến động thiên chi chủ. tất nhiên có đây hết thể, quân tiên vẫn như cũ không yên lòng. ngày trước hùng quan gặp phải rõ muồn một trước mắt, có chút địch nhân khẳng định sẽ càng ngày càng không giữ được bình tĩnh, mà một trận chiến này hắn nhất định phải đánh, đánh thắng liền có thể cùng tiên nhân động tranh đoạt tín ngưỡng hỏa quang. Hy vọng tiên nhân động không cần quá sớm phỏng đoán ta nắm giữ tụ nạp tín ngưỡng hỏa quang bảo vật. Quân thiên không gì sánh được cẩn thận, hắn đã không phải là đơn thuần cái người, còn đánh vác tộc đản phục hưng hy vọng. Đi, trở về trấn nguyên tiên phủ. Quân thiên hành động quả quyết, mở ra tiên phủ lân ký, triển khai vượt qua, trở về bắc cực quê quán. Vô hình, một đạo ngân bạch ánh sáng phát ra, giống như là quán xuyên thời không trường hạ. Naji quá trình bên trong, quân thiên cũng sợ hãi, cái này là dạng gì thủ đoạn? Hắn cảm thấy trong chớp mắt tựa hồ vượt qua đến bắc cực, tiên phủ ngông lung ra có thể máy đo thì thật đáng sợ. Ánh mắt của hắn tại biến thành màu đen, kém chút ngất đi. Vượt qua quá trình gặp phải áp lực không khỏi không hợp thói thường, khó nói Trấn Nguyên Tiên Phủ là thời không lĩnh vực cái thế thánh minh. Quân Thiên Không Khỏi nghẹn nào, lấy nụ thể của hắn cũng cảm nhận được xé rách đau nhức. Dựa vào Ngân Nguyệt nói, Trấn Nguyên Tiên Phủ lai lịch là bí mật, nguồn gốc từ tại Bắc Cực Đại Địa Chôn sâu cổ lao đồ vật, bị Trấn Nguyên Tiên Phủ người khai sáng đào lên. Một cái xẻng tạc ra Tiên Phủ tất nhiên có ngợp ảo tính sát thái. Thật nhanh, quá nhanh, làm hắn lấy lại tinh thần, phát hiện đã xuất hiện tại Trấn Nguyên Tiên Phụ, Hạch Tâm Tiên Phụ hiện lên từ đồng sắc. Mông lung từng tầng từng tầng tiên vụ, đại môn khóa chặt. Quân Thiên tới mục đích chủ yếu, nếm thử có thể hay không luyện hóa tiên phù. Lấy hắn vượt qua tốc độ, liền xem như Man Du muốn nhằm vào hắn, có thể đem hắn mệt miệng núi vào huyết. Ầm ầm. Quân Thiên khí thế đại biến, ngủ say chiến thể thức tỉnh, nguyên thần quang mang thịnh liệt, đại đạo hành không hiển hóa, kích phát ra mạnh nhất chiến lược. Hắn đứng ở tử đồng trước cửa, đánh ra một tầng tiếp lấy một tầng thần quang, nhưng lại giống như châu đất xuống biển, không có vào tử đồng trong môn phái biến mất vô tung vô ảnh. Đây là kiểm chất tu vi phân đoạn, chỉ có đủ mạnh tiềm chất cùng chiến lực mới có thể có đến thánh bảo tán thành. rất nhanh quân tiên hành động đạt được phản hồi, từ đồng cánh cửa lấp lánh ra một đạo mạnh hơn ấn ký, là ấn tại quân tiên xương chán bên trên, từ sát tiên phủ ấn ký lóe ra tối tăm mở mịt thời không băng trạch. đời sau chấn nguyên động chủ, quân tiên đã được như nguyện, trong cõi u minh cùng chấn nguyên tiên phủ sinh ra cảm ứng, hắn khổng lồ thần niệm khuấy động mà ra, xuyên qua đến chủ tiên phủ bên trong, nếm thử có thể hay không trưởng khống. vang, quân thiên hai lỗ hai ở hầm, thần niệm xâm nhập mênh mông vô bờ thời không bên trong, khổng lồ uy áp vô thiên cái địa, tràn đầy xa xưa mà đến tang đương giận. Toàn này tiên phủ trường tồn bao nhiêu năm tháng? Chấn Nguyên Động Tiên thành lập đã mười vạn năm, Quân thiên chạm đến năng lượng không gian khổng lồ vô biên, tối tâm mở mịt một mảnh, rất dễ dàng mệt thất. Làm sao sẽ lớn như vậy? Quân thiên sắc mặt không bình thường, hắn gặp qua Ngân Nguyệt Thánh bảo bản nguyên thế giới, nhưng là cùng Chấn Nguyên Tiên phủ không thể so sánh, nhưng vấn đề là mảnh thế giới này tựa như cũng khô kiệt rồi. Khó nói bắc cực tai nạn, cũng đã thương nặng Chấn Nguyên Tiên phủ. Quân Tiên thần niệm hóa thành kiếm thai, điên cuồng hướng về chỗ sâu vừa qua, cũng không biết qua bao lâu, hắn phát hiện một mảnh tự đồng sắc vật chất, cấp tốc tiếp cận, tới giao hòa. A, phẫn nộ tiếng kêu to truyền đến, cả tòa tử đồng tiên phủ kịch liệt lay động, đóng chặt tử đồng cánh cửa mở ra miệng rộng, gầm thét lên, ai, là ai quấy rầy bổn đại tiên nhặt ngủ. Quân tiên kém chút một đầu mới ngã xuống đất, tình huống như thế nào? Trấn Nguyên tiên phủ vậy mà có thể lời nói, ngân nguyệt thánh bảo cũng làm không được a, nhưng là trấn Nguyên tiên phủ giống như người đang nói chuyện. Suy nghĩ của hắn bị lật đổ, đây coi là cái gì? Khí linh sao? Đến tột cùng sống bao nhiêu năm tháng, đây là thực sự lão ngân đồng. Có phải hay không là ngươi tiểu tử? Vừa mới nghỉ ngơi một vạn năm lại bị ngươi cho ảnh hưởng tới, tự mình vào miệng. Tử Đồng Đại môn mở ra một đôi mắt to như trung đồng, miệng đầy răng bằng đồng sáng bóng, căm tức nhìn Quân Thiên, không gì sánh được Táo bạo. Quân Thiên mặt đen lên, đây là thứ quỷ gì? Đây là trí thần trí thánh Đại Đạo Thánh Bảo sao? Sống sờ sờ Táo bạo ác ôn, ngươi còn dám ở trong lòng mắng ta, vĩ đại Trấn Nguyên lão tiên không thể nhủ, tin hay không đánh ngươi cha ruột cũng không nhận ra ngươi. Trấn Nguyên Tiên phủ càng ngày càng nóng nảy, rời giường khí mười phần, Tử Đồng trong cửa lớn nô ra Tử Đồng Đại Thủ, nắm chặt một cái búa lớn, ầm ầm lập tức đập vào Quân Thiên trên đầu. Quân thiên con mắt biến thành màu đen, nguyên thần kém chút bị chấn đi ra, lập tức tê liệt trên mặt đất, đại nao tróng mặt, cái hót sắp đổ máu. A, cậu tử nhục thân thật sự có tài, vậy mà đào sâu ra sinh mệnh tiềm chất, chấn nguyên tiên phủ hùng nghi, xem kỹ lấy quân thiên, một câu cậu tử nhường cái sau trong nháy mắt lướt ấy, kém chút nhịn không được rút ra hất cám đại kiếm, cho nó đến lập tức. Nhân, nhân, nhẫn nhẫn nhẫn, hắn điên cuồng áp chế nội tâm nguyên rủa, không cách nào tưởng tượng hắn nắm giữ dạng gì thủ đoạn, có thể dình mò đến nội tâm ý nghĩ, cái này lao ngoan đồng đến cùng có bao nhiêu người tiên? Ngươi tu luyện chính là khởi nguyên kinh. Ngươi là ai truyền nhân? Ần không đúng, trên người ngươi lại có tổ đỉnh hỏa quang ba động, hắn vậy mà tiếp xúc qua tổ đỉnh, cái này vạn năm qua bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Trấn Nguyên lão tiên liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề, cảm xúc hiện ra vô cùng kích động, cửa đồng diện mục biểu lộ phong phú hơn nhiều màu. Quân Thiên nội tâm sóng lớn cuộn cuộn, có thể nhìn ra khởi nguyên kinh, thấy rõ đến tổ đỉnh ba động, khó nói hắn là tổ tiên thời đại trí bảo. Cái này sống vô tận tuế nguyệt lão ngân đồng, nhường Quân Thiên cảm nhận được áp lực vô tận, nói, báo cáo lão tiên, là Trấn Nguyên tiên tử truyền cho ta kinh văn. Chương 400, Trấn Nguyên lão tiên Báo cáo lão tiên, là Trấn nguyên tiên tử truyền cho ta kinh văn. Quân thiên nửa câu đầu, nhường Trấn nguyên lão tiên sắc mặt lập tức hòa hoãn, rất là hưởng thụ. Bất quá suy nghĩ một chút nửa câu sau, đã kéo xuống nét mặt giàn mua, rồi ra tráng kiện đại thủ, mang theo to lớn đồng trùi, hướng về phía quân thiên chán, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tới ba lần con. A, quân thiên bỗng nhiên ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất, thống khổ phát run, nhục thân tính cả nguyên thần như là bị sống sờ sờ đập nát, không cách nào chống lại, không cách nào làm dịu, hắn chưa hề trải nghiệm qua bậc này thống khổ. Dám can đảm ở buồn đại tiên trước mặt tan nói linh tinh. Chấn Nguyên Lão Tiên cơ bự lớn, tạo hình không gì sánh được thu Quầng. Nói, tiểu tử, ngươi lại không trung thực, tin hay không đem ngươi nguyên thần rút ra, siêu hồn. Ta là Tổ Đình chọn chúng người, ngươi dám đả thương ta? Quân tiên Dứt khoát không thèm đếm xuể. Trong bóng tối trưởng khống tiên Nguyên Kiếm, nhưng là hắn không rõ ràng có thể hay không toàn thân trở ra. Quỷ biết cái này Lão ngoan Đồng mạnh bao nhiêu, nếu là thật sự theo Tổ Tiên thời đại sống đến bây giờ, kia là cỡ nào hàng ngũ trí bảo. Tổ Đình chọn chúng người, tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy buồn đại tiên mắt mở rồi? Hiện bây giờ cử thế lờ mờ, sinh mệnh khởi nguyên đường vĩnh tịch dưới loại tình huống này tổ đỉnh như thế nào chọn chúng ngươi nghệ tinh ngươi là chấn nguyên động thiên đệ tử phân thượng cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội chấn nguyên lão tiên lời nói như là kinh lôi nổ vang chỉ bất quá quân thiên nhạy cảm thấy do đến hắn lo lắng hiện nhiên tổ đỉnh xuất hiện nhường hắn bị chấn động mạnh tổ đỉnh hỏa quang đã bị ta một lần nữa thiêu đốt sinh mệnh không tại vĩnh tịch tốt nhất thời đại đã mở ra quân thiên đứng lên một mặt thâm trầm mở miệng đến nỗi tổ đình đối ta hủy thắt trách nhiệm để cho ta truyền đạo sinh mệnh khởi nguyên đường một lần nữa tụ nạp tín ngưỡng hỏa quang một lần nữa tiêu đốt chấn nguyên tiên phủ kinh nghi bất định mắt quân thiên hầu nghi nói ngươi là tỉnh lại người cũng không có đạo lý a thu vi của ngươi quá yếu cái gì tỉnh lại người quân thiên chấp hai tay sau lưng nhẹ nhõm đứng tại chỗ tao mày nói ta không hiểu ngươi đang nói cái gì tóm lại tổ đỉnh tụ thương cần một lần nữa tụ nạp tín ngưỡng hỏa quang ngươi nếu là tổ tiên thời đại trí bảo hẳn là minh bạch cần thiết quá trình rất lớn tổ đỉnh bị thương hắn ở đâu mau nói Trấn nguyên lão tiên khuôn mặt kỳ biến mắt to như trung đồng trợn trừng thu cuồng khuôn mặt tràn đầy kim khí lực cảm giác quân thiên tiếp tục lừa dối ta từng tại trong ngỗng gặp qua Tổ đỉnh đối ta hủy thác trách nhiệm, ban cho ta khởi nguyên kinh, tương lai mạnh lên, có thể đứng ở tổ đỉnh trên triển khai sắc phong nghi thức. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể đạt được tổ đỉnh lời hứa? Đang lựa ta tin hay không chấn áp ngươi. Trấn Nguyên lão tiên một mặt không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, tóm lại tổ đỉnh tín ngưỡng hỏa quang đã bị ta thiêu đốt, mà lại ngay tại hôm nay. Quân Thiên vừa dứt lời, Trấn Nguyên lão tiên càn quét mênh mông Bắc cực đại địa, là tinh thần ý chí trở về, thần sắc hỏa hoàn rất nhiều, nhưng vẫn là hoài nghi, hỏi: "Ngươi thật gặp qua tổ đỉnh? Ngươi không tin cũng không có cách" đã ngươi không nguyện ý cùng ta một khối tụ nạp tín ngưỡng hỏa quang trợ giúp tổ đỉnh khôi phục kỵ toàn vậy ta cáo từ trước ngươi liền lưu tại nơi này ngủ ngon đi quân thiên xoay người rời đi không gì sánh được lưu lót đi tới cửa hắn còn cả gan cười nhạo một câu Trấn nguyên lão tiên ánh mắt lấp lóe không yên liếc nhìn vượt qua rời đi thiếu niên ầm ầm lập tức biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó một tòa óng ánh sáng long lanh tự đồng tiến phủ, năm đâm lớn tỏa lạc tại quân thiên trên đầu chậm chậm nói ngươi xác định năng lực tổ đỉnh tụ nạp tín ngưỡng hỏa quang tất nhiên có thể ngươi bây giờ cùng ta đi một chuyến tiên nhân động đem bọn hắn tổ đỉnh cho cướp, tổ đỉnh hỏa quan quả quyết thịnh liệt tiêu đốt. Quân Thiên đáp lại, tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi không có hảo ý? Trấn Nguyên Tiên Phủ một mặt không tin, ngạo mạn nói, muốn cho Vi Đại trấn Nguyên Lão Tiên giúp ngươi giải quyết địch nhân, Bình Định Trướng ngại sao? Cái gì gọi là lừa dối? Ngươi cảm thấy ta có vấn đề sao? Quân Thiên hỏi lại. Cái này, Trấn Nguyên Tiên Phủ thoáng phảng lặng, nói, trong thiên hạ khởi nguyên đại tín ngưỡng hỏa quang, hoàn toàn chính xác có thể chạy xuôi đến tổ đình bên trong, có thể hỏi đề ngươi muốn thế nào phản phụ cho tổ đình. Cái này dù sao cũng là tuyệt nhân tổ mộ phần mua bán, ta xem ngươi cùng tiên nhân động có thâm cừu đại hận a. Hắn tự nhiên nghĩ không ra, Quân Tiên có tín vật có thể cùng tổ đỉnh thành lập liên hệ, thể nội viên ngói tương đương thần bí, cho dù là Chấn Nguyên lão tiên liếc nhìn Quân Tiên thân thể, cũng khó có thể phát hiện. Cái này không cần ngươi đến quan tâm, có dám đi hay không? Cho câu thông khoái lời nói, Quân Tiên rõ ràng lão giả này quấn lên hắn, không biết rõ ràng tổ đỉnh sẽ không dừng tay, bất quá đã hắn không có khai thác thủ đoạn cứng nặng, nhường Quân Tiên thoáng an tâm. Cái bất quá trong lòng hắn lẩm bẩm là, tại tổ tiên thời đại, Tổ đỉnh địa vị đến tụt cùng cao bao nhiêu? Có thể nhường Chấn Nguyên lão tiên chủ động đi ra sân môn, có dám đi hay không? Một cái nho nhỏ tiên nhân động tính là gì, bổn đại tiên thổi khẩu khí cũng có thể là tung. Chấn Nguyên tiên phụ không gì sánh được bá khí mở miệng, giống như đang tấn công ngọn núi nhỏ, đều không đáng đến nói chuyện, rơi phần. Tốt, vậy liền hiện tại xuất phát. Quân Thiên kinh nghi bất định, hắn thật có như vậy lớn năng lực. Hiện tại liền đi. Chấn Nguyên lão tiên trong lúc nhất thời nghẹn lời, ngựa ngừng cười một tiếng, bổn đại tiên ngủ say quá xa xưa, thần lực đã hao hết. Không được thì không được kéo những thứ vô dụng này làm gì? Quân tiên xem thường, Ra Châu thổi vang động trời, Thời Khắc mấu chốt không hết dây chuyển, không có tiền đồ. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi, đối bản đại tiên khách khí một chút, về sau ngươi yêu cầu ta địa phương còn nhiều, rất nhiều. Trấn Nguyên Tiên phủ cả giận nói, không phải liền là một cái nho nhỏ tiên nhân động, đi, cho lão tử chỉnh mấy món thánh binh, ta nuốt mất khôi phục nhiều pháp lực, ngay tại chỗ là tung, không, hiện tại tổ đỉnh cần tín ngưỡng hòa quang, đem tiên nhân động trên dưới muôn đồ toàn bộ bắt sống, trấn áp trở thành tổ đình người hầu, ngày ngày đi cho tổ đình tụng kinh cầu phúc. Thánh binh còn mấy món. Quân tiên mặt đen lại nói, ngươi không phải liền là Thánh binh. Năng lượng cũng bị mất, như thế nào khu động Thánh binh? Có thể hay không chớ không ta. Đừng có dùng Thánh binh đến vũ nhục ta. Trấn Nguyên tiên phủ giận không kềm được, tiểu tử này chính là cái thổ dân, cái gì cũng đều không hiểu, hắn càng thấy bị quân tiên cho lừa dối, muốn rút đi, bỏ gánh không làm. Bất quá trong nháy mắt nghĩ đến quân tiên trên người tổ đỉnh hỏa quang, mặt đen lại nói, bổn đại tiên vĩ đại trình độ tuyệt không phải ngươi có thể phỏng đoán, nếu không phải năm đó tỉnh lại ngươi chưa từng xuất hiện, ta há có thể nặng ngủ ở nơi này. Cái gì tỉnh lại ngươi Năm đó ngươi gặp cái gì? Quân Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, cường đại như thế đồ vật vì sao muốn ngủ say? Sa Sôi tổ tiên thời đại đến tột cùng gặp vấn đề nan giải gì, đã từng tổ đình lại cường thịnh đến cái gì cấp độ? Tổ đình, có thể hiểu thành thần đàn sao? Quân Thiên nghĩ đến Bạch Tỷ cùng chủ theo phế tích bên trong cấp đi nền tảng, có thể đúc thành miếu đường, hóa thành thần đỉnh. Nghĩ biết ta? Trấn Nguyên lão tiên hừ lạnh một tiếng, đem tổ đình sự tình nói rõ ràng, bàn lại lịch sử quá khứ. Thật giống như ta thật nghĩ biết giống như, không muốn nói liền không nói, lãng phí một chút năng lượng vượt qua đến hùng quan cũng có thể a. Quân Thiên hỏi, cầm thánh liệu đến phát động hồ năng lượng. Trấn Nguyên Lão Tiên miết miệng, miệng đầy răng bằng đồng lấp lóe quan trạch. Quân Thiên không nói gì, chỉ có một mặt ghét bỏ, giống như bên người đi theo một cái phế vật. Cái này khiến Trấn Nguyên Lão Tiên tức giận điên rồi. Tiểu tử ngươi chớ cái ta, cái gì cũng không phải, ta nói ngươi đi thôi, đừng làm trở ngại ta triển khai nhân tộc phục hưng đại nghiệp. Quân Thiên không gì sánh được ghét bỏ, nói doang dạc lời nói, nhưng nội tâm đột nhiên chịu nặng, tổ đình tan phá, tương lai muốn biện pháp tu bổ mới được. Liên ngươi còn triển khai phục hưng đại nghiệp, bùn đại tiên minh bạch nói cho ngươi. Không có ta ngươi thật đúng là không được. Trấn Nguyên lão tiên nổi giận, áp xuống Tử Kim tiên phủ lầm ầm chấn động, trong chốc lát xé mở vết rách hư không lớn, tính mịch như là tiền sử cự thú miệng rộng, lập tức nuốt lấy quân tiên Giờ phút này, hùng quan tiếng người huyên náo, tất cả đại thế lực cường giả tê tụ, tới trước quan sát đỉnh phong đại đối quyết. Trời đều đã sáng, trấn thiên hầu làm sao còn chưa tới. Quan nội binh sĩ nhao nhao ngồi không yên, lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mỗi người đều muốn chứng kiến lịch sử tính thời khắc, chứng kiến hoàn toàn mới trấn thiên hầu, là nhân tộc khí vận mà chiến. Quân bộ trở về trưởng lão lo lắng Trấn Thiên Hầu hiện nay không tại hạ tộc đột tiên, ai cũng không rõ ràng hắn đi nơi nào, khó nói lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Hắn sẽ không phải phòng thủ mà không chiến a. Quân bộ trên dưới rối loạn, lời đã nói ra ngoài, nếu là Trấn Thiên Hầu thật không đến, lực ảnh hưởng quá ác liệt. Mấy vị tiên nhân động cường giả trong bóng tối cười lạnh, bọn hắn đoán Trừng Quân Thiên là bộ quá mức, đang bị vô biên nghiệp lực quân thân, khó mà nói hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma. Trấn Thiên Hầu ở đâu? Quan ngoại, thần ma lôi đài bên trên, sư vương oai hùng cao lớn, kim sắc tóc mai múa may của loạn, ba quả kinh khủng thịt viên sáng lên, phát ra tàn khốc lời nói. Nhân tộc thiên kia ở đâu? Đã mấy ngày, bản tôn cũng cực đói, đến mấy cái tươi non đồ ăn nếm thử tươi. Hôn trưởng, quan ngoại binh sĩ ánh mắt đỏ như máu, đoạn thời gian này Sư Vương ngay trước nhân tộc các cường giả trước mặt, dám ăn hơn 10 vị nhân tộc thiên kiêu, tàn bạo làm cho người giận sôi. Mấy cái động thiên phúc địa cường giả phẫn nộ gầm nhẹ, trong lòng cũng đang chảy máu, bọn hắn lo lắng hơn Tam Đầu Sư Tử dẫn đầu đăng chàng, khó nói hắn so tiểu Long Vương còn mạnh hơn. Nhân tộc không có ai sao? Đều chết hết sao? Sư Vương lạnh lẽo lời nói truyền khắp hung quan, hắn tàn bạo giống như vô thượng yêu ma. Ánh mắt lánh khóc tới cực điểm, ta thật không chịu nổi. Mấy cái động thiên phúc địa thiên kêu tức giận, muốn xông đi lên nhưng bị ngăn cản, có lao cường giả gầm nhẹ, đừng xúc động, các ngươi giết tới không thay đổi được cái gì, chỉ có chấn thiên hầu xuất thủ, khả năng sẽ sắc tam đầu sư tử. Chấn thiên hầu mau tới đi. Nhóm này người tuổi trẻ nắm đấm nắm chặt, trong đầu hiện lên hắn hoành phách lôi đài hình ảnh, trái tim cũng tại mãnh liệt rung động, đầy ngập nhiệt huyết dâng lên. A, đống nhiên ở giữa, hung quan trên không, bay tới một điểm đen. Đám người ngửa đầu nhìn trời, điểm đen cấp tốc phóng đại, cuối cùng là sinh linh hình người hung hăng nện trên đường phố, toát ra mảng lớn vết rách, nhấc lên đầy đất khói bụi, che đậy không trung. Thế nhân mà người, tình huống như thế nào? Người nào tại hùng quan làm loạn? Một đám đội chấp pháp cường giả cấp tốc chạy đến, muốn chấn áp rơi xuống tại quan nội thân ảnh, ai biết chờ đợi hắn bò dậy trong nháy mắt, nhóm người này tập thể mắt trợn tròn. Chấn thiên hầu. bọn hắn một bước, đây là cái gì tạo hình? Quân thiên chống vó, trong mắt trợn tròn, toàn bộ mái tóc từng chiếc tạt lợp, chán nổi gân xanh lên, giống như là điên mất rồi đồng dạng. Đây là cái gì tạo hình? Phan La thấy cảnh này cường giả cũng sợ ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết chấn thiên Hậu. Hùng quan trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh, Quân Thiên bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi sắp xếp y quan, mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói: "Không, có ý tứ chư vị, vừa rồi tại tu hành một môn ngự không thần thông, kết quả gặp hư không loạn lưu, không ngại sự tỉnh, không ngại sự tỉnh." Phô ha ha. Một số người kém chút cười ra heo âm thanh, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn, đến không hết ánh mắt cũng nhìn chằm chằm chấn thiên hầu, chờ mong hắn đại phát thần uy. Quả thật, tinh thần rối loạn, phi hành bản lĩnh đều khó mà chưởng khống, còn có cái gì sức chiến đấu? Tiên nhân động cường giả nhịn không được lắc đầu, chấn thiên hầu xem như xong, kết cục thảm bại hơn phân nửa muốn mang tiếng xấu, để tiếng xấu muôn đời. Quân bộ một đám cường giả vượt qua mà đến, hỏi hắn muốn hay không tu dưỡng, ban đêm triển khai tranh đấu. Người đều chết ở đâu rồi? Bản tôn đã bụng đói kêu vang, chấn thiên hầu ở đâu? Bỏ qua đến nhận lãnh cái chết. Quan ngoại, đinh hai nhức góc tiếng giống lại một lần nữa quanh quần mà đến, bộc lộ ra vô biên ba khí, tự chém vạn cổ lao yêu ma thì sợ gì thiên hạ ánh liệt? Liên tiếp lôi đài chém giết, hắn cảm thấy mình trở nên tuổi trẻ, nhiệt huyết đang sôi trào, tâm tính cũng thay đổi trở thành tên đô con, tương lai nhất định đạp đất sừng vương, hiệu lệnh thiên hạ, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu ghé đọc. chương 401 cái gì là vô địch, sư vương xuất thủ, chắc chắn quét hết nhân tộc nhất mạch thiên tiêu, xin hỏi ai dám tranh phong? đã mấy ngày, nhân tộc nhất mạch vẫn không có người dám can đảm đăng lâm lôi đài, ha ha ha, hèn yếu tộc đàn chỉ xứng trở thành đồ ăn, cung cấp tộc ta hưởng dụng. hoang thu trận doanh liên tiếp truyền ra to lớn tiếng giống, như là biển hoang thú đại quân lít nha lít nhít đặt ở quan ngoại, giống như là một mảnh hắc sắc biển lớn đang phập phồng. Thần ma lôi đài khổng lồ, vượt qua núi cao, tầng mây vần quanh, thẳng nhập thương cung, mông lung hất vân. Bên trong đứng sừng sững tam đầu sư tử sán lạn như kiều dương, giống như đang hưởng thụ thế nhân triều bái. Tâm tình của nó thay đổi hoàn toàn, cũng đã từng căn bản khác biệt. Bệ nghệ thiên hạ, sinh ra niềm tin vô địch, quét ngang cử thế anh kiệt, chính là đệ nhất ba vương. Trấn thiên hầu đã tới, nhất định có thể bành sát tam đầu sư tử, còn sư vương, hắn cũng xứng xứng vương, đã kiểm chế đến cực hạn hùng quan. Giống to một tiếng âm thanh ầm vang ở giữa truyền ra, quan nội chấn động, đầy trời biệt khuất binh sĩ không chịu được gầm nhẹ lên tiếng. Chân Thiên Hầu, bọn hắn nộ huyết tại sôi tuần, uống hô lên ngự chân Thiên động địa, phản phất ngưng luyện ra vô địch đấu trí, ép hướng quan ngoại đại địa, khát vọng vô địch thần thoại lại sáng tạo huy hoàng. Quân Thiên toàn thân áo trắng, bình tĩnh đi về phía trước. Mặc dù không có thế nhân trong tưởng tượng ba khí, nhưng mà trong lúc vô hình tản ra lực uy hiếp, nhường cùng thế hệ tu sĩ nhao nhao cảm nhận được khổng lồ uy áp. Giữa thiên địa khí phân trở nên ngột ngạt, nhiệt liệt cảm xúc tại gần sóng, giống như là biển động tại hoanh minh, lịch sử tính thời khát muốn tiến đến. Ai mạnh ai yếu, trên lôi đài nhìn thấy rốt cuộc. Thời gian này mục hinh đi tới, cáo chi sư vương vấn đề cái này sinh linh chịu đựng qua đại đạo tổ thương, chắc chắn hoàn thành kinh khủng thay biến, khó mà dùng lẽ thường hình dung. ta cảm thấy có thể công bố chuyện này, nhơn hoang bảy thú tộc rất mất thể diện. vũ si không muốn để cho quân tiên cùng hắn đấu, loại tầng thứ này yêu ma đạo hạnh không có ký ức vẫn còn, cùng hắn giao thủ quá hung hiểm. không sao, còn nữa nói nó hiện tại là nhập đạo lĩnh vực, công bố cũng không thay đổi được cái gì. quân tiên vốn không có để ý những thứ này, trừ phi đầu này yêu ma có thể trưởng khống đại đạo phát tắc, nếu không hết thề cũng là chuyện vô bổ. à, trên trời treo bảo vật không tệ, lắng động hung thần năng lượng đúng là hiếm thấy nuốt lấy khẳng định đại bổ, Trấn nguyên lão tiên lầm bẩm, lại nhắm ngay treo ở chủ thành cánh cửa chiến vương đao, đồng miệng cũng chảy ra chảy nước miếng, cười hắc hắc, trôi này đao cũng không tệ, nhìn liền ăn thật ngon, cắn khẳng định giòn. quân tiên mặt đen lên, nói hình như hai đại thánh bảo có thể chởm mặt để nó ăn hết. Trấn nguyên tiên phủ nội tình đã tiêu hao hầu như không còn, cho dù đã từng cực hạn cường đại, nhưng bây giờ chính là sắp giống, bất quá lạc đà gầy so ngựa lớn, chấn nguyên tiên phủ khẳng định còn ẩn nút đòn sát thủ. giống, quan ngoại, sư vương ngựa đầu kìm nén không được giống dứt lò, giống như là một mảnh tiếng sấm đánh vào hư không rơi vào cùng giai tu sĩ sợ rằng sẽ nổ tung. Còn muốn trì hoãn tới khi nào, không có ngon miệng mỹ vị sao? nhớ mang máng 7 ngày trước thưởng thức được mỹ vị, kharr. sư vương phát ra tàn nhẫn đến cực điểm lời nói, quét mắt trên lôi đài một vị tiếp lấy một vị nằm không trọn vẹn thi hải, thậm chí trong đó có mấy vị còn sống, vẫn còn thở rốc, nhưng đều nhanh huyết khô mà chết. thần ma lôi đài tranh bá có quy định bất thành văn, chưa từng chạy ra chiến bại người hoặc là bị đánh nát, hoặc là bị trấn áp trên lôi đài, chỉ có hạng một trận chiến thắng được người có thể mang đi một bộ thi hải hoặc là người sống. tinh tàn khốc có thể nghĩ, trước mắt mà nói thần ma lôi đài trên căn bản không có hoang thú nhất mạch thi hải với anh sư vương bỗng nhiên nâng lên máu đút đem một vị vùng vây dây chết nhân tộc thiên tiêu cứ thế mà nghiền ép sụp đổ thành huyết quang tiếp theo không có vào mũi miệng của nó bên trong hôn trướng. vô tận binh sĩ hốc mắt con xung huyết khống chế không nổi gầm nhẹ cái kia thế nhưng là một vị động thiên chi chủ truyền nhân a cứ như vậy chết thảm biến thành đồ ăn ta đổ hắn sư tôn ngửa mặt lên trời gào thét khuôn mặt dữ tợn cũng đang vật mèo trong lòng giống như là bị lao cắt mãnh liệt run rẩy phun lập tức phun ra một cái tâm đồ huyết tứ trưởng lão Quân bộ cường giả sắc mặt đại biến, đồng loạt xông đi lên, lo lắng hắn không gượng dậy nổi. Ha ha ha! Sư vương phát ra tàn khốc hơn tiếng cười, nhấm nháp càng ngon đồ ăn, ầm trầm con mắt liếc nhìn một vị váy áo nhuộn máu nữ tử. Súc sinh! Nữ tử gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hai con ngươi phun ra cừu hận hỏa quang, nàng thân đệ đệ bị vanh sát, côn nộ phía dưới tự chém tiên thai, leo lên lôi đài tế xuống đi thủ, nhưng mà cuối cùng nàng không thể trốn qua vận rủi. Tiết trùng, ngươi không phục sao? Sư vương thể xác khôi nô, lạnh lẽo móng nuốt đặt tại đầu vai của nàng, lạnh lẽo nói thế nhưng là ta hiện tại còn không muốn hoàn chỉnh nuốt mất ngươi, bà tôn thường thường ưa thích đem rất ngon đồ ăn lưu tại cuối cùng hưởng dụng. tất nhiên đệ đệ ngươi một nửa thân thể tàn phế vẫn còn, chờ đợi ta thắng được hết thảy, đem các ngươi tỉ đệ một khối nuốt, dạng này chẳng phải là tốt hơn? người tên xuất sinh này, hư nguyên thánh nữ cực kỳ bị thương, què mắt chảy ra huyết lệ, mảnh khảnh thân thể run rẩy kịch liệt, hận không thể đưa nó nghiền xương thành cho. Xoẹt. sư vương tàn nhẫn cười một tiếng, trực tiếp đem hương nguyên thánh nữ cánh tay đấm máu xé toang, ngay trước khắp thế giới binh sĩ trước mặt, chậm rãi để vào trong miệng, nhấm nuốt ở giữa huyết thủy bắn tung tóe thánh nữ hương nguyên động thiên cường giả thê lương gào lên đau xót trong lòng cũng đang chảy máu đây là thiên đại tra tấn toàn bộ động trên trời xuống tu sĩ tức sùi bọm ép hận không thể thay thế thánh nữ tiếp nhận hết thảy tên xuất sinh này đến không hết binh sĩ tức sùi bọm ép vô tận tức giận tuôn hướng đỉnh đầu đỏ hồng mắt gào thét hận không thể giết ra ngoài cùng hoang bảy thú tộc quyết nhất tử chiến đại trưởng lão cũng tức giận thần ma lôi đài từ xưa đến nay đã sinh đà tử nhưng chưa bao giờ có thắng được người lấy bực này tư thái nhục nhã nhân tộc đây là đem tôn nghiêm của bọn hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân hung hăng trả đạm mụ nội đó đây là cái gì? Trấn Nguyên lão tiên lưu ý đến một màn này, lúc này nổi giận, đi, đi lên cho lão tử đem nó phân cung đánh ra đến, lòng đỏ trứng trực tiếp đã bể, để nó biết biết, ai mới là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất chủ tộc. Khắc khắc, sư vương một mặt lạnh lùng nhai nuốt lấy, là quay đầu, nhìn xuống hùng quan, ánh mắt dừng lại đang đi ra chủ thành canh cửa thiếu niên áo trắng, con ngươi tàn lạnh tới cực điểm, lớn như vậy quan ngoại chiến trường thế giới, không hiểu yên tĩnh lại. Hùng quan trong ngoài vô cùng vô tận ánh mắt xuống trên người quân thiên, thiên địa không hiểu rung động, kia là không gì sánh được kịch liệt cảm xúc tại bốc lên đã bắt đầu cháy hừng hực. Trấn Thiên Hầu, cường tráng nhân tộc ta nhất mạch, có người buồn cuồng giống to, đầy ngập nhiệt huyết đã đốt lên, nội tâm đau nhức cùng hận sẽ lẫn, chỉ có lấy máu tươi của địch nhân khả năng rửa sạch sạch sẽ. Một vị tiên nhân động đệ tử trẻ tuổi kém chút cho Quân Thiên quỳ xuống, hắn là Hương Nguyên Thánh nữ người theo đuổi, nội tâm rất rõ ràng cái này trong thiên hạ, có thể tại nhập đạo cấp trên chiến trường hoành áp hết thảy, bây giờ chỉ có Trấn Thiên Hầu. Giết, đánh nổ hết thảy, lại sáng thần lời nói, Dương nhân tộc ta chi uy. Tiếng giống quần quật bước lên mà đến, giống như là một mảnh nộ hải đang vập vùng. Hùng quan cảm xúc đã kiềm chế đến cực hạn, quân thiên đến dẫn nổ một trận chiến này đến cuồng, vô tận biệt khuất tại phong thích, thương khung cũng bị nhuộn thành huyết sắc, kinh khủng chống trận đã tại gióng lên, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hô tiếng giết rung trời. Vô cười, cái gì thần thoại, chống đỡ được ta mấy hơi thở. Sư vương quét mắt xôi chào hùng quan, nói: các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch thần thoại, cuối cùng rồi sẽ chết thảm trên lôi đài, trở thành ta thuốc bổ. Quân thiên một cái đi nhanh vượt qua đến trên lôi đài, đứng nơi này, nghe được cổ lão thần ma chi âm, cảm nhận được vô cùng vô tận chiến hỏa tỉnh lại hắn chiến huyết. Oa lôi đài nộ tuôn ra lấy hắc cám phong bạo tạo thành đầy trời mũi đao đâm vào da người cốt phát lệnh ý chí nhược điểm đứng nơi này đều sẽ chân cẳng như nuốt lớn ra Trấn thiên hậu ngàn vạn muốn coi chừng sáu vị còn sống tiên kêu lời nói phát run bọn hắn sắp không chịu nổi nhưng mỗi người cũng khát vọng còn sống cuối cùng nhìn thấy nhân tộc mở mày mở mặt nhìn thấy sư vương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hắn đại đạo có thể sương vô địch lấy đủ thân khả năng thủ thắng hương nguyên thánh nữ truyền âm đứt quãng hồn quang ảm đạm nàng nằm tại bên bờ lôi đài đã mất đi hai tay sắp huyết khô mà chết bất quá đây là vị mãnh liệt mười phần nữ tử, từ đầu đến cuối trong vũng máu dây rủa, muốn đứng lên, nhưng là nàng thực tế làm không được, truyền âm khóc thảm, nhất định phải giết hắn, nếu không trận chiến này một khi bại vong, nhân tộc nhất mạch tôn nghiêm muốn không còn sót lại chút gì. Quân Thiên quét mắt Hư Nguyên Thánh Nữ, gật đầu ra hiệu, đồ vật nhỏ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Khắc khắc, ta cảm thấy ngươi sẽ chết rất thế thảm. Sư Vương ăn chắc Quân Thiên, càng khinh thường triển khai loại này cấp bậc thấp chiến đấu, bây giờ không có tính khiêu chiến. Cậu tử, ngươi kêu to cái gì? Quân Thiên bình tĩnh đi tới, còn ngươi quét về phía đứng quan ngoại một mặt kiệt ngạo bất tuần tiểu long vương có thể thấy do đến hắn triệt để thối biến, cậu tử sư vương trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm chần, sống trên vạn năm lão yêu ma thâm bất khả chắc, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy quân thiên lạnh lèo nói, ngũ chuẩn nhân loại kẻ thất bại hậu duệ tiếp xuống ngươi sẽ biết cái gì mới là tuyệt vọng tâm yên, ta vạn dặm xa xôi mà đến chính là vì nhấm nháp đầu sư tử, quân thiên thân thể lao xuống mà đến, giống như là một khỏa kinh khủng tuệ tinh sẹt qua chân trời, rối tung tóc dài múa may của loạn, tay không xé rách hư không ầm ầm. Đại chiến đỉnh cao trong nháy mắt triển khai lẫn nhau giao phong thần lực va chạm, thuần nục thân chém giết mãnh liệt va chạm, giống như hai tòa to lớn ma sơn tại cuồng máy nguyễn kích. Thời gian ngắn ngủi năng lượng ba động đáng sợ, hắc vân quần cuộn lôi đài nổ tung ra một mảnh tiếp lấy một mảnh thần quang, quán xuyên thương cung, giống như mười vạn ngọn núi lửa nổ tung. Hình ảnh không gì sánh được không chân thật, quá nhanh, quá kinh liệt, quá rung độ. cả tòa hùng quan cũng trầm tĩnh lại, nguy nga trên lôi đài giống như là thông thiên cảnh cường giả đàng kịch liệt chém giết, thời gian ngắn ngủi tiến triển đến trạng thái đỉnh cao nhất. Giết. Tiếng giống truyền đến, hư hư thực thực thiên băng địa liệt lôi đài cảnh tượng đại biến, quân thiên ôm theo kinh thế thần uy, khí huyết bốc hơi, che đậy cả tòa lôi đài, hùng vĩ mà rung động lòng người. Quân thiên trong con mắt chùng sáng khiếp người, trong chốc lát cùng bạo chiến lực khủng bố tuyệt luân, năng quyền hướng về phía trước nghiền ép mà đến, không thể đỡ thần uy ép bạo hết thảy, sư vương suýt nữa bay tứ tung ra ngoài. Đây là một bộ kinh khủng hình ảnh, quân thiên lấy liệt long thủ lấy xuống một khóa đầu sư tử, khiếp người vai hùng thần quang đại thịnh, lạnh lẽo lui hồi trở lại tại chỗ, nói, từ bỏ thủ đoạn mạnh nhất, cùng ta nhục thân chém giết, ngươi thật là đủ ngu xuẩn, tất nhiên có thể cho ngươi tiếp tục biểu diễn cơ hội. Giang giác nói xong, quân thiên đem đầu sư tử bóc nát, để luyện ra tinh túy bảo huyết tinh hoa, bắn ra đến hư nguyên thánh nữ bọn hắn thân thể tàn phế bên trên, là bọn hắn kéo dài tính mạng. chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, ma to, gần hai cờ cờ, hợp gu ghé độc. chương 402, đại đạo như thiên. quân thiên áo không nhu máu, trên lôi đài nhẹ nhõm tùy ý, không có kinh thiên ba khí, lại có hoành áp hết thể uy nghiêm. thời gian ngắn ngủi, vô luận quan nội vẫn là quan ngoại, phẳng lặng tới cực điểm, để nén làm cho người ngả tỵ. tất nhiên, có một loại không hiểu cảm xúc đang kích động, giống như là sắp bắn nổ miệng núi lửa. Cuối cùng toàn diện tiết ra, chấn động thương khung, hùng quan rung động, tiếng giống rung trời. Vô địch, vô địch, vô địch. Kịch liệt tiếng hò hét nổ vang tại thế nhân bên hai, giữa thiên địa đã mất đi hết thảy, chỉ có hùng quan chấn động đi ra tiếng giống, ôm theo nhân tộc nhất mạch dĩ trí, mãnh liệt khói động, đè ép hoa nguyên. cả tòa hùng quan cũng không hiểu sáng lên, như là hoành phách tại hoàng hôn cương thiết cử lòng, từ xưa đến nay chấn thủ tại chỗ này, bách chiến không ngã. Vô địch, vô địch, vô địch. Tiếng giống càng ngày càng mãnh liệt, đến không hết binh sĩ ngửa mặt lên trời hò hét, đây là một bộ kinh khủng hình ảnh càng ngưng tụ gia tộc quần ý chí, chấn động trời cao, phô thiên cái địa ép hướng về phía Hoang thú trận doanh. Tu huyết tại phong thích, cảm xúc tại bộ phát, kiểm chế thật lâu hùng quan, rốt cục nên đón ánh dạng đồng, chiếu sáng đông ngực đại địa, truyền ra mạnh nhất tin chiến thắng. "Giống." Cực hạn đè nén tiếng giống nhiều lần truyền ra, Hoang thú trận doanh giống to, tiếng giống của quần quật, nhưng hết thảy cũng hiện ra nhỏ bé, ép không được hùng quan chấn động mà đến siêu cấp đại phong bạo. Bọn chúng vẫn nộ đến cực hạn, huyết mạch bành trướng, mãnh liệt thiêu đốt, hận không thể đem sư vương kéo xuống, ngay tại chỗ truy bạo. "Cái này ngu xuẩn đồ vật, tự đại, ngạo mạn." để cho ta hoang bảy thú tộc mất hết thể diện, hôn trướng đến cực điểm. Tiểu Long Vương tức sủi bọt mép, sư vương như thế cao cao ở trên tiêu gạo, điên cuồng làm nục nhân tộc nhất mạch, kết quả bây giờ bị vừa đối mặt lấy xuống đầu lâu, vô cùng nhục nhã. Hứa Chi, hắn vừa rồi đã đã cảnh cáo sư vương, quân thiên nục thân cường thịnh vô song, lấy đại đạo đem chấn áp mới có thể ngăn được. Nhưng là hắn không nghĩ tới sư vương sẽ khinh thường, thật sự cho rằng hắn dị vào quá khứ, có thể đánh nổ cùng dai sao? Hiện thực cho hắn không gì sánh được tàn khốc giao hấn. Sư vương nét mặt giàn mua xanh đỏ đen trắng, lồng ngực phun trào ra nổ tung âm. Có thể thấy được hắn phẫn nộ đến trình độ nào. Trên thực tế, hắn là dạng gì tồn tại? Đã từng bị Bạch Đế cung chủ chém dụng đại đạo, trở về tộc đàn hắn chịu đựng qua đại đạo tổn thương, nghịch thiên hoàn thành tái tạo, tiềm năng cùng căn cơ càng cường đại, dưỡng thành niềm tin vô địch. Nguyên bản hắn coi là dựa vào nhục thân cũng có thể hoành áp hết thảy, nhưng là hắn không nghĩ tới quân thiên thể xác, mạnh hơn Man Vân lang thịnh quá nhiều, đơn giản chính là một cái quái vật. Giết đến tốt. Bên bờ Lôi Đài, 6 vị tấm dựa sư vương bảo huyết nhân tộc tiên kiêu, không gì sánh được điên cuồng hô lên đồng thanh, coi như hiện tại té chết cũng cam tâm tình nguyện. Hương Nguyên Thánh Nữ nằm tại băng lãnh trên lôi đài, đôi mắt đẹp đồng dạng lấp kín rung động, sinh mệnh khởi nguyên đường nhập thân, thật chẳng lẽ nghịch thiên đến hoành áp hết thế sao? Thậm chí, Quân Thiên vừa rồi rõ ràng có thể thời gian ngắn cuồng bạo chiến lực, đem Sư Vương cho toàn diện truy bạo, nhưng là hắn căn bản không có, cái này cỡ nào mạnh tín niệm khả năng dưỡng thành bực này đạo tâm. Cô trùng, cô trùng. Sư Vương đầu vai khiêng lớn trùng miệng chén vết thương, đấm máu, mặt khác hai viên đầu sư tử mở ra kinh khủng con ngươi, căm tức nhìn Quân Thiên, phát ra một tiếng rung trời giống to. "Giống?" Thư Không nổ tung, kim sắc gọn sóng quần quần phới động một mảnh tiếp lấy một mảnh, giống như là sóng biển liệt tiên, giống động thần ma lôi đài. Đây là tam đầu sư tử nhất tộc siêu cường thần thông, sư tử ống toàn diện phóng thích mà ra, sóng âm cũng tạo thành một mảnh biến động, Hư Nguyên Thánh Nữ bọn hắn mặc dù nằm tại biên giới khu, vẫn như cũ đầu đau một lúc, cũng phải nát nước mất mạng. Chấn sát. Sư Vương vận dụng đại thần thông, tàn bạo tùy ý đáng sợ, hô lên một mảnh tiếp lấy một mảnh kim sắc biến động, ôm theo hủy thiên diệt địa uy năng, toàn diện hướng về quân thiên triển khai doanh sát. Ầm ầm. Lôi đại lay động càng mãnh liệt hơn, giống như thần ma rống rách ra thiên cùng, thập phương tầng mây nổ tung bắn tung tóe kinh khủng thần mang lan tràn vạn dặm xa làm sao sẽ mạnh như vậy quan nội tiếng hoan hô tán đi rất nhiều quần quần gợn sóng tiếp tục tiêu thăng đã hình thành to lớn mây hình nấm tại bức hơi thần ma lôi đài mặt bản tựa hồ cũng sụp đổ hết thệ vật chất cũng mơ hồ cái này không chỉ là sư vương phát động vẫn là chấn thiên hầu đánh ra tới âm ba công kích nhưng là hắn thể hiện không gì sánh được bình tĩnh hiện nhiên dưỡng thành hình áp hết thể tâm thái có cường giả nói như vậy lượng trọng sóng âm triển khai độ sức khu giao chiến vực tạo thành to lớn hấp động hết thệ vật chất cũng mơ hồ cảnh tượng không thể gạt chờ đợi hết thệ tán đi. Trên trời dưới đất lại một lần nữa chấm tĩnh. Quân Thiên đứng sừng sững ở bên bờ lôi đài, nhưng hắn tuyệt không phải bị đánh lui. Thủ hộ lấy một đám sắp chết thiên tiêu, bình tĩnh nhìn qua cứng ngắc tại nguyên chỗ sư vương. Như thế hung hiểm đại đối quyết, Chấn Thiên hầu lại còn tâm thắt những người khác can nguy, Mặc dù ta không hy vọng tiếp tục phát sinh sự kiện đẫm máu, nhưng Chấn Thiên hầu người có thể ngàn vạn không được phép phân tâm a. Có lao cường giả phát ra to lớn lời nói, thần ma lôi đài đã sinh đã tử, hết thề đều vì thắng lợi cuối cùng. Không sao, sửa chữa một cái chỉ có thể gọi là dầm di, con kiến không tính là gì. Quân Thiên bình tĩnh mà lẩm do sét sư vương nói ngươi vẫn được sao nếu như không được liền tự sát đi a phốc. sư vương cưỡng ép nhịn xuống tâm huyết cuối cùng bị quân thiên câu nói này cho đau nhói suýt nữa quỳ trên mặt đất ho ra đầy máu hắn nhục thân lay động miệng mũi vỡ huyết nồng đậm tóc mai loạn vũ xông ra không gì sánh được thảm liệt khí tức xoan hung quan lại một lần nữa chấn động sư vương phản kích đại thần thông cứ như vậy bị toàn diện đánh tan đồng thời hắn phụ tổn thương thân thể toát ra vết rách đều muốn tại chỗ bạo tạc xin đủ sư vương phát ra cùng nộ gầm nhẹ con ngươi tràn đầy vô tận tàn bạo đồng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, mên ngông cuộn cuộn ra vô cùng to lớn đại đạo huy áp mạnh liệt mà tới. ngươi đi, không cần cố kỵ chúng ta, vì thắng lợi cuối cùng, nhanh đi nên chiến. Hương nguyên thánh nữ suy yếu nói, chân thiên hầu tồn tại quá trọng yếu, chỉ cần có thể lật tung tam đầu sư tử, quá khứ xỉ nhục liền có thể tan thành mây khói. chém. sư vương thần thông quảng đại, toàn thân tách ra đại đạo ba động ngưng tụ thành ngàn vạn kim sắc đại kiếm, dẫn động thiên địa đại đạo cấm hưởng, giống như là hóa thành vạn thanh trọng bảo hướng về phía trước quanh kích. quân thiên tay háo phất phới, khuôn mặt anh tuấn trên vô hỉ vô bi chỉ có dưới chân của hắn diễn sinh ra dường ra đại đạo đường, bước hơi vạn đạo bảo và huy, vang vọng đại đạo thanh âm. Theo giờ khắc này bắt đầu, thần ma lôi đài bởi vì quân thiên phát sinh cải biến, không tại âm lãnh cùng u ám, giống như là phồn hoa thịnh thế mở ra, lại như cùng đại đạo tiên cảnh nọ độ. 33 trọng thiên. Rất nhiều người nghẹn nào, đây là hoàn chỉnh 33 trọng thiên hiển hóa, nhất trọng thiên là một trọng lâu, tọa lạc tiên sơn đạo cùng, 33 trọng thiên đại biểu cho trí cao đại đạo. Con hàng này thật tu thành. Mục Hinh một người, tóc ngắn tung bay, thanh xuân tích lệ Không gì sánh được ánh mắt quái dị liếc nhìn quân thiên diễn dịch ra đại đạo. Loại tiêm chất này cách thành triệu tuổi trẻ trí tôn cách chỉ một bước. Thông thiên cảnh nếu là có thể quán thông 33 trọng thiên, đứng phía trên chính là vạn kiếp bất hủ trí tôn. Tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì? Thử Vân lỗ hai rất thính, nhưng là cái này quá khó khăn. Mục Hinh mặc dù lai lịch thông thiên, nhưng rõ ràng tuổi trẻ trí tôn trong lịch sử đều là phụ dung sớm nở tối tàn, đó cũng không phải là trí cao đại đạo, kia là giá lâm trên con đường lớn tự đầu. Ba trọng thiên lại như thế nào, cho bản tôn phá? Sư vương không cho rằng quân thiên có thể đè ép hắn. Đây trời đại kiếm sẹn qua chân trời, tiếp dẫn thiên địa đại đạo năng lượng, nở rộ ngàn vạn trọng kiếm quang, cũng hình thành một mảnh kiếm đạo thiên hạ. Quân thiên đứng yên tại giữa thiên địa, vẫn không có kinh thiên ba khí, nhưng có khiến người khó mà nhìn thẳng vào tuyệt thế phong hoa. Quân thiên toàn thân nở rộ đại đạo thần uy, 33 trọng thiên vần quanh cơ thể vận hành, diễn dịch ra thuộc về riêng mình hắn đại đạo lĩnh vực. Bên trong cảnh tượng sợ người, phong vũ lôi điện, ngũ hành phát tác, bốn mùa luân chuyển, thiên hôn địa ấm, phảng phất thượng thượng tại nổi giận, bên mông cuộn cuộn mà ra đại đạo gợn sóng mỗi một phiến bọt nước cũng ôm theo hành áp đại đạo uy năng. Ầm ầm. Thiên địa cộng hưởng, vạn đạo hiển hóa, gánh chịu hết thảy, sau lưng của hắn cũng bày biện ra một quả thái dương tinh, hằng cổ bất diệt, không bao giờ rơi, đem sấn thác như là rơi vào hồng trần mặt trời thần. Kim Dương động thiên cường giả sắc mặt âm tình bất định, thế nào cảm giác mặt trời đại đạo bên trong, ẩn ẩn có đại kim dương kinh ba động lan tràn đi ra. Đây là cái gì đạo? Hương Nguyên Thánh nữ bọn hắn một người, thất thần, nhìn qua bình tĩnh đứng sừng sững ở phía trước cái bóng, như cùng ở tại quan sát một vị trí cao chiến thần. Bọn hắn như là đặt mình vào tại thần thánh trong quốc gia, nhưng thiên ngoại cảnh tượng nghịch chuyển, mưa to mưa như chút nước, thiểm điện như nước thủy triều, lít nha lít nhít đánh xuống mà ra. Nếu như bọn hắn đang ngồi xem thương hại tăng điển, bốn mùa thay đổi, đầy trời đại tinh theo sát lấy lấp lánh mà ra. Quân tiên 33 trọng thiên hà có thể dùng lẽ thường đi suy luận. Hắn lấy vạn đạo đi thông 33 trọng thiên, vốn là một cái kỳ tích, bây giờ nghịch thiên diễn đạo, sóng cả hóa thành một mảnh đại dương màu vàng nóng, nghiền nát oanh sắt mà đến kiếm đạo thiên hạ. Chấn. Quân tiên bước lên phía trước, vẫn không có tâm tình gì giống như là tại vậy mực họa vũ trụ. Trong miệng của hắn phun ra đại đạo chữ, 33 trọng thiên sôi trào, uy áp hào hùng, bao phủ cả tòa lôi đài, ép hướng Sư Vương. Đây là cái gì đạo? Sư Vương cũng là tại gầm thét, hắn sống trên vạn năm, chưa hề chứng kiến qua bậc này đại đạo, dung nạp hết thảy, gánh chịu vạn đạo trái cây, giống như là áp xúc đại đạo tiên động. "Giống." Hắn phát ra giống to một tiếng, bạo dũng ra cường thịnh nhất đại đạo sát phạt, oanh ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đại đạo tấm lụa, phía sau cũng đi ra rộng lớn to lớn sư tử, hùng thái vần tiêu. Trên thực tế, Sư Vương lực công kích đều rõ người. Cùng giai cường giả đều sẽ tuyệt vọng, Man Vân Lăng 24 chư thiên cũng bị xé mở. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện tàn khốc vấn đề, căn bản không đấu lại quân thiên đại đạo, mà cái sau đè xuống đại đạo như là thường khung lật đút, để ép toàn bộ lôi đài, giống như là một tòa thần sơn đánh vào trên người của nó. Phốc, tam đầu sư tử bỗng nhiên ho ra máu, bị đụng bay, khó mà địch nổi, nên ở bên bờ lôi đài. Giờ khắc này sư Vương thật cảm nhận được không thể tưởng tượng, cái này là dạng gì địch nhân? Không thể dung chuyện, không thể làm tức giận, giống như là thượng thương hóa thân đứng nơi này. Khó nói hắn cũng là một vị tự chém lao quái vật. trời ạ, hắn chạy trốn, đến không hết binh sĩ một người. tiếp theo kích động gào thét, liên tiếp thắng được sư vương. vậy mà xỉu nhục tính chạy thoát. đại trưởng lão cũng ngập bước, lao yêu ma này thật không có có tiết tháo đi. chém. quân thiên hai mắt mở to, bắn tung tóe đáng sợ kiếm mang, mỗi một tấc cơ thể cũng thiêu đốt kiếm quang, sáng chói như kiếm luân ngang qua trường không. với quân thiên điện hỏa thời gian ở giữa đánh phía bên bờ lôi đài, vạn hóa kiếm đạo phơi bày ra, cho dù hắn cực hạn chống lại vẫn như khó thoát vận rủi. thời gian ngắn ngủi. Quân Thiên lực công kích quá mãnh liệt, chiến lược tăng vọt, đại khai đại hợp, hướng về phía trước tấn công mạnh, đánh ra liệt thiên kiếm mang, Sư Vương nhục Thân bị xé nứt, phía sau bắn tung tóe ra một mảnh huyết quang, hiển nhiên bị xuyên thủng, lô máu một cái tiếp theo một cái. A! Sư Vương phát ra nổi giận tiếng rống, toàn thân đều là xé rách thống khổ, hắn khó mà đối kháng, hết thảy cũng bị áp chế, cái này không gì sánh được tàn khốc kết quả, như cùng ở tại gặp phải đại ma vương, gặp phải tuyệt vọng tâm uyên. Chuyện gì xảy ra dạng này? Hắn là đường đường cương thú, đối đại đạo trưởng khống lô hỏa thuần thành, nhưng quân Thiên như là đại đạo trưởng khống giả. Đây là bật Phật đi. Sư Vương vô cùng phẫn nộ, biệt khuất, sắp sống sờ sờ tức điên, một thế anh danh cứ như vậy tan thành mây khói. Chương 403, một đối bảy. Mặt trời đỏ rơi về phía tây, màn đêm buông xuống. Hoang nguyên khí phân càng thêm bị đè nén, cái kia cao cao tại thượng sừng sững trên lôi đài thân ảnh, chưa bao giờ cảm thấy lấy được quá nhiều cao thành cựu, từ đầu tới cuối duy trì một khóa truy cầu con đường cường giả tinh khiết tâm linh. Sáu người bị thương nỗi lòng khó bình, cũng có thể cảm nhận được chấn thiên hầu tuyệt thế tín niệm, hắn còn chưa đủ mạnh sao? Đã vinh quang vật trượng, cử thế ai có thể ép qua hắn phong thái? Nhưng là hắn chưa hề lười biến qua, công kích con đường vẫn tại, không có cường địch phải cố gắng siêu việt bản thân. Dương Tiêu cấp tốc mang tới ba bát, hắn không rõ ràng quân thiên muốn nhiều như vậy thiên thai dịch làm gì, tóm lại tại loại trường hợp này bên trong mở miệng, tự nhiên có đạo lý của hắn. Đợi một chút. Thiên Tuấn đức mặt lệnh lấy đi tới, ngăn cản Dương Tiêu, nói, tuy nói thần ma tranh bá xuất hiện tản tật người, quân bộ có quyền lợi cứu chữa, nhưng là chấn thiên hầu không có cái gì thương tổn, ngươi cho hắn một bát đã phá hư quý củ, liên tiếp cho hắn bốn bát tính là gì? Ngươi cho rằng quân bộ tài nguyên là rau cải trắng sao? Ngươi có ý kiến? Không được ngươi đến." Quân Thiên chỉ vào Thiên Tuấn Đức, nói ra nhường kinh sợ, nói, "Trấn Thiên Hầu, ngươi bây giờ thật là là không coi ai ra gì, đừng tưởng rằng thắng một trận liền có thể tại Hùng Quan Sương Vương xưng bá." Quân Thiên lạnh lùng nói, Thần Ma Lôi Đài liên tiếp thảm bại, "Đây là sự thật, ngươi tộc rõ ràng có ngủ say phong vương giả trực hệ hậu duệ, tại sao không xuất quan, tại sao không xuất chiến?" Thiên Tuấn Đức sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Quân Thiên trước mặt mọi người đưa ra chuyện này. Nhìn xem cái này trên Lôi Đài, chiến trận bao nhiêu năm nhì nhứt biết. Quân Thiên cả giận nói, các ngươi tộc quần nội tình là vì gắn bó tộc đàn củng cố phát triển có thể bọn hắn đây Liên một bộ hoàn chỉnh thi cốt cũng không tồn tại ngươi bây giờ có cái gì mặt mũi đứng ra nghi ngờ ta ngươi thiên tuấn đức kém chút đem hàm răng cho cá nước sắc mặt đã khó coi tới cực điểm cùng lúc đó hùng quan cấp nơi hoành động đến không hết ánh mắt liếc nhìn thiên tuấn đức thiên tộc có mạnh nhất thiên tiêu từ đầu đến cuối chưa ra thần ma lôi đài tranh phong còn chưa đủ thảm liệt sao nhưng đã đến hiện tại lại là vừa rồi độ kiếp hoàn tất chấn thiên hầu đi chiến trường thắng được mang tính khen chốt thắng lợi đặc biệt một nhóm cường giả ánh mắt băng lãnh bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất kỳ tài chết trận nhưng thiên tộc rõ ràng có chống lại nội tình lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh có sắc mặt người khó coi năm đó thiên tộc vì chấn áp quân thiên đem ngủ say 9.000 năm chiến thể cũng cho tỉnh lại nhưng thần ma lôi đài chi chiến từ đầu đến, đến giờ thiên tộc chỉ có một vị thiên hùng tham chiến mà chân chính nhường bọn hắn cảm thấy buồn cười là thần ma lôi đài sát phạt kịch liệt nhất trước mắt bọn hắn vậy mà tại quyết đoán nhằm vào hạ tộc nhằm vào độ kiếp chấn thiên hầu trong lúc vô hình hung quan bùng cháy lên nhất trọng lửa giận ai nói cái này lại thế không thể dung chuyển lấy chấn thiên hầu hiện tại hy vọng vung cánh tay hô lên, lực ảnh hưởng có thể nghĩ, lẽ nào lại như vậy? Thiên Tuẫn Đức có chút đâm lao phải theo lao, tại ngay tại tiếp nhận khắp thế giới ánh mắt tiêu đốt, nên đáp lại ra sao là cái nan đề. hắn nhịn không được muốn tỉnh lại phong vương giả hậu duệ, nhưng mà chuyện này cần tộc đàn mở ra tối cao nghị sự, cân nhắc được mất mới được. nếu như hắn hiện tại tùy tiện bằng lòng, đến lúc đó tộc đàn không cho thông qua, thiên tộc muốn mất hết thể diện. Trấn Thiên hầu ngươi hiểu lầm Thiên Tuẫn Đức, cục diện như vậy bên dưới, Thiên Lão không đi không được đi ra, nói, tộc ta hoàn toàn chính xác có phong vương giả hậu duệ nhưng là thiên kiếm vương tự mình phong ấn, không phải chúng ta không cho hắn đi ra, chỉ có hùng quan gặp phải sập nước trước mắt, khả năng lấy phong vương giả tinh khiết nhất trực hệ huyết thống, kích phát ra lão tổ tông là cơn chấn thủ hùng quan, hắn tồn tại là vì hy sinh. Hùng quan chấn động, ai dám nghi ngờ đã từng phong vương giả, như thật như thế cũng là tình có thể hiểu. Vũ Si ở trong lòng cười lạnh, hắn là mạnh nhất tộc quần hậu duệ tự nhiên rõ ràng, hùng quan đều muốn phá, là cơn còn cần bị động kích phát sao? Sự thực là cái gì ta không rõ ràng, hy vọng thật như như lời ngươi nói, quân thiên đứng trên thần ma lôi đài. Tại loại cục diện này, bên trong hắn đương nhiên sẽ không cùng thiên lão nói dốc cái gì, nếu không cuối cùng hao tổn vẫn là nhân tộc mất mũi. Thời gian này, Dương Tiêu đem ba bát thiên thai dịch ném đi đi lên, lại đến hai bát. Quân tiên nói, Dương Tiêu cười khổ, trong bảo khố đã không có, thiên thai dịch dù sao quá quý giá. Được một tức lại muốn tiến một thước, Thiên Tuấn Đức nổi giận không gì sánh được, muốn nói điều gì nhưng bị thiên lão ngăn lại, hắn nói ra, "Trấn thiên hầu, mặc dù ta không rõ ràng ngươi muốn những thứ này thiên thai dịch làm gì, nhưng ta nghe nói cảnh giới của ngươi còn không có phá vỡ mà vào cửu trọng thiên." hiện tại ngươi đánh thắng đệ nhất cầm, tự nhiên có quyền lợi tu dưỡng một ngày, cần thiết thiên thai dịch ta cho. thiên lão hiện ra không gì sánh được ba khí, hắn tay háo hất lên, theo biệt tự trong bảo khố, lấy ra hai bát thiên thai bảo dịch, bốc hơi lấy sán lạn thủy hà, ném động đến thần ma lôi đài lên. với sáu bát thiên thai dịch đã là cử thế khó cầu tài nguyên, chảy ra thủy hà phủ lên cả tòa lôi đài sáng chói ngập trời, phảng phất hóa thành thượng giới tiên nhân ở lại địa đường, chiếm chiếp! hoang thu trận doanh, xông ra một đầu khổng lồ kim sắt thần điểu, nằm ngang ở thiên cung, bên mông cuộn cuộn ra thánh thú uy áp một chương tức miệng càng là thôn thiên nạp địa, thời khắc hấp thu thái dương tinh thần năng. đầu này thôn nhận tức mạnh mẽ phi phàm, trên lôi đài cũng luyện chết một vị thánh tử, phát ra lạnh lẽo lời nói, thần ma lôi đài không phải ngươi tu hành địa phương, cút ngay lập tức xuống dưới. Man Vân lăng ở đâu? đi ra đánh một trận. giết giết giết, rửa sạch đục nhã, giết giết giết, hoang thu trận doanh khuấy động mà ra đáng sợ tiếng giống, sư vương một trận chiến bị bại quá khốc liệt, nhu cầu cấp bách một trận nhanh thỉnh ván hồi tổn thất mặt mũi. mặc dù Man Vân Lang cường đại không cần nghi ngờ. Nhưng là thế hệ này thôn Nhật tức là có thể so với vô thượng vương tộc mạnh nhất hậu duệ thiên kiêu bá chủ, huyết thống cường thịnh không suy, chưa chừng có thể luyện chết man vân lăng. Ngày trước ta mặc dù bại rơi, bất quá là bởi vì đạo pháp chưa từng hợp nhất nguyên nhân, bây giờ ta một lần nữa đang lâm lôi đài, chắc chắn cầm lại thuộc về ta vinh quang. Âm vang ở giữa, nhàn nhạt lời nói truyền khắp hùng quan, thoạt đầu rất bình tĩnh, nhưng thanh thế dần dần thông thiên tri địa, đã có thật lớn thánh quang phóng xạ mà tới. Đạo gia thánh thai, rất nhiều tạo nên ra thiên thai cường giả cũng kinh hãi kêu to, phương xa đè xuống cái bóng bị bất hủ thánh thai bao phủ thân ảnh, thời khắc phun ra nuốt vào làm cho người run rẩy vì áp. hắn thật tạo nên ra trong truyền tuyết đạo gia thánh thai, đạo gia thánh thai danh sưng nhân tộc mạnh nhất tiềm chất, trở về đến ngục thân bên trong, tựa hồ hóa thành trí cao tiên động đang tiêu đốt, thời thời khắc khắc cũng tại đoạt tiên địa tạo hóa. đại đạo tiên phủ đã cùng đạo gia thánh thai hòa làm một thể, man vân lăng chiến lực đã cường thịnh đến không thể tưởng tượng. rất nhiều người nghẹn nào kêu đi ra, ngày trước man vân lăng tại siêu cấp đấu giá hội đấu giá được thánh liệu tạo nên ra tiên phủ, bây giờ lấy thể nội thánh thai hợp nhất, đánh xuống trí cao đạo cơ. man vân lăng cùng nhau đi tới. Bạch tỷ bạch hải linh hoạt kỳ hảo như tiên chắp tay đứng quan ngoại thản nhiên nói quân tiên ngươi có thể xuống tới nhìn cho kỹ đạo gia thánh thai quyết đấu thôn nhật tức hình ảnh a bọn hắn đang làm gì thiên thai dịch lại là là hương nguyên thánh nữ bọn hắn muốn bọn hắn sáu vị đều là uy chấn một phương tuổi trẻ thiên tiêu thật hy vọng toàn bộ còn sống đi xuống sáu vị trọng thương sắp chết thiên tiêu bây giờ được thiên thai dịch bổ dưỡng thân thể tàn phế dần dần phát ra sinh mệnh tinh hỏa khâu kiệt mệnh luân thoáng hiện mỏng manh quang trạch tiếc hận chính là thương thế của bọn hắn cũng quá nghiêm trọng mượn nhờ thiên thai dịch thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục kiện toàn. Hương nguyên động thiên những thế lực này cường giả không gì sánh được cảm kích. Trên thực tế quân thiên làm như vậy cũng phá hư quý củ. Quân thiên ngươi đây là muốn nhường hoang bệ thú tộc xem chúng ta chê cười sao? Man vân lăng nhũ mẩy nói mang đi một vị dưỡng thương còn lại năm vị ta sẽ đem bọn hắn tiếp dẫn mang đi. Toàn bộ tiếp dẫn mang đi. Ngươi trước tiên nghĩ bản thân có thể hay không còn sống chạy ra lôi đài. Thôn nhật tức nằm ngang ở thiên cung thần uy lớn lao quét mắt quân thiên cười lạnh nói nhân tộc đem quý củ cũng quên lãng sao? Ai bảo các ngươi chỉ liệu kẻ thất bại? Bất quá cái này cũng không có gì. Chờ đợi ta leo lên lôi đài thời khắc, bọn hắn đều phải chết. Lỗ buốt. Sáu vị người bị thương đem thiên thai dịch toàn bộ hấp thu xong tất, thương thế nên đón chuyển biến tốt đẹp, nhưng cách trạng thái đỉnh phong kém rất xa. Bọn hắn đang làm gì? Quan nội người quan chiến nhau nhau kinh ngạc, Quân Thiên cùng bọn hắn bảy vị sánh vai mà đi. Ta để ngươi lăn xuống đi, lỗ thai đứa sao? Thôn nhật tức kiểm chế không được, hắn tên là Sích Vân, lạnh giọng nói, làm sao còn muốn tiếp tục đánh? Buồn cười, nhân tộc bộ lạc chỉ có thể đi ra một vị chấn thiên hầu sao? Còn lại thiên kiêu ở đâu? Lăn đi lên một trận chiến. Quân Thiên lập tức xuống tới, Man Vân lăng hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, đánh chết rơi thôn, nhật tức là hắn duy nhất dựa nhụt cơ hội. Điều nhân, ngươi kêu to cái gì? Ra Ra ta hiện tại mới là đại chủ, đến nỗi ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Quân Thiên lạnh lùng lời nói chọc giận Sích Vân, đầy người kim sắc lông vũ đều mở hạp ở giữa, giống như tuyệt thế kiếm thai tại ra khỏi vỏ, xung kích ra vô cùng to lớn thánh thú uy áp. Ngươi không phục sao a? Quân Thiên chỉ vào hắn, nói, không phục liền áp chế tu vi lăn đi lên, ta một cái tay chấn sát ngươi. Ngươi cuồng vọng. Sích Vân tức giận tới cực điểm kém chút không nhịn được gáp chế cảnh giới sông đi lên, bất quá bị tiểu long vương ngăn cản. Quân thiên muốn tiếp tục đánh, tự nhiên hợp quy củ, bất quá hắn chỉ có thể liên tiếp đánh hai trận. Tiểu long vương sắc mặt hiện ra ngưng trọng, quân thiên mang cho hắn rất lớn áp lực, nhưng là hắn há có thể tránh lui, toàn thân huyết sắc thần mang tăng vọt, muốn lên đài. Man vân lăng sắc mặt rất lạnh, quân thiên đây là tại cố ý để ép hắn, không muốn cho hắn xoay người cơ hội. Một nhóm bảy người sánh vai mà đi, trong miệng một lời mở miệng, hoang bảy thú tộc có dám một trận chiến? Lời vừa nói ra, lớn như vậy quan ngoại thế giới cho dù ở giữa phẳng lặng đến đáy cốc. Thần ma lôi đài đột nhiên xuất hiện biến hóa, vượt qua thế nhân đoan trước, càng lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn đây là. Quân bộ cường giả ra đầu kém chút nổ tung, nghẹn ngào kinh hãi nói, bọn hắn muốn làm gì? Đây là cái gì chẳng diện? Trấn Thiên Hầu lại muốn dẫn đầu sáu vị người bị trọng thương triển khai đại hôn chiến. Hô nháo! Trấn Thiên Hầu ngươi mau xuống đây! Điên rồi sao? Mang theo sáu cái thương binh đi võ đài, đó chính là một đối bảy cục diện, ai có thể địch nổi? Hùng quan triệt để sôi trào, các tộc anh kiệt ngây ra như phống, toàn thân lông tơ từng chiếc đến ngược, cái này là dạng gì rũ khí? Đại trưởng Lao mí mắt cũng cùng loạn, nếu như Quân Thiên thật có thể thắng, sáu vị thiên kiêu cũng có thể sống sót, nhưng nếu như thua mất, sẽ là thất bại thảm hại. Tiểu tử này thật có thể cho ta ra nan đề a. Đại trưởng Lao đau đầu không gì sánh được, Trương Viễn Sơn đi theo những mày, Quân Thiên sẽ không hành sự lỗ mãng, có thể hắn cho dù có năm chắc có thể hoành áp hết thảy, cũng là tại bí quá hóa liệu, đến tột cùng mang cái mục đích gì? Trấn Thiên Hầu, ngươi điên rồi không sao, đừng cầm tộc ta Thiên Kiêu sinh tử nói đùa. Tinh Nguyệt động thiên thái thượng trưởng lão đi tới, người trẻ tuổi này đơn giản không biết trời cao đất rộng. Sư tôn Tinh Nguyệt Động Thiên Thiên Chi Tiêu Tử, Nguyên Vân Sơn hét lớn một tiếng, có thể cùng Trấn Thiên hầu sánh vai mà chiến là vinh hạnh của ta, liền xem như chiến tử xa trường, thì tính sao? Chúng ta tất nhiên thương thế thăng trọng, chưa chắc không được phép liều mạng lịch chuyển chiến lực, ngay ngay liệt liệt đại chiến một trận, có chết cũng không hối hận. Bích Hải Động Thiên Anh Kiệt gào to, bị máu tươi nhiễm đỏ sợi tóc múa may cùng loạn. Lôi đài chi tranh, ngươi chết ta sống, chúng ta đã kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, coi như sống sót cũng đem gánh vác xỉ nhục, ta đã không có cái gì có thể thua trận. Hương Nguyên Thánh Nữ mở miệng, nàng tính tình cương liệt cũng không thấy phải là thiêu thân lao đầu vào lửa. Giết, rửa sạch đục nhã. Một vị tiếp lấy một vị trọng thương thiên kiêu gầm thét lên tiếng, bọn hắn cho dù suy bại, nhưng cực hạn khôi phục tiêu đốt còn sót lại sinh mệnh lực, vẫn như cũ tản mát ra năng lượng ba động khủng bố. Khắp thế giới cũng yên lặng, sáu vị thiên kiêu nương theo lấy chấn thiên hầu bộ pháp, dũng cảm tiến tới, cũng bộc phát ra đáng sợ nhịp đập tâm thanh, khí phách như thế rung động thật sâu mỗi người. Giết, giết, giết. Đến không hết đại quân bị kích thích giống to, đầy ngập nhiệt huyết xuyên qua vườn điều, truyền lại ra ủ ủ tiếng trống trận, vang vọng quan ngoại chiến trường, là bọn hắn cờ tung bay trợ uy chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc. chương 404, mang theo đại mỹ nhân đi đánh trận hoang bảy thú tộc có dám một trận chiến sáu người bị thương đi theo quân thiên bộ pháp bọn hắn từ bỏ hết thảy cho dù là đánh đổi mạng sống cũng muốn oanh oanh liệt liệt làm một vụ lớn ông mỗi người thân thể tàn phế cũng đang thiêu đốt hừng vực mang đáng sợ tín niệm bước lên phía trước liên tiếp truyền ra dung trời nhịp đập tâm thanh cái này khiến bọn hắn phía sau tộc đàn kích động trong lòng không chịu được gầm nhẹ giét giét giét hùng quân đè xuống khủng bố phong bạo Đầy trời binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, như biển gầm thét âm thanh liên tiếp đè xuống, sáu người bị thương bị kích thích chiến huyết sôi trào. Mà tại thời khắc này, bọn hắn càng thấy uy hoàng tuyệt đỉnh. Bọn hắn chưa bao giờ bị bực này vạn chúng chú mục qua, bị cử thế binh sĩ kêu gọi qua, hiện bây giờ đi theo quân thiên bộ pháp, đều kiên định bước lên phía trước. Các người xác định. Tiểu Long Vương Triệt để bị chọc giận, quân thiên đây là tại Trần Trùy không nhìn hắn, nếu như hoang bậy thú tộc điều đến bảy vị tối tuyệt đỉnh nhập đạo cấp đang chẳng là khái niệm gì. Chỉ bằng bọn hắn, một khi gặp phải chính là một đám giấy lộn, sẽ bị toàn bộ văn sát. Hỗ hộ Trong lịch sử chưa hề phát sinh qua loại sự tình này, vương thú cũng cảm nhận được vô cùng nhục nhã, cực kỳ muốn hỏi một câu, đến cùng là ai cho trấn thiên hầu giũ khí? Ha ha ha ha. Thôn Nhật tức nhất tộc đi ra một vị tuyệt đỉnh nhập đạo cấp, hắn là Sích Vân Đệ đệ Sích Thanh, trên lôi đài thắng hai trận chiến đấu, cuồng nộ cười to, cỡ nào vô chi nhân loại, ngắn ngủi huy hoàng tính là gì? Dám can đảm một địch bảy, người cho rằng là ai? Ta là ai ngươi rất nhanh sẽ nhận biết. Quân Thiên bình tĩnh làm ra đáp lại, cái này triệt để thứ nội giận hoang bẩy thú tộc, lúc này xông ra đến một vị tiếp lấy một vị tuyệt đỉnh tiên tiêu. Hình thành sát khi đã hóa thành triều dâng đang dâng trào. Điên rồi, bọn hắn cũng điên rồi. Có chút cầm phủ nhận thái độ cường giả tê cả da đầu, Chấn Thiên Hầu vốn nên nắm giữ tuyệt đối phần thắng, kết quả phát triển đến bậc này phương diện, không đánh cũng không được. Quân Thiên, ngươi đây là tại muốn chết. Tiểu Long Vương cường thế đạp về lôi đài, thân thể khôi hô huyết quang và trượng, sôi tuôn ra cùng thế hệ không thể sở khí lực, giống như là một đầu ngủ say yêu long đang thức tỉnh. Tiểu Long Vương chịu đựng qua tập luyện mạnh nhất, từ trong ra ngoài phát sinh triệt để thủy biến, toàn thân lộ ra khí tức làm cho người run dựng chỉ dựa vào hắn một người đã áp chế sáu người bị thương cảm nhận được vô tận tử vong nguy hiểm. Man Vân Lăng sắc mặt rất lạnh, cho dù hắn có ngạo thị thiên hạ tín nhiệm, cũng không dám buông lời của nôn. như thế đến xem, chấn thiên hầu thật là nghiện, tại tín ngưỡng hỏa quang gia chỉ bên trong cảm thấy có thể quét hết quần hùng. Man Vân Lăng cười lạnh, hắn tự nhiên rõ ràng tiểu Long Vương cường thịnh, toàn lực buộc phát ngắn thời gian có thể ngăn được quân thiên nục thân, còn lại thương binh còn có hy vọng sống sót sao? ngươi không phải đang tìm cái chết, là đang cầu xin chết. Sích Thanh vượt qua đến trên lôi đài, mở ra tước miệng, một hít một thở ở giữa hư không nổ tung. Thôn vệ lực lượng hướng về phía trước đè xuống, tràn đầy thôn tính tiêu diệt chúng sinh ba độ. Ngươi muốn chết như thế nào? Một đầu đại bằng điểu ngang qua thương khung, thân thể giống như hoàng kim kiêu trúc mà thành, triển khai to lớn hai cánh, như là hai cái tiên kiếm tại đóng mở, sắc bén mà đáng sợ. Có chết hay không không trọng yếu, trọng yếu là thế nào đánh chết rơi hắn khả năng hạ giận. Một vị toàn thân dậy đặc vẻ màu vàng kim, mi tâm mọc ra thụ nhãn cái bóng vượt qua mà đến, hắn giống như là một đầu thần ma, khí huyết cuồn cuộn quấy động, che đậy không trung. Nhân loại, ta rất chờ mong đem ngươi hút thành tây khô chẳng cảnh một vị mỹ lệ nữ tử cất bước đi tới, khí tức không gì sánh được cấp chậm, váy bên trong lộ ra một đoạn đuôi bò cảm, giống như là một cái hắc ám kiếm thai. Ha ha, một mảnh bùn não, một vị bảy, ngươi cho rằng ngươi là tuổi trẻ trí tôn sao? Lôi đài lại một lần nữa chấn động, một đầu hắc ám cự hổ nhảy lên mà đến, giống như là đại sơn đập xuống đất, lưng như thiên nào, tràn đầy kinh khủng tê liệt lực lượng. cả tòa hùng quan dần dần yên tĩnh lại, huyết long tộc, thôn nhật tức tộc, kim xí đại bằng điệu nhất tộc, xích nhang tộc, thiên hạ tộc, đa hổ tộc, đây đều là vương tộc hậu duệ. đặc biệt là vị thứ bảy xuất hiện thời khắc. Quan nội không khí ngột ngạt đến làm cho người ngả tở. Ta xem không cần ta xuất thủ. Một mảnh hắc vụ phiêu lưu mà đến, khi thì ngưng tụ thành hình người, khi thì tán loạn tan ra, giống như một mảnh quỷ vụ phiêu lưu tại trong hư không. Phun ra nuốt vào kinh khủng nguyên thần chi quang, quán xuyên tứ vũ, đơn giản hiện hóa ra hàng cổ bất diệt thần linh, hư vô tộc. Quan nội triệt để vỡ tổ, hoang thú nhất mạch vô thượng vương tộc, bộ tộc này không có nhục thân, bình thường lấy nguyên thần vi tôn, nhưng hư không giống như bọn chúng dịch trạng, chỉ cần nguyên thần bất diệt liền có thể vinh thế trường tồn. Ngưu chuẩn nhân loại. Thất đại tuổi trẻ cự đầu bước lên phía trước, áp lực càng thêm hào hùng, thần ma lôi đài cũng đang lắc lư, sáu người bị thương tán phát quang mang vô hạ đảm đạm, đều nhanh muốn dập tắt. Quan nội cường giả tê cả da đầu, giờ khắc này cho rằng Chấn Thiên Hầu thật là quá khinh thường, trận chiến này một khi đánh nhau bọn hắn có thể có cái gì phần thắng? Chấn Thiên Hầu, có thể cho ngươi thay người cơ hội. Tiểu Long Vương thân thể khôi ngô, như thác nước sợi tóc là vũ, thân thể che kín vậy màu đỏ ngòm, thể nội phảng phất đang ngủ say một đầu yêu long, không gì sánh được khiếp người. Vì sao muốn cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp nghiền chết không tốt sao? Sinh thanh nghe răng cười lên tiếng, âm trầm con mắt quét mắt hư nguyên thánh nữ bọn hắn, tham lam cười một tiếng, xem ra hôm nay nhất định ăn no nê. Vô hình, quân thiên bàn chân đạp trên lôi đài, bên ngoài cơ thể thiêu đốt hoàng kim thần quang, tại vô tận áp bách bên trong hướng về phía trước dậm chân, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Bọn hắn là rất mạnh, nhưng ha có thể so ra mà vượt lôi phạt mang tới áp bách. Tiểu Long Vương con ngươi đột nhiên co rụt lại, quân thiên một mực tiến lên, không có ý lùi bước, hắn cảm nhận được có ta vô địch tín nhiệm, chẳng lẽ muốn một đường giết tới động thiên chi chủ lĩnh vực? Giết. Một vị tiếp lấy một vị thương binh khiêm áp lực gầm thét. Quân Thiên đã kháng trụ mạnh nhất trấn nhiếp, chống đỡ tại tuyến ngoài cùng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, bọn hắn lại có gì có thể e ngại. Đột nhiên, trong đó một vị dừng bước, cho phép thành yên tĩnh mặc tại nguyên chỗ. Còn lại năm vị ánh mắt chung lại, lộ ra lo nghĩ, nhưng rất nhanh thở dài, trấn Thiên hầu càng sẽ không cư cầu, đi ở tùy ý, tóm lại hiện tại có một cái danh nghịch có thể rút đi. Thật xin lỗi, ta tộc đàn không thể không có ta. Cho phép thành gắn ở gia tộc trưởng thế hệ liên tiếp truyền đến giận dữ mắng mỏ bên trong, không gì sánh được tịch mịch xoay người, nắm chặt năm đấm, móng tay cắm ở da thịt bên trong, máu tươi hành lưu nhưng gia thị thống khổ có thể nào so ra mà vượt nội tâm chua sót hắn kem chút khóc thành tiếng không gì sánh được cái nấy hắn là hứa xuân nhi đường hình hứa gia đã sớm suy bại hiện bây giờ chỉ có hắn một vị thiên phẩm khởi nguyên giả một khi chiến tử gia tộc tương lai không có hy vọng cho phép thành an trốn tránh gây nên rất lớn oanh động cái này trước mắt nhượng bộ chẳng phải là tại phá ha ha ha ha vừa rồi dũng khí đi nơi nào vậy mà trốn một cái thật là tức cười những người khác ý kiến gì có thể cho các ngươi cơ hội lăn xuống đi cơ hội xích thanh bọn hắn cũng cười khí thế càng cường thịnh hơn hướng về phía trước đồng loạt bước tới, mang cho bọn hắn tâm lý chấn nhiếp, cho phép Thành An tim như bị đau cắt, chịu đựng vô tận sỉ nhục đi xuống thần ma lôi đài. Hắn biết rõ tương lai muốn gánh vác sống còn khó chịu hơn chết đều danh, nhưng vì tộc quần tương lai hắn lựa chọn nhượng bộ. Đường Hinh, Hứa Xuân Nhi đã khóc thành tiếng, rất muốn kêu to cho phép Thành An không phải sợ chết, bằng không hắn sẽ không lựa chọn leo lên lôi đài. Càng so phương xa chỉ trỏ, sẽ chỉ châm chọc khiêu khích quân phiệt anh kiệt mạnh hơn. Để cho ta tới tiếp nhận. Lão Lục vốn là muốn xông đi lên, bất quá bị tử quân ngăn cản, nguyên bản sợ liệt muốn đăng trạng. Nhưng tử quân phủ lục chi đạo tại quần chiến bên trong đưa đến trợ giúp sẽ lớn hơn. Hoa Yên Vân nghĩ mày, quân thiên giám can đảm dẫn đầu sáu người bị thương tiếp tục chinh chiến, nói rõ hắn muốn đột đấu. Ta tới đi. Đột nhiên, một vị tay áo phất phới nữ tử đạp nguyện mà đến, thon dài cơ thể lấp lóe thần huy, giống như là sinh mệnh nữ thần sông hướng về phía thần ma lôi đài, chiếu sáng u ám bầu trời đêm. Từ thấm một bộ trường bào màu bạc, yêu kiều thất tha, ung dung cao quý, môi đỏ chân bóng, đôi mắt sáng rực giống như tinh nguyện, thân thể tách ra tinh khiết sinh mệnh một chút, quan chú đến hư nguyên thánh nữ trong cơ thể của bọn hắn. Từ thâm tiểu thư. Quan nội rất nhiều đại tướng ngồi không yên, nàng là Băng lão quan môn đệ tử, càng là trọng thương dưỡng thương khu thủ tịch y sư, hùng quan rất nhiều lão tướng quân cũng bị nàng cứu qua mệnh. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới tại như thế hung hiểm cục diện bên trong, từ thấm thân là y sư vậy mà đứng dậy, cái này cần cần muốn bao lớn dũng khí. Ông. Từ thấm trong thân thể xông ra tầng tầng xanh biếc thần năng, năm người bị thương thân thể tàn phế hừng hực cuồn cuộn, giống như là mọc lên như nấm, liên tiếp bạo dũng ra cường đại sinh mệnh hoạt tính. Rõng. Ngũ đại thiên kiêu nhịn không được ngửa mặt lên trời thách giải, bọn hắn vượt qua suy yếu khí cơ thể trở nên cường kiện mạnh mẽ, sau đầu mệnh luân cũng rực rỡ, hương nguyên thánh nữ cực kỳ chấn động, đây là thủ đoạn gì? chỉ bất quá là nghiêng đầu liền phát hiện từ thấm khuôn mặt tái nhợt, không gì sánh được mệnh mỏi co quắp ngồi dưới đất, giống như là già mấy tuổi, một màn này nhường bọn hắn nhao nhao động, dung, nội tâm tuân ra vô hạn cảm kích, tốt tốt tốt, quan nội sôi trào, ngũ đại thiên kiêu quét qua ngốc phế, mặc dù còn chưa hề quay về đỉnh phong thời kỳ, bất quá bảy tám thành chiến lược đủ để trợ giúp chấn thiên hầu vây khốn mấy vị cường giả, tiện nhân này ở thời điểm này lên đài xuất đầu lộ diện, quả thật cùng quân thiên quan hệ không phải bình thường. Ngân Hải Điệp một mực không quen nhìn tư thấm, không khỏi mắng một câu. Ngân Thánh Hạo giận dữ, một bàn thai quất vào trên mặt của nàng, xanh mặt nói: đây là cái gì cục diện, vẫn là như vậy không hiểu chuyện, cho ta đem nàng nuốt vào phòng tạm giam, không có đồng ý của ta ai cũng không thể thả nàng đi ra. Ngân Hải Điệp bị đánh choáng váng, che lấy đổ máu gương mặt, thân thể run rẩy, cảm nhận được vô tận uy khuất, bị gia tộc mấy vị lão cường giả cưỡng ép mang đi. Đại mỹ nhân, ngươi không nên tới. Quân Thiên quay người đi tới, lấy ra mười dọn lôi phạt bạo dịch đây mới thật sự là chữa thương thánh vật nếu quả như thật gặp được khó giải quyết cục diện dùng cái này vật trợ thương bình khôi phục từ thấm hư nhược nói không ra lời là 10 giọt lôi phạt bảo dịch tụ hợp vào trong cơ thể nàng thời gian ngắn mặt mày tỏa sáng trên gương mặt tản mát ra tịnh lệ vầng sáng sáng lạn như thần nguyện sinh mệnh thể cũng bị bổ dưỡng cường thịnh bắt đầu cổ lão sinh mệnh thể có chút ý tứ xích thanh phát ra âm trầm tiếng cười, san bên dưới đem nuôi dưỡng ở bên lưỡi liền có thể đạt được cái mạng thứ hai trọng thương sắp chết cũng có thể thời gian ngắn phục sinh ngươi sẽ cái thứ nhất chết. Quân Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Sích Thanh, ánh mắt lạnh xuống, hắn lôi kéo từ tấm tố thủ hướng đi chiến trường. Ha ha ha ha! Sích Thanh ngửa mặt lên trời cười to, quân vọng nhân loại đã từng đời thứ nhất man trần tiên cũng bị phế sạch, mà các ngươi lại đáng là gì? ầm ầm! Trong chốc lát thời gian, Quân Thiên buộc phát ra khủng bố chiến lược làm ra đáp lại, thân thể lấp lánh ra đầy trời chiến thần đổ lục, ngươi liền đã đặt chân cũng không tính. Quân Thiên thân thể vạch phá thiên cung, xông vào bảy vị tuyệt đỉnh thiên kiêu trước mặt, vung nắm đấm lớn, bảy thiên chiến thần đổ lục toàn diện nở rộ, tiếp ta một quyền! Tiểu Long Vương vênh lập tức nên đón tiếp lấy, huyết sắc thần mang như thác nước vẩy xuống, khí huyết giống như lang yên bốc lên, quyền ấn phát hỏa ra to lớn huyết sắc cự long, đối đầu Quân thiên nằm đẫm. Ầm ầm. Đây là một trận kinh khủng va chạm mạnh, thần ma lôi đài cũng chấn động, hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu triển khai đối quyền. Giết. Quân thiên giống to, vạn đạo thể nở rộ, 72 vị chiến thần hướng đi phục sinh, lay động phá như biển huyết quang, đánh nổ huyết sắc cự long, Long tiểu Long Vương cánh tay kèm chút nổ tung. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cỡ cỡ. Hợp gu ghé độc. Chương 405 cung tính đại phát, thần ma lôi đài cảnh tượng đại biến, 72 thiên chiến thần đồ lục sông phá đêm tối, giống như là viễn cổ đại địa đệ xuống cái thế thần ma, hạ tộc truyền thừa tuyệt học nợ rộ, Dung động thế nhân đại chiến cứ như vậy bắt đầu, cực kỳ đột nhiên, quân thiên dẫn đầu triển khai cuồng mang thế công, hoang bảy thu tộc cái khác tuyệt đỉnh tiên kiêu cũng sẽ không trầm mặc, đánh ra lực công kích đánh phía quân thiên, giết, lại là giống to một tiếng, quân thiên đầy người chiến huyết sôi trào lên, lỗ chân lông phun ra hừng hực quang mang chiếu sáng đêm tối, như là hoành phách lôi đài viễn cổ chiến thần, hán toàn thân thần quang đại thịnh, sợi tóc ở giữa, giữa mũi miệng. Bàn tay ở giữa lượn lờ lấy kim sắc kiếm quang, Vạn Hóa kiếm đạo hiển hóa, gánh chịu vận đạo, chống lại lực công kích. Quân Thiên cuồng bạo quá đột nhiên, các tộc anh kiệt kinh hãi, như thế áp bách bên trong còn có thể đánh ra kinh thiên chiến lực, ẩn ẩn sâu thông thiên địa, ép hướng thông thiên lĩnh vực. Và anh, Quân Thiên huy quyền hướng về phía trước đè xuống, đầy trời huyết quang nổ tung, đánh xuyên huyết sắc cự lòng, đánh tiểu Long Vương cánh tay loạn chiến, vương xuống đến một mảnh máu tươi. Hoang thú trận doanh vương thú cũng trầm mặc, bọn hắn không thể không đi thừa nhận Quân Thiên kinh tài tuyệt diễm. Đã từng đem nhân tộc lục thân coi là giấy lộn, nhưng là hiện tại hoàn toàn trái ngược sinh mệnh bản chất tiến hóa nghịch thiên sông quan phá nhập đạo áp chế huyết long tộc. giống tiểu long vương bị đánh bay tứ tung ra ngoài đống nhiên hóa thành một đầu huyết sắc đại long phóng tới chiến trường phát ra lạnh lẽo lời nói không nên cùng đục thể của hắn tiếp cận lấy pháp lực đem ma diện trên thực tế xích thanh bọn hắn đã cảm nhận được không thích hợp nguyên bản lấy cường đại chiến lược anh mở vạn hóa kiếm đạo nhưng lân cận quân thiên độc thân cảm nhận được không thể dung chuyển lực cảm giác đây coi là cái gì đến cùng ai mới là thánh thú chuyên nhân nếu là không có vô hạn tới gần đại thành lĩnh vực vạn đạo thể quân thiên sao dám xốc lên bậc này tranh bá. Hiện bây giờ hắn lấy cường thịnh tư thái hướng về phía trước đệ xuống, lấy xúc địa thành thuần đánh giết Xích Thanh. Xích Thanh giận tí mặt, đưa nó xem như cái gì? Con mồi? Thuần. Hắn mở ra to lớn thứ miệng, há vụn cuộn, giống như hóa thành vòng xoáy, bộ tộc này thiên phú đại thần thông hiển hóa, cực hạn lĩnh vực cũng có thể nuốt mất trên trời mặt trời. Xích Thanh tiềm năng cũng khá là ghê gớm, thôn thiên vòng xoáy che khuất bầu trời, miệng lớn như vực sâu, hướng về dọc đường bên trong chống lại khắp nơi cường giả, đánh tới chấn thiên hầu triển khai thôn phệ. Giết a. Thần ma lôi đại đại chiến toàn diện mở ra, Hương Nguyên Thánh Nữ bọn hắn toàn lực ứng phó, xông lên trận Thiên Hạ Tộc, Đao Hổ Tộc, Xích Nhãn Tộc, ánh Kiệt. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đứng cường thịnh trạng thái, rất khó triển khai đánh lâu dài, đem hết khả năng khôi phục triển khai kịch liệt van sát. Mấu chốt của trận chiến này tại Trấn Thiên hầu, như quả hắn có thể lấy thủ đoạn thiết huyết đánh chết mấy vị, đánh thắng một trận chiến này cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng mà Tiểu Long Vương cường đại vượt qua dự liệu của bọn hắn, huyết sắc Đại Long Trưởng đạt vạn trượng, có vẻ chi chiết, giống như là ngủ đông yêu ma đang thức tỉnh, chiến lược khủng bố một đoạn. Hắn đe xuống, giống như là một khỏa huyết sắc đại tinh. Ép bạo tầng tầng đại đạo quan mang, công hướng đánh giết thôn nhật tức cái bóng chiêm chiếp, Bang điểu ngang qua thương khung, dương cánh ở giữa vận hành cực hạn lực công kích, hóa thành một đạo kim sắc sợi tờ, muốn đem chấn thiên hầu trò chém ngang lưng. Chấn thiên hầu có thể hay không gánh vác được, hư vô tộc vô thượng hậu duệ còn không có phát huy, hiện tại gặp phải tam cường công phạt cục diện, như quả bọn hắn kéo lại chấn thiên hầu bước chân, hư nguyên thánh nữ bọn hắn sẽ bị hư vô thú liên tiếp chém đứt Lớn như vậy hùng quan tĩnh mịch nặng nề, tất cả mọi người khẩn trương quan chiến, di quên thời gian, tinh thần cao độ tập trung, chỉ có hoang thú đại quân. Tiếng la giết quần quật, hiện nhiên bọn hắn đối với một trận chiến này có đầy đủ lòng tin. Ầm ầm, quân thiên tại dưới bầu trời đêm phát sinh hét dài một tiếng, 33 trọng thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua thương khung, rộng lớn bao la, giống như là một mảnh thịnh thế càn khôn nên đón nở rộ. Kim Sí đại bằng điều công kích đã bị ngăn trở, giống như là xâm nhập mênh mông vô bờ man hoang trong núi lớn, bộ không đến phần cuối, càng tại gặp phải dị thường cường thịnh đại đạo nguyên ép Cái này khiến hắn có chút run rẩy, 33 trọng thiên không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, giống như là hoàn chỉnh đại thế giới tại vật chuyện hắn có lẽ cũng rất khó phá phòng. quân thiên tới đây đánh một trận. tiểu long vương giông to kinh khủng ma thân bốc cháy lên. nô ra móng đuốt lớn nắm lấy một góc, cực hạn khôi phục quá trình bên trong giống như là vô thượng yêu long. ầm ầm lập tức xé ra một góc dị tự cầu. giết tiểu long vương chiến lược cuồng bạo, khổng lồ thân rồng xuyên qua hư không, bắt nước hư không, đánh phía quân thiên. ta muốn giết xuất sinh, các ngươi còn ngăn không được. quân thiên đánh giết thôn nhật tước, tay trái khoanh ra ngoài, phun ra một đầu to lớn thần hoàng, đè ép hư không, chắn anh mở móng nuốt lớn. đồng thời hắn khắc một nắm đấm dâng lên, khí trùng đầu nhưu. Thương Long hiện ra, long giác như núi, long quyển cái thế. Thôn Nhật Tức Thiên Phú Đại Thần Thông lại có làm sao? Quân Thiên đánh ra chân long cựu thức, Thương Long phá tan thôn vệ vòng xoáy, phiên giang đảo hải, muốn đem giấu ở chỗ sâu thôn Nhật Tức cho ven sát. Cái gì? Xích Thanh quá sợ hãi, như cùng ở tại gặp phải trong khu vực giết ra tới hồng thủy mánh thú, Thiên Phú thần thông đã sụp đổ tăng dã, không thể không lựa chọn rút lui. Trốn chỗ nào? Quân Thiên thần mục như điện, xúc địa thành tốn vô hạn mục phát muốn nhất cổ tác khí diệt đi thôn Nhật Tức. Chỉ bất quá tiểu long vương đã xưa đâu bằng này, oanh bạo hoàng kiệt tấn. Thân rồng xuyên qua trường không, phun ra nuốt vào mênh mông huyết quang, rảo sát một tầng tiếp lấy một tầng quân thiên lưu lại tàn ảnh. Quân thiên tốc độ quá nhanh, xúc điệu thành thốn ngang qua trường không, cường thế giết tới Sích Thanh phụ cận. A! Sích Thanh cảm nhận được hoảng sợ, quân thiên còn không có đối với nó thi triển sát chiêu, toàn thân thiêu đốt ra sinh mệnh hỏa quang, dương khí đỉnh thịnh, giống như thiên điệu thần lô tại đốt cháy, nhường hắn thể nội sinh mệnh tinh huyết cũng tại khô kiệt. Đây là quái vật gì? Sích Thanh phát ra một tiếng điên dống, liên tiếp đánh ra mấy môn đại thần thông toàn diện chống lại đè xuống cái bóng, nhưng quân thiên quyền ấn hồn vị trên chấn đi phá diệt hết thảy, xích thanh ho ra đời máu, nhỏ yếu như gà con, cảm nhận được sâu kiến cùng thương lòng khác nhau. gặp phải quân thiên, hắn cảm nhận được đáng sợ không có lực lượng. đột nhiên minh bạch tại sao sư vương muốn chạy trốn, căn bản không đứng một cái cấp độ. có chút ý tứ. từ đầu đến cuối phiêu lưu tại trong hư không ma vụ, phát ra tiếng cười ấm lãnh, hư vô thú chưa từng ngăn chặn quân thiên, mà là hướng về là năm người bị thương cung cấp năng lượng từ thấm đệ xuống. thấm nhi, từ phu nhân lo lắng vạn phần, cho dù là băng lão tâm cũng treo lên không gì sánh được khẩn trương, cái chắn cũng toát ra mồ hôi lạnh, thật lo lắng từ thấm sẽ vẫn lạc trên lôi đài. yên tâm, quân thiên đứa nhỏ này sẽ không để cho thấm nhi xảy ra bất chắc. từ anh còn có thể bảo trì bình thản, cầm từ phu nhân thủ đoạn, mắt hổ trợ to, lời mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm vẫn là khẩn trương, trái tim như sấm tại rung động. ông, mảnh này hắc vụ bao phủ thâm thúy hư không, tựa hồ triển khai không khác biệt công kích, đen ám nguyên thần quang trạch đã bao phủ từ thấm, oanh sát tinh thần của nàng thất hải. không, quan nội số lớn cường dạng nhẹ nào kêu sợ hãi, hư vô thú tốc độ quá nhanh điện hỏa thời gian ở giữa giết tới gần, hương nguyên thánh nữ bọn hắn muốn cứu viện cũng không kịp. Đông nhiên ở giữa, từ thấm tinh thần thức hải nọ rộ, một đạo hoàng kim nguyên thần vỡ ra, huy quyền đánh nổ từng tầng từng tầng hấp vụ, vỡ vụn đầy trời hồn quang. Quân thiên nguyên thần hừng hực vô tận, chấn động ra cổ lão sinh mệnh khởi nguyên nào rượu, che đậy mảnh này hư không, đốt cháy nguyên thần bản nguyên, liên tiếp quanh ra ngoài mạnh nhất chiến lực. Kia là quân thiên nguyên thần, vậy mà mai phục tại từ thấm tinh thần thất hải bên trong, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Thất hải thần bí như vậy khu vực, há có thể dung đến ngoại nhân cư ở bên trong? Rất nhiều người từ thấm người theo đuổi nghệ nào, không đến không kịp đau lòng, đây là phấn chấn lòng người hình ảnh. Ngày trước Quân Thiên Nguyên Thần tại Đạo Hỏa bên trong tái tạo, lại chịu đựng qua lôi kiếp, là tổ đỉnh hỏa quang vạch phá lịch sử trường không, dình mò đến Nguyên Thần tiến hóa đường. Hư Thần Thánh Pháp. Nguyên Thần cấp tốc phóng đại, chật ních hư không, đã nhào bắt được hư vô thú bản thể, triển khai tấn công mạnh. Trên thực tế, vừa rồi Quân Thiên triển khai đánh lén, coi là có thể trọng thương hư vô thú, bất quá hắn tương đương kinh ngạc, hư vô thú pháp thể ở khắp mọi nơi, tựa hồ toàn bộ hư không đều là hắn dịch trạm. Chấn sát. Một mảnh hắc vụ nghịch lưu mà đến, Tản ra nguyên thần trùng sáng xẹt qua lớn hư không, vô cùng bất nhập, ở khắp mọi nơi, hiện ra tại Hư Nguyên Thánh Nữ bọn hắn nguyên thần bên trên, triển khai đáng sợ áp chế. Thời gian ngắn ngủi, bọn hắn con mắt biến thành màu đen, thân thể lay động, thứ hải đều muốn nổ tung. Cái này khiến bọn hắn kinh hãi, hư vô thú công kích quá biến thái, ảnh hưởng lớn hư không, tại cái này trước mắt mấy vị hoang thú anh kiệt triển khai tấn công mạnh, đánh bọn hắn liên tục bại lui. Mà ở chiến trường một bên khác, phát sinh rung động lòng người sự kiện lớn. Cho dù Quân Tiên trong mi tâm chỉ có bộ phận hồn lực, nhưng 33 trọng thiên bao phủ thể xác của hắn tiêu đốt ra vạn pháp bất sầm quan huy. ai cản ta thì phải chết. Quân Thiên tóc đen tung bay, mắt như thiểm điện, đánh ra sức chiến đấu gấp 10 lần, vung ra một mảnh kiếm mang tấm luo, phát hỏa ra một đầu kiếm mang thô to, bổ ra thiên địa, chiếu giỏi tại giữa thiên địa. A Phúc, Đại bằng Diệu không chịu nổi ho ra máu, tâm thần bị trọng thương, kiếm mang hiện chiếu trong lòng của hắn, khó mà chống lại, có khí phách bị sống sờ sờ đổ diệt cảm giác, hắn biệt khuất muốn nổ tung, đây coi là cái gì? Khó nói liền tư cách tham chiến cũng không tồn tại sao? Trọng thương đảo vong xích thanh đập xuống đất, bị kiếm mang cho chấn thương thân thể cũng nứt ra, máu chảy không ngừng. Quân thiên nội điên, con ngươi như là đại kiếm tại đóng mở, ôm theo đầy trời thông thiên triệt địa kiếm quang, đánh giết mà đến. Thôn nhật tức không gì sánh được sợ hãi, chịu đựng kịch liệt đau nhức dương cánh muốn bay xuống lôi đài, cảm thấy cùng loại người này cùng tồn tại trên chiến trường quá nguy hiểm, hắn cảm thấy liền xem như xử lý quân thiên, hắn cũng không sống nổi. Xì nho hoang bảy thu tộc vương thu tức giận tới cực điểm, xích vân sắc mặt càng khó coi hơn, xích thanh gánh không được áp lực vậy mà lựa chọn rút đi, đây là tính là gì? Hiện nay đến xem, lôi đài chi tranh bọn hắn nắm giữ phần thắng, nguyên vân sơn bọn hắn căn bản nhịn không được thời gian quá dài, thế nhưng là xích thanh gánh không được áp lực tâm lý, chạy trốn. người đi đánh chết đi, ta nhất định chém ngươi. quân thiên lời nói giống như trong khu vực truyền đến ma âm, trầm thấp mà đáng sợ, tiếng giống dần dần truyền đến, thanh thế càng ngày càng đứt hay, càng ngày càng hùng vĩ. giống. liên tiếp bảy tiếng thiên long bất âm, giống rách ra hư không, viễn cổ thiên long cũng hiển hóa tại giữa thiên địa, liên tiếp giống diệt đảo, chấn thiên động địa. tiểu long vương thôi động thất trọng thiên âm, muốn ngăn chặn, nhưng là đã không còn kịp rồi, xích thanh đã bị giống thất khiếu chảy máu thân thể toát ra một cái tiếp theo một cái lỗ máu hắn nện trên lôi đài thể xác chia 5 sảy bảy thống khổ không thở nổi đại huynh cứu ta xích thanh không gì sánh được không cam lòng cùng tuyệt vọng vì sao muốn đi nhục nhã từ thấm làm tức giận tên ma đầu này có thể cái này giữa thiên địa không có thuốc hối hận thời gian cũng rất khó lần nữa tới qua xích thanh không chịu nổi thân thể toàn diện vỡ nát hóa thành một mảnh huyết vũ bị chiếm cứ bên ngoài xích vân đống nhiên hút đi dung luyện đến thể nội tràn ngập thánh uy nồng đậm hơn giống như là mặt trời thánh lô đang thiêu đốt ta muốn đổ côn thiên xích vân phát ra trầm thấp tiểu giống con ngươi âm trầm tới cực điểm, hắn đã không khống chế nổi, muốn áp chế cảnh giới, phóng tới lôi đài, đè chết chấn thiên hầu, là bảo đệ báo thủ. Cho ngươi cơ hội, Lan đi lên nhận lấy cái chết. Quân Thiên đấm máu mà cuồng, truyền ra bá khí chi ngôn chuyển khắp trên trời dưới đất, đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, lớn như vậy thần ma lôi đài cũng bị ý chí của hắn ép run dậy. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 406, quét ngang thần ma lôi đại. Chấn thiên hầu quá mạnh, cùng gai chánh bá, tiểu long vương cũng rất khó chống đỡ được hắn. Kết quả là bày ở trước mắt, săn bắn cách cục lại như thế nào? Hắn đã xé sát thôn nhặt tước, mau nhìn hắn huynh trưởng đều sắp tức giận điên rồi. Thật chẳng lẽ muốn áp chế cảnh giới giết tới? Ta ngược lại thật ra cảm giác Trấn Thiên Hầu giết đỏ cả mắt, hợp lại đến bây giờ còn muốn cho còn lại cường giả tham chiến làm gì? Xích vân tuyệt không đơn giản cường giả, có thành thu tiềm trước, quá mức ly tiên. Hùng quan toàn diện sôi trào, nguyên bản cho rằng Trấn Thiên Hầu điên mất cường giả chở mặc, mặc dù cục diện cũng không phải là một đi bảy, nhưng lấy ba đạo như vậy thủ đoạn tế sống Xích Thanh tiếp xuống đại chiến còn có độ khó sao? Man Văn Lăng đã bị gạt sang một bên. Không người chú ý, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối rất lạnh, xem kỹ lấy lôi đài đại chiến, đang suy nghĩ gì thời điểm kết thúc, hắn tốt lên đài rất sạch sịch vân, cầm lại tổn thất hy vọng. Ầm ầm. Thần bí lôi đài đại chiến kịch liệt hơn, Quân thiên Tung hành lôi đài, Nguyên Thần huyết chiến hư vô thú, va chạm ở giữa lấp lánh ra nguyên thần phong bạo, giống như là từng mảnh từng mảnh thủy triều mãnh liệt mà lên. Rít. Đinh hai nhức góc thần âm truyền đến, Quân thiên cùng Tiểu Long Vương Lục Thân liên tiếp va chạm, giống như là hai tòa ma sơn va chạm vào nhau, rầm rầm càn quét ra hủy diệt khí lưu, kém chút đem đại bằng điệu đánh ngất. Giống Huyết sắc long khu bước hơi ngập trời thần lực, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng ép hướng về phía quân thiên. Sức chiến đấu của nó tiếp tục tiêu thăng, cuối cùng giống như sông phá đại địa yêu long, giống động hư không. Quân thiên áp sát về phía trước, toàn thân tinh khí sôi trào, đều nhanh xuyên qua thiên địa, liên tiếp mấy chục chiêu tấn công mạnh, vỡ tan hư không bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang. Tiểu long vương nhục thân bị đánh loạn chiến, hắn mặt mũi tràn đầy kiệt nạo, phun ra nuốt vào long tức, vay đi lên tiếp tục cùng quân thiên nhiều lần chém giết, thể xác cũng tiêu đốt ra cự long thần mang, giống như là thiên đao tại mảnh liệt bổ mảnh liệt chém. Hắn không tin ép không được quân thiên đánh ra 12 phần chiến lực, nhưng mà bước tới thiếu niên càng phát ra cường thịnh, 33 trọng thiên hiện hiện ra, giống như là một mảnh đại đạo thủy triều. Oen. Như bãi sơn đảo hải áp lực phá diệt hết thảy, Văn tiểu Long Vương thể xác lay động, gặp phải áp chế tàn khốc hơn, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, to lớn long giác vạch phá hư không. Quân Thiên nâng quyền đánh đi lên, chấn tại long giác bên trên, phát ra một tiếng vang lớn, Quân Thiên nắm đấm đầy huyết, nhưng tiểu Long Vương long giác suýt nửa đứt đoạn. Cái này để người ta run rẩy, tiểu Long Vương toàn thân cứng rắn nhất bộ vị vậy mà khó mà uy hiếp Quân Thiên, tại dạng này đánh xuống căn bản không có phần thắng. Lê Thượng, Đại Băng Điểu muốn chọn giận nộ, hắn đặt mình vào tại lưỡng cường quyết đấu vực trường bên trong, giống như là hòn đá nhỏ tại loạn chiến, không ngừng ho ra máu. Đây coi là cái gì? Không có tôn nghiêm. Vốn nghĩ lên đài có thể cường thế đánh chết đi một vị, hiện thực tàn khốc nhường hắn tuyệt vọng, không có đỉnh phong chiến lược hắn phải chết không nghi ngờ. Đông Đông Đông. Quân Thiên thân hình thẳng tắp, nhanh chân đi về phía trước, huy động quyền ấn lộ ra mênh mông đại thế, giống như là lập tại giữa thiên địa huy quyền biến cổ chiến thần. Tiểu Long Vương diện mục dữ tợn, tên địch nhân này tốc độ phát triển quá kinh khủng. Tuyệt không phải vừa mới bước vào nhập đạo lĩnh vực, hắn tất nhiên có đáng sợ lật bàn thủ đoạn, nhưng tiềm chất không được đây là sự thật. Tại tổ đình hỏa quang gia trì bên trong, thật như thế nghịch thiên sao? Theo ta thấy như quả man vân lăng cùng xích vân giao thủ như quả không địch nổi lời nói, có thể lấy tín ngưỡng hỏa quang gia trì chiến lược của hắn. Tổ đình phương hướng, thần ma lôi đài đại chiến hoàn chỉnh hiện hóa ở chỗ này, một đám nhân viên quản lý không giữ được bình tĩnh, có người đều muốn lại phân ra một bộ phận tín ngưỡng hỏa quang thả dù đi qua. Chớ làm loạn, hơn đi ra nếu là cũng cho hắn, chúng ta ăn cái gì? Đúng vậy. Chúng ta còn cần tín ngưỡng hỏa quang gắn bó hiện tại trạng thái, hướng hồ thần ma lôi đài đại chiến rất khó đi làm nhiều. Trên thực tế bọn hắn cũng không có nhục thần, nhưng mà nguyên thần khá là khủng bố, mật mạp to lớn, như là vĩnh bất tức diệt mặt trời đang tiêu đốt, tràn đầy bất hủ thần tính vật chất. Bọn hắn như là miếu đường thần chỉ, lục thân đã sớm mục nát, đem nguyên thần ký thác vào tổ đỉnh bên trên, thường xuyên hưởng dụng chúng sinh công phẩm, đặc biệt mấy vị giám mua nhân viên quản lý cũng sống mấy và tuổi. Bọn hắn ăn thai to mặt lớn, mặt mày hường hào, cả ngày nằm tại bàn lên. Tất nhiên, tuyệt đối không nên xem thường bọn hắn phát cùng lên nguyên thần độ mạnh khó có thể tưởng tượng, bọn hắn càng như là tổ đỉnh nội tình. giờ này khắc này, ngay tại đau khổ tiếp nhận giày vào đại bằng điệu, thiếu đốt sinh mệnh bản nguyên, trục động cánh, gian nan bay ra khu giao chiến vực. trốn chỗ nào? quân thiên tiếng giống truyền đến, bị hư đại bằng điệu phát run, càng thêm cuộn mánh triển khai phi hành. ầm ầm, đây trời thần thông quang vũ nở rộ mà ra, quân thiên lấy 33 trọng thiên thôi động một loạt tuyệt học, dù cho là tiểu long vương tại người tiên, thời gian ngắn cũng bị ngăn được. giống, tiểu long vương gầm thét lên tiếng, hắn bị đè lại. Giống như là cầm tù chân long tại điên giống, thể nội ấp ủ yêu long khí tức càng phát nồng đậm, giống như là sẽ rách vỏ khô, dựng dục ra hoàn toàn mới chiến thân thể. Oen, Quân Thiên dâng lên đại thủ, hiển hóa ra chiến thần đổ lục, kim sắc đại thủ che khuất bầu trời, đuổi kịp đại băng điểu, đem đè xuống đất, ném ra một mảnh huyết quang. Đại băng điểu cảm nhận được vô cùng khủng nhã, một cái tay chấn áp tiểu Long Vương, một cái tay khác đè xuống trực tiếp đưa nó trọng thương, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân giống như là đậu hũ, toát ra một cái tiếp lấy đầu một khe lớn, Ngũ tạm lục phủ có thể thấy được. Hắn gào thét lên tiếng Đầy trời nhuốm máu lông vũ phiêu linh mà lên, trong tuyệt vọng đánh ra đỉnh phong nhất chiến lực, nhưng mà vẫn như cũ trốn không thoát Quân Tiên Ngũ Chỉ Sơn. Giống. Tiểu Long Vương nghịch chuyển chiến lực, yêu long khí tức như biển gầm, oanh mở ra giang cầm, nào tới mở ra huyết bùn đại khẩu, muốn nuốt mất Quân Tiên. Xoẹt xoẹt. Quân Tiên tay không xé mở hư không, Vạn Hóa kiếm đạo phơi bày ra, tràn đầy tiên kiếm ánh sáng ngăn cản Tiểu Long Vương, một cái tay khắc nắm chặt đại bằng điểu, mạnh lực bó. Không. Đại bằng điểu giũ thảm, hắn bị sóng sở sở bốc nát, nổ thành một mảnh huyết sắc quang vũ, nhuộm đỏ lôi đại. Hoang thu trận doanh truyền ra kinh sợ tiếng giống, vị thứ hai vương tộc Anh Kiệt chết thảm, gặp phải quân thiên như là con gà con, yếu ớt không chịu nổi một kích, chấn thiên hầu tiềm chất mạnh bao nhiêu, tiểu Long Vương sắc mặt không gì sánh được không gì sánh được, trên thực tế chứng minh, hư vô thú có thể áp chế hư nguyên thánh nữ bọn hắn, nhưng quân thiên cuồng tính đại phát, có thể lấy thủ đoạn thiết huyết chủy bạo kẻ yếu. Tập hợp tổng chu quân thiên, hắn phát ra mệnh lệnh, huyết vụ phiêu tan thần ma lôi đài, tràn đầy kinh khủng sát ý, giống như là cứu luyện ngục mở rộng, thần khóc quỷ khóc, cảnh tượng sợ người. Ông, một mảnh ma vụ khoái động tại trong hư không tác động đến cấp độ mềm mông, hình thành to lớn hư không phát trận, đốt cháy ra đầy trời hồn quang, sát phạt lực lượng sóng lớn vật trọng. Quân thiên ánh mắt thanh lãnh, nguyên thần trong chốc lát trở về tinh thần thức hải, toàn thân quang huy đại thịnh, mỗi một tấc máu thịt cũng tràn đầy ngập trời hồn lực, chiến lực mãnh liệt một đoạn. Liên thủ chấn sát, năm vị nhập đạo cấp hoang thú đánh tới, thần thông hiển hóa, đại đạo sát phạt tạo thành tấm lụa, khí tức hợp thành cùng một chỗ, khủng bố tuyệt luân. ầm ầm, lôi đài một góc triệt để mơ hồ, năm vị tuyệt đỉnh nhập đạo liên thủ đánh ra tới lực công kích có thể nghĩ, quân thiên nhục thân đều đang lay động, có chút gian nan đang hành động nhưng mà hắn thì sợ gì vạn trượng pháp tướng hoành không hiển hóa bao phủ hắn thân thể hai tay triển khai hư không giống như là giấy rách đang phát run kinh khủng khí thế hung ác đều muốn nghiền ép đến quần địch cốt nhục bên trong giết đao hổ tộc anh kiệt không tin tả lưng hóa thành to lớn thiên đao nghiêng bổ mà đến hư không toát ra đại liệt trạng quét về phía quân thiên cái cổ chiến lược không đủ tất cả cút ra ngoài quân thiên nhanh chân đi đến khổng lồ pháp tướng bao phủ nhục thân sức chiến đấu gấp 10 lần vận hành một đấm đánh xuyên thiên đao a đao hổ tộc anh kiệt tầm âm lập tức bay tứ tung ra ngoài. Đổ máu thân thể tàn phến lện ở bên bờ lôi đài, hắn bị tàn nhận đánh xuyên, trong con mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Chấn sát. Hư vô tộc anh kiệt triệt để nổi giận, đây trời hắc vụ tạo nên hiện lên hắc cá nguyên thần, lập tại trong hư không, nâng lên đại thủ, vạn trượng pháp tuấn từ trên trời giáng xuống. Cái kia đang sợ hồn quang cũng quán xuyên trời cao, dễ như trở bàn tay có thể ma diệt cùng thế hệ cường giả, giống như là to lớn thần chủy hành kích quân thiên đỉnh đầu, muốn chấn trụ hắn nguyên hận. Quân thiên trong con mắt lánh điện bắn ra bốn phía, tinh khí thần càng phát nồng đậm, nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất, cất bước hướng về phía trước thời khắc. Thiên địa đại đạo cập hưởng bầu trời đầy sao hiện ra hắn diễn dịch ra dị tượng càng phát không thể tưởng tượng sau đầu hiển hóa ra Thái Dương Tinh Đại Kim Dương Kinh Đại Chu Thiên Tinh Đấu Kinh Trấn Nguyên Kinh Hạ Tộc Thánh phẩm kinh văn vạn đạo hiển hóa tại 33 trọng thiên diễn dịch các loại thánh phẩm kinh văn loại tình huống này hắn không lo lắng bị người xem thấu giống như là đặt mình vào tại tiểu vũ trụ bên trong vạn đạo bởi vì hắn mà hương suy đó là cái gì người quan chiến cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng dị tượng bên trong bảy biện gia nguyên mông vạn kiếp thiểm điện như nước thủy triều đồng loạt đánh xuống ngăn được ngũ đại cường giả thủ đoạn lệnh lùng đi về phía trước, lôi phạt hàng thế, hắn lấy đạo pháp diễn dịch mà thành, đem bản thân xem như thượng thương hay sao? Hương nguyên thánh nữ giật nảy cả mình, bọn hắn ngay tại là từ thấm hộ pháp, vì nàng tranh thủ thời gian tụ nạp thần lực, nếu như tiếp xuống tình hình chiến đấu bên trong quân thiên gặp bất chắc, có thể mang cho hắn cái mạng thứ hai. Lôi đài bảy biện ra đại đạo chí cao vô thượng, hắc vân áp đỉnh, sấm sét vang, rội, bạo tuyết như biển, quân thiên như là chấp trưởng thượng thiên vương giả thẩm phán vạn linh. Và anh, hắn anh đánh một quyền, đại đạo thần uy mãnh liệt, giống như là vẩy mực họa vũ trụ lấy lôi đỉnh chi tư ép hướng thiên hạt tộc anh tiệt, mặc cho hắn thi triển ra đủ loại thủ đoạn, cuối cùng đều không thể chống lại. Tại sao có thể như vậy? nàng thật hoài nghi nhân sinh, gương mặt xinh đẹp viết đầy thống khổ, một nửa thân thể đã anh thành tàn bã. nàng không thể tin được tàn nhẫn gặp phải, vẫn lấy làm tiêu ngạo bản mệnh thần thông chưa từng thi triển đi ra, vốn định muốn hút khô côn thiên, kết quả bị một quyền trọng thương. nguyên bản trọng chấn kỳ cổ đao hổ tộc anh tiệt phát ra một tiếng tàn bạo gầm nhẹ, da lông nhuốm huyết, lộ ra khí tức không gì sánh được thản liên. hắn cấp tốc tiếp cận chiến trường, khi thấy đồng bạn gặp phải. Trong nháy mắt ổn định phi nước đại thân thể, cắm đầu chạy. Chém. Quân Thiên càng thêm cuồng mãnh, toàn thân chấn động ra bảng bạc đại đạo uy áp, như là hiệu lệnh thiên hạ vương giả, bệ nghệ thế gian, chấn nhiếp địch gan. Mục hình rất rõ ràng, Quân Thiên trạng thái đã vô địch, vạn đạo hiển chiếu ra 33 trọng thiên, trừ phi đi ra tu ra 33 trọng thiên anh kiệt khả năng đối kháng. Thế gian này vạn vật vạn vật, đều muốn tuân theo vạn đạo định luật đi vận hành, hết thảy đạo pháp trật tự cũng tại vạn đạo trong đó, tất nhiên cấm kỵ thần thuật bài trừ bên ngoài. Muốn dựa vào tiềm chất cùng thần thông áp chế Quân Thiên. Cái này không thực tế liền xem như trên lôi đài đi ra cùng dai cường giả, một khi lẫn nhau triển khai giao phong, còn lại hỗ trợ đều là kiếp cho thôi. Thiên hạt tộc mỹ lệ nữ tử tiêu diệt, nhưng mà không có người có thể cứu chữa nàng, chỉ còn lại thân thể tàn phế kịch liệt phát run, không ngừng ho ra máu, đã tuyệt vọng. Têu gọi thiên yêu chấn sát các địch. Hoang thú trận doanh số lớn vương thú diện mục dữ tợn, tiềm năng trí cường nhân loại, tương lai một khi của khởi, sẽ đối siêu cấp đại chiến hình thành đáng sợ nhất chấn nhiếp. Têu gọi thiên yêu chấn sát các địch. Bọn chúng vẫn nội hô lên âm thanh, chuẩn bị đều đến đứng đầu vô địch thiết kỳ hoang thú dẫm nát chấn thiên hầu, một rửa sạch hồ thẹn, chuyện phản phái bố cục sâu rộng, mắt to gần hai cờ cờ, hợp gu ghé đọc chương 407, thiên yêu đã là sau nửa đêm, quan ngoại chiến trường càng thêm không bình tĩnh, thật lớn thần ma lôi đài bốc lên đằng đẩy trời đại đạo thần quang, giống như là ngàn vạn kiếm quang quán thông thương hung, tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt vượt qua thế nhân đoán trước, tại cái này trên lôi đài dù cho là tuyệt đỉnh nhập đạo cấp cũng chân đứng không vững, quân thiên tương đạo pháp thông thần thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, một đường quét ngang thần ma lôi đài ầm ầm tinh không rủ xuống một mảnh ngân hà. Mỹ lệ viễn dực rỡ mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, khuấy động ra quần cuộn sắc bén kiếm quang chiếu rọi trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi. Không muốn. Đao hổ tộc anh kiệt đang điên cuồng chạy trốn bên trong sợ hãi kêu to, hắn sắp xung ra, nhưng ở phía sau một đạo tiếp lấy một đạo kiếm quang xông phá thiên địa, chém rách cành khôn, đánh phía thân thể của nó. Hôn trướng. Đao hổ tộc vương thú phẫn nộ giống to, đây là huyết mạch của nó truyền nhân, hiện tại biến thành huyết vụ phiêu tán tại giữa thiên địa. Hoang thú đại quân triệt để loạn, lit nha lit nhít sinh linh cảm nhận được sợ hãi, trên lôi đài nam nhân giống như là đạp phá địa vực ma thần mang cho bọn chúng vô tận áp lực trong lòng. đây là vô địch uy nghiêm, không thể làm tức giận, không thể địch nổi. quân thiên đã vinh quang tuyệt đỉnh, hoành phách quan ngoại chiến trường, đấm máu mạc ủng, giết quân địch đổ máu. chém chém chém. quân thiên tựa hồ có lấy không hết thần lực, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng kiếm mang tinh vũ liên tiếp huy xái mà đến. ngay sau đó kiếm đạo thông thần, phát hỏa ra kinh khủng đại kiếm. giống. sinh nhãn tộc anh kiệt ngửa mặt lên trời gào thét, mi tâm xích sát thụ nhãn nở rộ vạn trường thần mang. nguyên bản hắn đồng thuận có thể khóa chặt hết thảy, triển khai cử ly giả công kích. nhưng là hiện tại hắn hoảng sợ phát hiện. Sắp bén kiếm mang hiện chiếu tại giữa thiên địa, tiếp lấy hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có hiện chiếu tại nội tâm kiếm quang nhường hắn tuyệt vọng. Quá trình bên trong, dù cho là tiểu Long Vương cùng hư vô tộc anh kiệt dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng quân Thiên lấy trạng thái mạnh nhất kịch liệt bộc phát, thi triển Thông Thiên kiếm đạo đại khai đại hợp, kẻ yếu đều muốn bị loại. Trấn Thiên Hầu. Hung quan toàn diện sôi trào, đến không hết binh sĩ thiêu đốt ra cùng nhiệt hỏa diễm, giống như là bọn hắn thân trên chiến trường, bệnh nghệ hết thảy, một đám phế vật. Sích Vân hình thể khẩu lộ, phun ra nuốt vào Thái Dương tinh quang hoa, lạnh lùng nói: cũng không đủ mạnh chiến lược xông đi lên làm gì, không duyên cớ chiếm cứ một cái vị trí, lại trên lôi đài cũng chân đứng không vững, càng là một đám vương diễu. với quân thiên huy động năng lượng hội tụ kiếm thai, giống như là múa bắt đầu một cái tinh hà, quá mãnh liệt, sống sờ sờ chặt đứt xích nhãn tộc anh kiệt, lại là kiếp cho. quân thiên con ngươi thanh lãnh, dẫn theo đại kiếm hướng về phía trước đè xuống, lấy tinh hà diễn dịch kiếm đạo, tràn đầy thiên kiếm ngấn lơ lửng tại giữa thiên địa, tiếp tục thanh lý kẻ yếu. hư vô tộc anh kiệt không gì sánh được nổi nóng, quân thiên nguyên thần nằm ngoài dự đoán của hắn, cách động thiên chi chủ cách chỉ một bước. Như thế nào đi ngăn được? Tiểu Long Vương sắc mặt băng lãnh, hắn cũng không bị trên lôi đài kiếm mang ảnh hưởng, tương phản lòng khu hừng hực đốt cháy, cổ lao huyết thống tại sôi tuân, đứng đầu vô địch chiến lược toàn diện tức tỉnh. Ta đã không nhịn được muốn áp chế cảnh giới. Xích vân giận không kềm được, miệng mũi phun ra nuốt vào ở giữa thiên địa lúc sáng lúc tối, tán phát thánh thú uy áp tiếp tục nồng đậm. Quyền tiêu cái gì? Lan đi lên, một cái tay mài nhỏ ngươi. Quân Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì sướng vui giận buồn, không gì sánh được chân đỉnh cùng ung dung, phát ra lời nói ầm ầm, truyền khắp quan ngoại chiến trường, đã dẫn phát sóng lớn ngập trời. Ngươi đây là tại Bút Ta. Sích Vân hai mắt như mặt trời bay ra, lời nói lạnh lèo thấu xương. Thương Khung cũng hiển hóa ra mặt trời đỏ rơi xuống thâm viên cảnh tượng, hắn thật sự nổi giận. Ta không nhìn chúng ngươi, không đáng giá giết một lần. Quân Thiên lạnh lùng mở miệng, đây là một vị tuyệt thế cường địch, tương lai lịch sử trưởng thành bất khả hà lượng. Tất nhiên Quân Thiên chỉ là hắn hiện tại lĩnh vực, lấy Sích Vân tiềm chất tương lai nhất định có thể trưởng thành là vương thú, có thể so với nhân tộc hộ đạo giả tồn tại. Nếu có thể đem xử lý, hoang bảy thu tộc nhất định đổ máu. Giết. Sích Vân không chịu nổi, hừng hực thân thể cấp tốc cảm động. Cảnh giới áp chế đến nhập đạo lĩnh vực, nhưng là hắn cường đại như trước chân thế, giống như là áp bức mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, như quả có thể đánh chết đi hắn. Lê lão nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hắn cảm xúc bành trướng, một đầu thánh thú đối tương lai chiến trường lực ảnh hưởng rất lớn, thật muốn bị đè chết trên thần ma lôi đại, chắc chắn là kinh thế hành động vĩ đại. Quân bộ số lớn trưởng lão hô hấp khó khăn, quân thiên một mực kích thích xích vân nhường hắn lên đài, nhưng vấn đề là hắn thật có thể hoành áp tam đại tuyệt đỉnh kỳ tài. Tiểu Long Vương chiến lực tiếp tục tiêu thăng, gánh vác huyết hải vòng xoáy, một cái huyết sắc cự long tại nội bộ du tộc, phun ra nuốt vào long tức giống như là từng mảnh từng mảnh hồng vân ép hướng quân thiên hư vô tộc anh kiệt tại quyết tâm hắc ám nguyên thần cùng đại hư không hợp làm một thể bước lên ra quần cuồn hắc sắc sương mù hồn lực sôi trào tới cực điểm bọn chúng càng ngày càng mạnh Hư nguyên thánh nữ bọn hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn lui giữ tại bên bờ lôi đài ngũ đại thương binh liên thủ tạo thành phòng ngự con cháo tử thấm ngay tại gấp rút khôi phục lan đi lên quân thiên chỉ vào bị vương thú ngăn lại xích vân, nói không phải vậy liền biến mất cho ta chớ chúng ta ta còn thực sự chứa mắt ngươi giống Sích Vân giận dữ mà quèn, thánh thú uy áp phô thiên cái địa, phía sau bảy biển ra khổng lồ thần điểu, lấy Thái Dương làm thức ăn, thôn thiên nạp địa, thương khung cung âm trầm xuống. Đầu này thôn nhật tức thật là người thiên. Hùng quan bên trong binh sĩ kinh hãi không gì sánh được, tối tuyệt đỉnh thiên phú có thể so với đạo gia thánh thai tiềm chất, Sích Vân được sưng tụng hoang bệ thú tộc mạnh nhất thiên tiêu. Nói khoác hắn làm gì, hắn mạnh hơn lại trấn thiên hầu mạnh sao? Có người quét mắt chung quanh phát ra kinh hãi lời nói binh sĩ, câu nói này cảnh tỉnh bọn hắn, thất đại tuyệt đỉnh nhập đạo cấp đã bị đánh chết năm vị, nhưng chấn thiên hầu vẫn như cũ cường thịnh không suy. Sích Vận lui ra phía sau, âm vang ở giữa, man hoang đại sơn chỗ sâu bắn tung tóe mà đến một đạo vĩnh hằng chi quang, tựa hồ cổ lao yêu thần đạp phá chiến trường. Đây là một vị sống lưng chống trời cái bóng, tóc dài vàng nóng rủ xuống tận vai, trong con mắt tinh không tiêu tàn không chừng. hắn lênh khốc mà cường đại, một thân hoàng kim chiến y lìa, khí tràng không gì sánh kịp, như là chật ních thương khung đại thế giới thiên thần. Nhìn xuống huyết sắc an nguyên, cái đó là thiên yêu. Sở đỉnh thiên lấy làm kinh hãi, đã từng hoang bảy thú tộc mạnh nhất tộc đàn, nhưng bởi vì huyết mạch chuyển thừa dân an, dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Thật là thiên yêu, không nghĩ tới bộ tộc này huyết mạch hậu duệ xuất thế. Các tộc cường giả tê cả da đầu, liền xem như hoang bảy thú tộc tất cả đại vương tộc cũng kinh hãi không gì sánh được. đã từng bộ tộc này cường thịnh thời đại, huyết long tộc đều muốn thần phục. Thiên yêu tại hoang bảy thú tộc lực ảnh hưởng, giống như là ngày trước man trần tiên đối nhân tộc bộ lạc lực ảnh hưởng. đời đời thiên yêu đều là vô địch biểu tượng, chưa hề có người có thể đánh vỡ. hai người các ngươi cũng xuống đi. Thiên yêu đứng giữa trời, đã từng tổ tiên của nó thống trị qua man hoang đại sơn, bá lâm cửu thiên, những năm tháng ấy càng là nhân tộc rất thú ám lịch sử. Tất nhiên muốn đi ngược dòng tìm hiểu quá xa vời, không có người có thể phủ nhận thiên yêu nhất tộc tiềm năng. Bọn hắn giống như là thiên địa dựng dục trí cường chủ tộc, nếu không phải huyết mạch truyền thừa khó khăn, hùng quan gặp phải cục diện sẽ vô cùng gian nan. Tộc này thiên yêu thánh huyết, càng là tối tuyệt đỉnh huyết mạch, tương truyền cái này cực hạn bộ tộc cổ xưa, truyền thừa thời đại có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu đến tổ tiên thời đại. Tiểu Long Vương sắc mặt âm tình bất định, liền tiếp tục như vậy tương lai còn có cái gì mặt mũi chấp trường tộc đàn? Hùng chi hắn còn có mạnh nhất tuyệt học chưa từng phong thích, nguồn gốc từ tại thông qua tập luyện mạnh nhất đạt được một khi đánh ra đến chưa chắc không thể cùng quân thiên tranh phong. bất quá nội tâm của nó càng thêm rõ ràng, muốn chém giết quân thiên căn bản không có khả năng, cũng nên thấy rõ ràng vấn đề thực tế. xuống tới, hoang bảy thú tộc vương thú đúng lời, thiên yêu khinh thường tại liên thủ chấn áp quân thiên, mà việc quan hệ tộc đàn tôn nghiêm, thiên yêu cùng chấn thiên hầu liều mạng tranh đấu mới là đúng lý. ngươi nói xuống liền xuống đến, ta đồng ý sao? quân thiên phát ra quát lạnh một tiếng, muốn đi lên cứ việc xuất thủ, bảy người đối bảy người, có thể cho các ngươi bổ sung nguồn mộ lính cơ hội. ngươi còn vọng? một đầu tiếp lấy một đầu vương thú giận không kềm được ngửa mặt lên trời gào to, thương cung bị chấn bể, vô biên đại địa lay động, đến không hết núi cao nổ tung, hủy diệt năng lượng quét ngang thiên hạ. bọn chúng mau tức nổ, sắp lứt cả tim gan, khoé mắt kém chút thoát ra. Chấn Thiên hầu quá cuồng vọng, chẳng lẽ lại hắn còn muốn cùng một đám vô thượng vương tộc mạnh nhất hậu duệ chém giết hay sao? Bất kể là phải hay không, hắn đã buông lời chính là tại Miệt Thị hoang bầy thu tộc. Có người lúc này gầm nhẹ, thỏa man hắn, điều động mạnh nhất tổ hợp, để chết hắn. Cho các ngươi thời gian đi chuẩn bị. Quân Thiên gầm thét âm thanh rủ rủ mà đến, toàn thân khoé động ra sát ý ngọc trời, hừng hực ai hùng cường thịnh công suy. Diệt, diệt, diệt. Diệt, bách chiến bách thắng. Diệt, diệt tới hoang bầy thú tộc tuyệt vọng. Hùng quan trong khoảnh khắc vỡ tổ, mãnh liệt mà đến phần thiên chi nộ, trên tường thành binh sĩ điên hô lên đồng thanh, nhiệt huyết bành trướng, cường đại trước nay chưa từng có cùng cường thịnh. Đây là tộc quân ý chí, tại quân thiên giết ra phong độ tuyệt thế bên trong cô đọng, cổ lão hùng quan cũng hóa thành hùng sư, thiêu đốt ra mênh mông tín ngưỡng hỏa quang, phun trào đến quân thiên nhục thân bên trong, toàn diện rót vào viên ngói, tiếp dẫn hướng tổ đỉnh. Hai người các ngươi, chớ ngẩn ra đó, tới đây đánh một trận. Quân tiên nắm lấy năng lượng kiềm thai, hướng về tiểu long vương cùng hư vô tộc anh kiện đánh tới hắn tình trạng càng ngày càng cổ quái mặc cho hai đại cường giả huy kích hắn đứng ở thế bất bại 33 trọng thiên diễn dịch thành vạn pháp bất sâm quan mang che đậy nhục thân phát hỏa ra sơn xuyên đại địa đối ứng dườm già tinh không hiển hóa tại giữa thiên địa vạn đạo chui từ dưới đất lên gánh chịu văn pháp sinh chi khí khổng lồ tuyệt luân thiên yêu con ngươi tinh hà tiêu tan xông ra vô tận lệnh thấu xương sắc ý quét mắt trí cao đại đạo dị tượng sắc mặt nghiêm túc hiển nhiên đây là một vị tuyệt thế đại địch giống giết xích vân chịu đựng không nổi trong nháy mắt hoành không trùng sát mà tới nói ta cũng muốn xem thử xem sự cuồng vọng của ngươi xứng hay không được thực lực hai người các ngươi tránh ra cho ta Sích Vân ngươi muốn làm gì Tiểu Long Vương như mày luyện hóa hắn Sích Vân có Sích Vân ngạo khí hắn thừa nhận quân thiên cường đại nhưng là hắn cũng không yếu tại bất luận cái gì thiên tiêu tức miệng phóng xạ ra quần quần ô quang với anh hắc ám tầng mây che đậy thương khung tuyệt thế yêu ma khí tức nở rộ Sích Vân đối thiên phú thần thông trưởng không xuất thần nhập hóa thân thể cũng biến thành không thấy đấy đại hấp động thánh uy mênh mông cuồn cuộn vạn giảm nhưng lại ẩn chứa đáng sợ sức cắn nuốt Thu Thiên nạp địa, Sích Vân lời nói nổ vang chân trời, đại hắc động ủ ủ chuyển động ở giữa, tạo thành khổng lồ vô song vòng xoáy, điện hỏa thời gian ở giữa bao phủ to lớn lôi đài, nuốt sống quân thiên thân ảnh. Tiếng la giết quần cuộn hùng quan cho dù ở giữa an tĩnh lại, cái này hắc ám vòng xoáy thật là quá lớn, không chỉ có bao phủ quân thiên, càng là bày biện ra mặt trời xuống thâm nguyên khủng bố cảnh tượng. Tiểu Long Vương hai vị tấn công mạnh đi lên, nhưng bị Sích Vân lanh khốc ngăn lại, hắn muốn đánh ra một kích mạnh nhất, cho dù không được phép luyện hóa chân thiên hậu, cũng có thể giết một giết uy phong của hắn. Ngươi không nên quá khinh thường. Tiểu Long Vương lạnh giọng nói. Hắn thừa nhận Sích Vân tiềm năng, cùng thần thông Thiên Phú của nó, nhưng là hiện tại gặp phải địch nhân, là đè ép man trần tiên tuổi trẻ cự đầu. À, xem ra các ngươi đối với tộc ta thần thông còn chưa đủ hiểu rõ. Thôn Thiên nạp địa một khi phơi bày ra, mặc cho hắn cường đại tuyệt đỉnh, thời gian ngắn sẽ bị rút đi từng tầng từng tầng nội tình. Sích Vân phát ra vô cho hoài nghi chủ đề, toàn thân lộ ra khí tức càng phát khủng bố, hắc ám vòng xoáy mãnh liệt thiếu đốt, hấp thu tứ phía bát hoang sinh mệnh tinh hoa, thiên địa không gì sánh được cú ám luyện hóa. Sích Vận giống to, giống như là thôn tính tiêu diệt chúng sinh yêu ma. Quân Thiên thân ảnh đã tìm kiếm không tới. Cái đó là? Âm vang ở giữa, to lớn hắc động vòng xoáy bên trong, dâng lên một đạo ánh sáng hung hực, bên trong súc có một thân ảnh đứng, khí huyết hoàng kim, vai hùng kinh thế, giống như hóa thành đại đạo đạo tiên, thâu tóm hết thể nội tình cùng sinh mệnh. Ép về phía đại thành lĩnh vực vạn đạo thể ngắn ngùi nọ rộ, quán thông toàn thân, tán phát khí tức làm cho hư không cũng đang run sợ. Không tốt, mau trở lại. Thôn nhật tức nhất tộc vương thú quá sợ hãi, tiếng giống vừa mới rơi xuống, cực hạn bộ phát quân thiên ngựa mặt lên trời thế giải, giống như là mỡ da nhục thân thánh thai, phong trào kinh thế khí thế cứ thế mà sẽ mở đại từ qua. A không. Xích Vân kinh hãi kêu to, không kịp rút khỏi đi, thân thể giống như là bị thiên đao cắt đứt, bay tứ tung ra ngoài, nện ở bên bờ lôi đài, miệng mũi ho ra máu, run rẩy kịch liệt. Cái gì thánh thú, ngươi cái yếu gà ta đã sớm xem ngươi khó chịu, quy tốt nhận lấy cái chết. Quân Thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không gì sánh được phi phàm thể hiện, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, tráng lệ, giống như mặt trời rực rỡ ra chiến thần, huỳnh kích xích vân. Chương 408, không người có thể ngăn được. Đó là cái gì quỷ? Thần ma lôi đại cảnh tượng đại biến. Quân Thiên cướp đoạt hết thể hào Quang, đại thành lĩnh vực vạn đạo thể mặc dù còn chưa từng toàn diện dưỡng thành, nhưng lấy thể chất của hắn cường độ, vẫn như cũ bạo dũng ra thông thiên triệt địa quan trạch. Từ thiên thánh nữ bọn hắn ngây ra như phỗng, cảm thấy Quân Thiên thời gian ngắn ngủi có thông thiên cảnh chiến lược, mặc dù còn không gì sánh được mơ hồ, nhưng lại nhường nàng nhón cảm nhận được vô tận áp bách. Làm sao lại loại này cường độ cao cảnh giới vượt qua? Quá không thực tế. Trên thực tế, lôi phạt toanh mở đại thành vạn đạo thể con đường, nguyên bản đây là nhục thân thiên thai lĩnh vực mới có. Nhưng bởi vì đã hỏa luyện kim thân ma luyện, mở ra vạn đạo thể mạnh nhất gia tộc một khi lịch chuyển chiến lực cuồng bạo mà ra, ép cùng giai tu sĩ căn bản không ngóc đầu lên được. đi mau, tiểu long vương cùng hư vô tộc anh kiệt quá sợ hãi, muốn lôi kéo xích vân muốn rời khỏi lôi đài, nhưng quân thiên đạt được động tác quá nhanh, dán lôi đài lao xuống mà đến, đánh ra chiến lực khủng bố tuyệt luân. ầm ầm, quân thiên bạo phát, tay không xé mở hư không, chớp mắt đã tới, kéo động ra một mảng lớn cơn bão năng lượng, chật ních từng khúc hư không, nồng đậm làm cho người phát run. tiểu long vương cũng gặp phải bao phủ trọng kích, đáng sợ thể xác đều muốn tắt ra, hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng, cái này là dạng gì trạng thái? Không phải xuất hiện tại nhập đạo lĩnh vực a, hư vô tộc anh kiệt kêu thê lương thảm thiết, hắn gặp phải áp bách càng kinh người hơn. vốn là ở khắp mọi nơi pháp thể, bây giờ đang áp chế bên trong, đầy trời hất vụ nổ thành kiếp cho. Không, hắn ý đồ muốn chạy trốn, hay là phân ra nguyên thần ký thác tại trong hư không. Dù sao hắn năng lực tái sinh cực mạnh, tàn hồn có thể cực kỳ hư không thần lực tái tạo nguyên thần thai thể. Chỉ bất quá hư vô thú tuyệt vọng phát hiện, trên trời dưới đất hết thể cũng bị ngăn được, nồng đậm tới cực điểm khí huyết tầm ầm nghiền ép mà đến, xông phá hắn nguyên thần, liền một luồng tinh thần tàn niệm cũng không tồn tại. Hôn trưởng. Hoang bảy thú tộc mảng lớn vương thú thê lương gầm nhẹ, khoẹt mắt sắp toát ra huyết, biến số quá lớn, chấn thiên hầu một mực gần tàng siêu cấp đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra, muốn xử lý Sích Vân, hư vô tộc anh kiệt vẫn lạc thì cũng thôi đi, nhưng là Sích Vân là ván đã đóng thuyền thánh thú, hắn trưởng thành tiềm chất cực cao, tương lai nhất định có thể trở thành ủy hiệp hùng quan cự vô phách. Với anh, quân thiên ngang qua lôi đài, bàn chân đạp đất, Sích Vân dâng lên cánh trực tiếp bị dẫm nát, thân thể tàn phiến nện trên lôi đài, phát ra thống khổ tiếng hét thảm. Ngươi đây là tại gia lận, ta không tin ngươi là nhập đạo linh vực. Sích vân điên hô lên âm thanh, cho rằng Quân Thiên đã miễn cưỡng tạo nên Ra Thánh thai, là chuẩn linh thai cảnh, cố ý ẩn tàng cảnh giới, nếu không khó mà giải thích hắn tình trạng. Vì vậy, Sích vân không gì sánh được quả quyết mở Ra phong ấn, Thánh thú uy áp phóng tới thương hùng, đổ máu thân thể tàn phế kinh khủng mười mấy lần, hắn đứng lên muốn chấn sát Quân Thiên. Không kiến thức u sụn, làm hư quy củ là phải trả giá thật lớn. Quân Thiên hai mắt mở to, đột nhiên rút ra Thiên Nguyên Kiếm, từ trên trời giáng xuống, đưa nó từ đầu đổ tới gót chân, cắt thành hai đoạn. Màng lớn huyết vũ huy sái, nhất đại thiên chi tiêu tử cứ như vậy bị đánh ác nhục thân cắt thành hai đoạn, xỉ nhục tính kết thúc. Sích Vân, tiểu Long Vương tức sủi bọt mép, bi vẫn giống to lên tiếng, hoang bảy thu tộc đỉnh phong ba vương, cứ như vậy không gì sánh được biệt khuất kết thúc. Đây là tại tộc đàn trên trái tim thọc một dao, Sích Vân bị đánh chết, hùng quan doanh động, số lớn số lớn cường giả không kiểm chế được nỗi lòng gào ghét, như thế không hợp thói thường thành thu cứ như vậy bị chặt, một mảnh bọt nước cũng không từng phát ra tới. bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Sích phá hư quy củ không giả, nhưng ai cũng không nghĩ tới quân thiên cường ảnh đến, vung kiếm đánh chết. Man Vân Lang khuôn mặt xanh xám, nắm chặt nắm đấm chớn mắt tròn xoe, cái này vốn nên là hắn cầm lại vinh quang bàn đạp, lại bị quân thiên thô bạo đến một kiếm chém giết. Quân thiên một tay háo cuốn đi xích vân thân thể tàn phế, thanh thu khắp người đều là bạo vật, ném tới đâu giá hội trên tuyệt đối là giá trên trời. hắn thở hững hục, toàn thân mồ hôi đầm đìa, có chút mệt mỏi, đại thành vạn đạo thể chưa từng dưỡng thành, càng thêm thiếu khuyết nội tình trèo trống, thời gian ngắn mở ra đối với hắn hao tổn rất lớn. Tất nhiên một trận chiến này tiến hành thời gian rất lớn, chỉ bất quá quân thiên không có nghĩ tới là nhất trọng màu xanh biết thần hà chạy xôi mà đến, giống như là sinh mệnh gông dương xuyên qua toàn thân. Thời gian ngắn ngủi nóng hầm hập. Từ thấm năng lượng ôn nhu mà ánh nắng mang cho Quân Thiên Đồng bộ sinh cơ, thời gian ngắn ngủi hắn khôi phục được đỉnh phong, đồng thời tinh khí quần quật, cường đại dị tưởng. Không hề nghi ngờ, từ thấm sinh mệnh thể không chỉ có thể chữa trị thân thể tàn phế, thời khắc mấu chốt bắt đầu dùng đánh ra đến có thể cường thịnh chiến lực. Từ thấm lại một lần nữa hao hết, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, bất quá nhìn thấy Sinh Long hoạt hổ Quân Thiên, khóe môi giơ lên tiếu dung sán lạnh, chợt đè ép chí mạng suy yếu, hấp thu năng lượng khôi phục. Ha ha ha ha. Quân Thiên ngửa đầu cười to, tiếp lấy hắn cuồng tính đại phát, lấy đi tiên duyên kiếm. Đánh phía Tiểu Long Vương. Tiểu Long Vương lúc này biến sắc, Quân Thiên hiện tại trạng thái quá cuồng mãnh, so đỉnh phong cấp độ còn muốn kinh thế, liền xem như đánh ra mạnh nhất đòn sát thủ cũng là chuyện vô bổ. Tương phản Tiểu Long Vương hao tổn to lớn, vốn định quay đầu liền đi, nhưng một vị kinh thế vai hùng vượt qua mà đến, giống như là đạp phá chiến trường kinh thế ba vương, tràn đầy kinh khủng uy áp. Thiên yêu tóc vàng là vũ, lập trên lôi đài, vai hùng cao lớn, trầm ổn huy động đại thủ, dễ như trở bàn tay có thể mài nhỏ quần sơn đại nhạc, quét về phía Quân Thiên mặt. Oen. Quân Thiên vừa rồi nuốt hổ lang đại dược, tự nhiên uy mãnh phi phàm huy quyền đánh đi lên, nổ tung ra cuộn cuộn kinh lôi âm thanh, bước lên ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng khí lãng, quét ngang mấy vạn dặm xa. giết, thiên yêu giống to, con người bắn ra hai đầu lãnh điện, khí thôn thiên hạ, phía sau dâng lên màu bạc bảo tháp, vạch ra vĩnh hằng thần quang, bao phủ thân hình của hắn, đánh ra liều mạng siêu cấp đòn sát thủ. hắn như là vĩnh hằng bất diệt thần vương, công phạt lực kinh thế hai tụ, thiên cung cũng vạch ra đáng sợ vết tích, hướng về phía trước triển khai tấn công mạnh. quân thiên cũng là tại giống to, mãnh liệt thần năng xông phá thiên địa, ôm theo kinh thiên động địa trí lực, vung ra hung ác điên cuộn cuộn lớn. ầm ầm. Thần ma lôi đài cũng tại mãnh liệt lay động, thông thiên triệt địa chùn sáng quán thông trời cao, lẫn nhau chém giết quá kịch liệt, thời gian ngắn ngủi sôi trào, giống như là hai viên đại tinh đang huynh kích. Hai đại trận doanh cường giả tê cả ra đầu, đây là nhập đạo lĩnh vực tranh bá sao? Cường đại chiến y quét ngang lục hợp bát hoang, sôi tuân ra năng lượng chiều dâng che khuất bầu trời. Vương thú cũng rung động, thiên yêu cường đại đổi mới hắn nhận biết, quân thiên mãnh liệt nhường bọn hắn sắc mặt tấm lãnh, đây là kinh thiên đại đối quyết, hai đại trận doanh vô địch thần thoại liên tiếp đánh tung đối thủ. Lẫn nhau động tác quá nhanh, thời gian ngắn huynh kích hàng trăm hàng ngàn lần, đánh khó phân thắng bại chiến huyết thiếu đốt, vai hùng hưng hực, giết tới điên cuồng, màng lớn huyết vũ nở rộ, quân thiên nắm đấm tại vẩy huyết, nhưng thiên yêu nhục thân bị đánh sắp biến hình, nếu không phải vạch ra vĩnh hằng thần quang bảo tháp bao phủ thân thể của hắn, mọi người không nghi ngờ hắn sẽ bị chấn thiên hầu cường thế đánh xuyên. Thông quái, quân thiên cuồng dã cười to, cực hạn khôi phục chiến thể cháy hưng hực, toàn thân huyết nhục gần cốt lấp lánh đạo ngân, đại thành vạn đạo đường thể càng thêm hoàn chỉnh, chiến lực tại liên tiếp leo lên. thiên yêu đệ xuống đại thủ kém chút bị đánh xuyên, hắn tóc vàng phất phới bắt đầu bị đánh nhau thật tỉnh, phát ra một tiếng cùn nộ thấp, chấn áp hai mắt của hắn mở to, bắn ra ra một mảnh thâm thúy, bao phủ thân thể của hắn, như là đứng lão nghệ tại vượt ngoại tinh không bên trong vĩnh hằng bảo tháp, dũng mãnh phi thường không thể địch. cổ lao thiên yêu thánh huyết kịch liệt sôi trào, ẩn chứa ma lực kỳ dị, giống như là triệu hồi ra chết đi thần ma, tràn đầy thiên yêu thánh đồng loạt từ trên trời giáng xuống. vang tương tự thượng thương tại nổi giận, tràn đầy thiên yêu thánh quần ma luận vũ, tổ hợp thành một trường to lớn đổ lục, bổ ra thiên địa, vạch ra vĩnh hằng chi quang, vang quân thiên nổ thân run rẩy. nhưng thiên yêu phát hiện không hợp thói thường vấn đề, trước mặt thiếu niên thể chất quá cường đại, khó mà phá hủy có mà phá diệt, vạn đạo trật tự sắp xếp, tạo thành 33 trọng thiên, hình thành vạn pháp bất xâm chi quang. Đây là hắn hình thái chiến đấu, hết thảy bản lĩnh cũng rèn luyện đến tận xương thủy, chiến đấu tố chất vô cùng kinh khủng, thậm chí hắn đánh ra lực áp bách càng mạnh, quân thiên thể sắc liền càng thêm cường thịnh. Giờ khắc này thiên yêu minh bạch, hắn kêu gào lấy một địch bảy, là tại vô tận áp bách bên trong triển khai mạnh hơn sinh mệnh chuẩn thành. Cái này khiến thiên yêu động dung, vô luận tiến niệm cùng can đảm tuyệt không phải vật trong ao, càng khẩn yếu hơn chính là hắn đem sinh mệnh tiến hóa chi đạo tìm tòi mà ra, năm chắc sinh mệnh như thế nào tiến hóa phương hướng. Tiếp ta một bức Quân Thiên lời nói truyền đến, giống như là ngủ say hình người hung long đang thức tỉnh. Hắn không có sử dụng vạn đạo thí thiên đồ, tối tuyệt đỉnh tiềm năng nở rộ, đại đạo uy áp như là biển động, đủ loại thánh phẩm kinh văn đọc, sông phá yêu thánh cầu. Thiên yêu bước chân đạp đạp lui lại, toàn thân khí huyết sôi trào, tạo dựng ra vĩnh hằng bảo tháp suýt nữa diệt vòng, Đáy mắt của hắn bắn ra hàn ý lạnh lẽo, yêu tả mà thần bí. Ngươi không phải coi là nhập đạo cấp, Thiên yêu đong nhiên mở miệng, hắn sẽ không tiếp tục đánh xuống, nếu không là tại thành toàn Quân Thiên, đây là một cái khác loại, sớm mở ra tương lai tu hành lộ phỏng đoán là lôi phạt vì hắn oanh mở sinh mệnh công siêng. Đối với sinh mệnh khởi nguyên đường, thiên yêu hiểu qua, cho rằng quân thiên đang thi triển sinh mệnh tiến hóa điều kiện tiên quyết, còn nắm giữ một loại cái thế thể thuật. Phải hay không phải rất trọng yếu sao? Ngươi đã tới, làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị đi. Quân thiên lạnh lùng áp sát về phía trước. Ta tới đây cũng không phải là muốn đánh với ngươi một trận, đi theo ta đi, gia nhập tộc ta, cho ngươi vô thượng minh quang. Sinh mệnh khởi nguyên đường như biển thiên trường tùy ý ngươi đến là xem, tương lai thành tựu của ngươi chưa chắc không thể cùng nhân tộc sử thượng mạnh nhất tồn tại so sánh. Thiên yêu cực kỳ ung dung mở miệng, đây là quân thiên lần thứ hai nghe được tương tự mời. Miễn cưỡng bằng lòng hắn, đi hoang bầy thú tộc du lịch, mời chào tín đồ, nhường tổ đỉnh văn minh hỏa quang đốt lửa hoang thú nhất mạch, toàn bộ cũng thu làm vũ dự. Trấn nguyên lão tiên giữ trước cầu đầu quân sư, cho quân thiên ra cái tao chủ ý, khuyến khích ánh mắt của hắn buông dài xa một chút. Nho nhỏ đông vực hồ nước quá nhỏ, trước tiên đem man hoang đại địa thống trị lại nói. Thiên yêu đang làm gì? Hắn đây là giờ này khắc này, hùng quan khắp nơi xôn xao một mảnh, tất cả đại thế lực cường giả sắc mặt không bình thường, trực tiếp trên thần ma lôi đài mở ra giá trên trời đây là muốn đem chấn thiên Hầu cho lão đi tốt một cái chấn thiên Hầu, trên lôi đài cùng thiên yêu nói giao dịch khó nói hắn có phản tâm thiên tuấn đức hứng hờ nói con mắt của ngươi giải đến trên mông đi trương viễn sơn đi tới bây giờ tam đại đỉnh tiêm quân phiệt chảy huyết còn chưa khô khô trong lúc nhất thời lực uy hiếp rất lớn thiên tuấn đức trợn mắt chỉ bất quá trương viễn sơn mang sát ý bước tới thiên tuấn đức muốn nói điều gì thế nhưng phủ mà đến sát ý nồng đậm hơn cùng thấu xương thiên tuấn đức xanh mặt ngậm miệng lại vừa muốn ngồi xuống trương viễn sơn ầm vang ở giữa cùng bạo một bạt hai quất vào trên mặt hắn đánh thiên tuấn đức nửa gương mặt cũng sụp ra A, Thiên Tuấn Đức tóc hai bù sụ, như là đáng sợ ác thú hướng về phía trước đánh tới, nhưng mà Trương Viễn Sơn đã không phải là đã từng Trương Viễn Sơn, hắn liên chi hành thu hoạch khủng bố, đại thủ phô thiên cái địa, theo ở Thiên Tuấn Đức. Tiếp lấy Trương Viễn Sơn giơ chân lên, đem Thiên Tuấn Đức đầu giẫm trên mặt đất, đại lực trà đạp, đầu cũng biến hình, miệng đầy hàm răng tại từng khỏa vỡ vụn. Thiên Tuấn Đức suýt nữa hé ra, giống như là côn trùng muốn bị giẫm chết, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, thê thảm không đành lòng nhìn thẳng. Chương 409, vĩnh hằng bạo tháp. Giương tay. Quân bộ cường giả quá sợ hãi. Thiên Tuấn Đức thế nhưng là Thiên tộc chi chủ, Trương Viễn Sơn dùng giày đem đầu của hắn dẫm trên mặt đất trà đạp, cùng công phá bọn hắn tổ địa còn khác nhau ở chỗ nào? Đều cứ đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Trương Viễn Sơn con ngươi trợn trừng, miệng ngui bắn tung tóe lãnh điện, đánh bay số lớn cường giả, tràn ngập không thể đỡ đẩy trời thần uy. ầm ầm, Trương Viễn Sơn thể hiện quá cường nạnh, đặt ở nơi này, giống như là thức tỉnh man cổ đại long, tiết ra ngoài khí huyết bốc hơi mà ra, trong chốc lát bao phủ quân bộ động thiên. Không ra những thế lực này cường giả đầu lớn như cái đấu. Trương Viễn Sơn so ngày trước quyết đấu Thiên Lão còn cường thịnh hơn một đoạn, hắn đến cùng thu hoạch cái gì tạo hóa, tổ tiên nhất mạch muốn triệt để quật khởi sao? Bây giờ trấn thiên hầu thành tiểu quá huy hoàng, trên thần ma lôi đài dết ra phong cách vô địch, hoành áp hoang bảy thú tộc, liên tiếp đánh chết đi tuyệt đỉnh kỳ tài, chiến công ngập trời, đã có thể sát phong chiến vương. A, Thiên Tuấn Đức thê lương rú thảm, đầu cũng nức ra, không gì sánh được, biệt khuất cùng tức giận, muốn định chuyển chiến lược dết tới nhưng lại làm không được, đây chính là trên lệnh, không thể vượt qua trên lệnh. Trương Viễn Sơn ngươi đang làm gì? Thiên Lão vượt qua mà đến, sắc mặt tâm trầm tới cực điểm giúp ngươi giáo dục giáo dục hậu bối, nhường hắn biết cái gì là họa từ miệng mà ra. Trương Viễn Sơn đem Thiên Tuấn Đức sách bắt đầu, giống như là nắm được một đầu con gà con, cường thế đáp lại. Người chung quanh toàn bộ hóa đá, ngay trước các cường giả mặt làm đục như vậy Thiên Tuấn Đức, tộc chủ đại vị còn có thể ngồi vững vàng sao? Thiên tộc truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, bộ tộc này nội tình thâm hậu, còn có đại đạo thánh bảo treo, một bộ tộc chi chủ nếu như có vết đen, sợ sợ thật muốn phái vị. À, Trương Viễn Sơn ngươi đây là muốn tạo phản? Ta chính là quân bộ Tam trưởng lão, ai dám làm đục? Thiên Tuấn Đức cuồng hống lên tiếng. Ba ba. Trương Viễn Sơn ngay trước quân bộ các cường giả trước mặt, tả hưu khai cung, hai cái bản thai mạnh rút ra trên mặt của hắn, da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Lão tử đệ tử đang trên lôi đài huyết chiến, thế nhưng là ngươi cái này chẳng bằng con chó đồ vật, dám can đảm trước mặt mọi người chửi đối. Trương Viễn Sơn ly kỳ phẫn nộ, lòng bàn tay bỗng nhiên phát lực, Thiên Tuấn Đức cổ suýt nữa đứt gãy, phát ra như rết heo rú thảm. Nơi nào còn có thiên tộc chi chủ bình nghiêm, nơi nào còn có đã từng nhìn xuống hết thảy bình yên? Vô Thiên Lão bỗng nhiên nâng lên đại thủ đệ lên, Trương Viễn Sơn thần sắc lạnh lẽo, dâng lên đại thủ tới đối vô Chấn động ra kinh khủng lắm tiết, trung quanh cường giả khí huyết sôi trào, kém chút ho ra máu tươi. Thiên lão giàn mua đại thủ đông nhiên phát run, suýt nữa chia năm sẻ bảy, nội đạo phủ cũng tao ngộ lôi đỉnh một kích. Trong lòng của hắn lộ bộ lập tức, chật cưỡng chế ley run dậy kịch liệt trong thân, nét mặt giàn u âm tình bất định, lúc này mới bao lâu thời gian, tiến bộ của hắn như thế nào kinh người như thế. Đặc biệt hắn có dự cảm, Trương Viễn Sơn có lẽ hoàn thiện nội đạo phủ, hơn nửa năm này hắn đi xa bắc cực quả quyết thu hoạch đại tạo hóa. Thần ma lôi đại đại thắng, chính là nhân tộc ta may mắn, các ngươi ở chỗ này làm ầm ĩ cái gì? Lê Lão đi tới, lời nói như là hoàng lữ đại trung tại dẻo vang. đệ tử của ta hoàn toàn chính xác là tộc đàn giết ra vô thượng vinh quang, nhưng là có người lại tại nơi này tận lực chửi đới. Trương Viễn sơn sợi tóc loạn vũ, lạnh lẽo nói, như thế lang tâm cầu phế người, còn quân bộ tam trưởng lão, ta nhìn hắn liền chấn thủ hùng quan quân khiển cũng không bằng, không bắt ngươi cùng quân khiển so sánh, đây là tại vũ nhục quân khiển. A, Thiên Tuấn Đức tức giận đến phát run, con mắt biến thành màu đen, miệng mũi vọt huyết, hắn sắp tức nổ tung, miệng mũi cũng tại vọt huyết. Quy gào gì? Trương Viễn sơn một bàn hai vành ở trên người hắn. Thiên Tuấn Đức cầm ầm lập tức mãnh liệt phát run, toàn thân che kín vết rách, giống như là vỡ vụn đồ sứ, huyết nục văng tung tóe. Rất nhiều người đều thất thần, Thiên Tuấn Đức đã vô hạn tới gần tối tuyệt đỉnh đạo tàng lĩnh vực, như thế chiến lược mạnh mẽ trước mặt Trường Viễn Sơn giống như hài đồng. Đây coi là cái gì? Khó nói hắn đã đến gần vô hạn phong vương giả lĩnh vực sao? Mọi người đều biết, Thiên Lão bọn hắn được tôn là cực hạn đạo tàng cấp, lấy loại người này trình độ kinh khủng, như quả trưởng khống tổ đình, tương lai chưa chắc không được phép phong vương. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, trong thiên hạ tổ đình chỉ có một tòa, ai tại chửi đời chấn thiên hậu? Đúng lúc này ở giữa, Bích Hải Độc Tiên, Hương Nguyên Độc Tiên, Tinh Nguyệt Độc Tiên, Dược Vương Quốc, Các loại một loạt cường giả đi tới, nổi trận lôi đỉnh. Tộc nhân của bọn hắn bởi vì Quân Thiên cho tàn lại cháy, càng tại tham dự vinh quang vạn trượng tranh bá, tâm tình dị thường kịch liệt. Nhưng là không nghĩ tới tại loại cục diện này bên trong, lại còn có người đang bị đâm phọc, biết được nội tình sau nổi giận không gì sánh được, trách cứ Thiên lão quản giáo không sao. Thiên lão sắc mặt âm trầm, tự biết đối ly hắn không nói gì thêm. Ngược lại là, tất cả đại tộc quân thái độ làm cho tâm tình của hắn nặng nề, Quân Thiên đã không phải là đã từng Quân Thiên. Xuất lĩnh 5 người bị thương phía sau, đều là thông thiên thế lực. Trận chiến này hắn không chỉ có giết ra phong độ tuyệt thế, càng cùng ngũ đại siêu cấp thế lực đánh xuống bền vững không thể gây dao tình, tương lai chờ đợi hư nguyên thánh nữ bọn hắn trưởng khống tộc đàn đại quyền, càng thêm hỏng bét. Thiên Tuấn Đức ngươi không có việc gì nói mọ gì, còn không mau nói lời xin lỗi. Có người đi tới hòa giải. Lão tử cần hắn nói xin lỗi. Trương Viễn Sơn trực tiếp thiên Tuấn Đức ném bay, đổ máu thân thể tàn phế đập sập mấy tòa kiến trúc vật, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rất lạnh, ép khắp nơi cường giả không dám loạn động. Cũng có người ngẩn người một bộ tộc chi chủ giống như là ném rác rưởi một dạng bay mất. Thiên Tuấn Đức mình đầy thương tích, cứ thế mà tức ngất đi. Hôm nay tao nộ vô cùng lục nhã, rõ ràng tộc chủ đường làm được đầu, quân bộ thân phận càng khó bảo toàn hơn. Quân Thiên hiện tại lực ảnh hưởng quá kinh người, tin chiến thắng đã truyền khắp thiên hạ, được vinh dự xử thượng mạnh nhất Thiên Tiêu. Thần Ma lôi đài bên trên, bảy vị tuyệt đỉnh nhập đạo cấp chiến tử, Tiểu Long Vương rút đi, cảm xúc rất trầm thấp, đời này còn có thể đấu qua được Trần Thiên hầu sao? Ta Thiên yêu nhất tộc có thể cho ngươi muốn hết thảy. Thiên yêu rất trầm ổn, vai hùng cao lớn, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Hắn nói cũng không phải là lời nói xuông, đã từng tổ tiên của hắn thống ngự qua man hoang đại sơn, móc ra vô cùng vô tận chân bảo, tuyệt học, thần thông. Đối với phế tích đào sâu, thiên yêu nhất tộc tổ tiên càng là người mở đường, cho dù là đã từng thập đại phong vương giả mở ra tạo hóa cánh cửa, tổ tiên của hắn cũng tìm vội qua. Mà thiên yêu nội tâm không gì sánh được rõ ràng, cái kia thần bí tạo hóa cánh cửa, kỳ thật chính là tổ tiên thời đại lưu lại nguyên thủy bảo tàng, mà mở lại bảo tàng khu hy vọng trên người quân thiên. Cho ta muốn hết thảy. Quân thiên nhịn không được cười lên một tiếng, cho ta mười món tám món đại đạo thánh bảo nhìn xem thành ý của ngươi. Mười món tam món, cho dù ta thiên yêu nhất tộc truyền thừa cổ lao cũng vẹn vẹn chỉ có ba kiện đại đạo thánh bảo. Thiên yêu lời nói băng lãnh, nhưng trong lúc vô hình lộ ra ngạo khí, bệ nghệ chúng sinh. Tam đại đại đạo thánh bảo, từ xưa đến nay ngoại trừ thiên yêu nhất tộc không có bất kỳ cái gì tộc đàn có, dù cho là tiên nhân động chỉ có hai kiện đại đạo thánh bảo. Trấn nguyên lão tiên nước bọt kém chút chảy ra, khuyến khích quân tiên lập tức bằng lòng hắn, bảo tàng cũng cho hắn ăn sạch. Trấn thiên hậu, như quả ngươi có thể quy thuận, tương lai đưa ngươi một cái lại có gì khó? Thiên yêu tiếp tục mở miệng một đôi con ngươi tinh hà tiêu tan, tiềm chất cực hạn thần bí cùng cường đại, đã liên lụy đến tạo hóa cánh cửa, quân thiên giá trị vô cùng kinh khủng. quy thuận ngươi tộc, quân thiên khịt mũi coi thường, ta chính là hạ tộc chi chủ, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng. hạ tộc, thiên yêu thần mục như điện, mỗi tiếng nói cử động cũng rất có lực chấn nhiếp, nói đã từng hạ tộc hoàn toàn chính xác cường đại, bộ tộc cổ xưa truyền thừa xa xưa, đáng tiết hiện bây giờ nhân khẩu mở manh, không có chút nào ngày xưa uy nghi. một người cũng có thể trở thành vô thượng tộc đàn. quân thiên lời nói chém đinh chặt sắt, chấn thiên hậu. Ngươi khẩu khí thật lớn. Thiên yêu con ngươi bắn ra ngân sắc thần mang, lạnh lẽo nói, đối với hạ tộc từng tại phế tích bên trong gặp phải, ta ngược lại thật ra có chút hiểu rõ. Phí lời gì, chờ ta chấn áp ngươi, cái gì cũng rõ ràng. Quân Thiên không định đang lãng phí thời gian, xông đi lên oanh ra chiến lược mạnh nhất, muốn thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, diệt trừ vị này tuyệt thế cường địch. Đã ngươi không nguyện ý, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh. Thiên yêu ý vị thâm trường cười một tiếng, cái này khiến Quân Thiên khuôn mặt nghiêm túc, dự cảm được đại nguy cơ, giống như là bị khủng bố cự đầu theo dõi, sau một khắc muốn chết thảm trên lôi đài ban ngoại chiêu, quân thiên hãi hùng kiếp vía, tay lão hất lên đem từ thấm bọn hắn na di đến lôi đài bên ngoài, đồng thời hắn cấp tốc rút lui. Nhưng rất nhanh phát hiện bị khóa định, khó mà động đậy. Cổ lão man hoang sâu trong núi lớn, phiêu lưu ra một đạo vĩnh hằng thần quang, chiếu phá thiên địa non sông, đâm vào mắt người cũng đang chảy máu. Đó là cái gì? Sở đỉnh thiên sắc mặt kinh biến, man hoang đại sơn đẻ xuống vĩnh hằng thần quang, một tòa ngân sắc bảo tháp vượt qua thời không trường hạ, cơ hồ điện hỏa thời gian ở giữa liền ép hướng về phía quan ngoại chiến trường, giống như là kinh khủng chiến tranh cửu thú. Vĩnh hằng bảo tháp, rất nhiều người nghẹn ngào. Ngủ say 5 tháng dài, đằng đẵng trí bảo từng được vinh dự man hoang đại địa binh khí mạnh nhất. Dù cho là tiên nhân bảo ấn cũng đánh không lại vĩnh hằng bảo tháp. Tương truyền thanh này trí bảo đại sát khí, chính là theo xa xôi tổ tiên niên đại truyền thừa, thần uy vô lượng, càng là thời không lĩnh vực vô giá tiên chân. Trấn nguyên lão tiên nghe không nổi nữa, cái gì mạnh nhất? Bùi đại tiên đặt ở nơi này, cũng cũng phải đứng dịch sang bên. Quân tiên sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, hắn đã bị vĩnh hằng bảo tháp cho khóa chặt, không cách nào rút khỏi thần ma lôi đài. Đồng dạng hắn kinh hải chính là hoang bảy thú tộc nếu là vi phạm quy tắc đem hắn trấn áp khó nói vẹn vẹn bởi vì thua không nổi. Có lẽ còn có hắn mưu đồ của hắn. Voeng vĩnh hằng bảo tháp trực tiếp đè xuống, chấn động ra mênh mông tín ngưỡng hỏa quang, tạo thành tính thực chất vật chất, chiếu sáng đại vũ trụ. Quân Thiên chấn kinh, hắn đoạn thời gian này vất vả tụ nạp tín ngưỡng hỏa quang, cùng vĩnh hằng bảo tháp cất giữ vật chất lẫn nhau so ra, sợ sợ liền một mảnh bọt nước cũng không tính. Trên thực tế, tín ngưỡng hỏa quang không đơn thuần là tổ đỉnh có thể tụ nạp, cường đại đồ vật cũng là gánh chịu, tỉ như hùng quan cất giữ lượng lớn tín ngưỡng hỏa quang. Mau nhìn, bọn hắn đang làm gì? Đến không hết cường giả quá sợ hãi. Vĩnh Hằng Bảo Tháp ngăn được Thần Ma Bảo Tháp đánh về phía Quân Thiên. Lẽ nào lại như vậy? Đừng nói Trương Viễn Sơn kinh nộ đến cực hạn, tất cả đại tộc quần người cầm quyền giận tý mặt, trong lịch sử chưa hề phát sinh qua loại sự tình này. Cho dù là hoang bảy thú tộc các lộ vương thú trận mắt hốt mồm, đây là muốn trên lưng vạn cổ bêu danh xóa bỏ Quân Thiên sao? Đáng chết! Quân Thiên tức sủi bắp mép, đem phiêu lưu tại Thất Hải bên trong Tiên phủ năng lượng kích phát mà ra, thời gian ngắn ngủi có động Thiên Chi Chủ cấp độ chiến lược. Hắn rút ra Thiên Liên Kiếm, đáng tiếc thanh này hung binh mặc dù cường đại, nhưng lấy năng lực của hắn khó mà kích phát chúng chi hiện tại gặp phải là sự thượng binh khí mạnh nhất Lao tiên còn không xuất thủ vô tận áp lực trùng điệp đè xuống thần ma lôi đài đã toát ra một khe lớn nếu không phải hắn đem hết khả năng cuồng bạo khôi phục sớm đã bị nuốt vào bảo tháp bên trong sợ cái gì bùn đại tiên bảo kê ngươi ngươi sao có thể hoảng chấn nguyên lão tiên không gì sánh được bá khí nói bên trong không phải có lượng lớn tín ngưỡng hỏa quan sao tại sao không hút đi giữ lại ăn tiết sao đi xông đi vào bắt gọn chuyện phản phái vô cùng sâu rộng ma to gần hai cửa cửa hợp gu ghé độc Chương 410, tín ngưỡng đại hải quân thiên chấn thiên hầu, mất không chế tiếng giống liên tiếp truyền ra giống như là một mảnh tiếng sấm đánh xuống tại giữa thiên địa chấn người mảng nhĩ muối nước hùng quan xôn sao một mảnh vô cùng vô tận binh mã khó mà tự điều khiển nội giận cảm xúc đang thiêu đốt lồng ngực cũng phát ra tiếng sấm âm, sôi trào xuất thần lực hợp cùng một chỗ che đậy quan ngoại chiến trường nhưng vĩnh hằng bảo tháp uy năng quá máy liệt phun ra nuốt vào vĩnh hằng thanh quang trung điệp đè xuống thời khắc cương ép vỡ vụn thần ma lôi đài đầy trời đều là hủy diệt quan vũ có người đều cảm thấy chấn thiên hậu đã không có Giữa thiên địa trong lúc nhất thời có chút trầm tĩnh chỉ có vĩnh hằng bảo tháp tại bước hơi mênh mông thần quang tràn đầy nhường động thiên chi chủ cũng sợ hai ba động càng không nói đến còn lại tu sĩ sử thượng binh khí mạnh nhất sự cường đại của nó cấp độ là khó có thể tưởng tượng hướng chi tín ngưỡng chi quang khoe động mà lên bước hơi đến vực ngoại tinh không che mất một góc tinh hà đầy trời đại tinh mơ hồ muốn dập tắt chân thiên hậu vô tận binh sĩ tại giống to nhìn thấy quân thiên còn sống hoàn hảo không chút tổn hại nhưng lại tại lăng không sắp bị nuốt hút tới mở ra cửa tháp bên trong người đáng tin tại sao Quân Thiên không cách nào chống lại, đây trời đại đạo cũng bị hắn dung luyện, thế gian này vạn vật vạn vật bắt đầu tàn rủi, nếu không phải vĩnh hằng bảo tháp chưa từng mang theo sát ý, hắn đã biến thành kiếp cho. Đây chính là trí cường thánh bảo, có thể vành sát hết thảy, tại không có thánh bảo bảo vệ tình huống dưới, quả nhiên là kiếp cho. Tại phía trên vùng thế giới này, không có bổn đại tiên một cái búa không giải quyết được vấn đề. Trấn Nguyên lão tiên vênh váo trùng thiên, thả dù mà đến đại lễ bao nên chiếu đơn thu hết. Quân Thiên luôn cảm thấy hắn không đáng tin cậy, gia châu thổi đến quá mức, chỉ bất quá hắn không được chọn, thân ảnh rơi vào chí bảo trong không gian. Quân Thiên từ thấm phát ra tê tâm liệt phế thanh âm như điên lao ra nhưng là nàng quá mức nhỏ yếu vẹn vẹn vĩnh hàng bảo tháp khuấy động mà đến uy áp đã kiểm chế số lớn binh mã a giết chấn thiên động địa tiếng giống truyền đến trương viễn sơn tức sùi bọt mép con người khiếp người dẫn theo chiến vương đao bổ ra một tầng tiếp lấy một tầng vĩnh hàng thần quang sáng như tuyết rơi đao chém trên vĩnh hàng bảo tháp vang một tiếng vang thật lớn ngân sắc bảo tháp to lớn to lớn giống như là ngủ say vĩnh hàng cự thú tại phát huy chấn động ra đáng sợ phản chấn lực lượng đầy trời đao mang nổ tung hỗn trứng trương viễn sơn trợn mắt tròn xoè Hắn miệng hổ cũng sụp ra, máu tươi chảy xuôi, nhưng hắn lại không cảm giác được bất kỳ thống khổ, không để ý tới nhục thân bạo liệt nguy hiểm, phóng thích chiến vương đao nội tình, mãnh liệt bổ mãnh liệt chém. Ầm vang, tòa bảo tháp này không gì không phá, lưới đao chạm tại ngân sắt tháp thể bên trên, bắn tung tóe ra mạng lớn hỏa tinh, căn bản không có xuất hiện bất kỳ khe hở, tương phản chiến vương đao bị phản chấn nhẹ nhàng chiến minh. Cổ lao vĩnh hằng bảo tháp càng thêm kinh khủng, phun ra nuốt vào như biển tến ngưỡng chi quang, lượn lờ ngàn tỷ lớp vĩnh hằng thần huy, như là thần linh màu bạc đang thức tỉnh, cháng kiện tháp thể giống như thông thiên sơn phong. Trương Viễn Sơn cũng tại ho ra máu, như là rơi vào thời không phong bạo bên trong, ngăn chặn đường hung hiểm vạn phần. Ngược lại vĩnh hằng bảo tháp đã tại đàng không, hướng về thiên yêu nhất tộc trở về. Không. Trương Viễn Sơn cuồng hống lên tiếng, đầy ngập nộ huyết tiêu đốt, nghịch chuyển sinh mệnh chi nguyên phóng xuất ra chiến lược mạnh nhất, toàn diện ngăn chặn. Hắn dùng hết hết thể nhường tốc độ kia chậm lại. Với anh. Điện hỏa thời gian ở giữa, một vòng huyết sắc mặt trời sệt qua chân trời, phóng xuất ra ước vạn sợi huyết sắc sát khí, che mất thương cùng, cứ thế mà chặn vĩnh hằng bảo tháp đường đi. Giết ta. Khen lệnh tuổi lên, hô tiếng giết dung trời. Thanh nguyên bọn hắn điên cuồng đồng dạng xông về quan ngoại chiến trường, ba vị người hộ đạo pháp lực ngập trời tiếp dẫn ra hùng quan cất giữ nội tình, đệ xuống diệt thế phong bạo. Đây là một bộ kinh khủng hình ảnh, đổ máu hoang nguyên cũng tại mánh liệt phát run, đầy trời đại đạo nổ tung, cường đại nội tình toàn diện ép hướng vĩnh hằng bảo tháp. Nhưng mà hắn thể hiện quá phi phàm, hai đại thánh bảo đánh tung bên trong, hùng quan nội tình áp chế quá trình bên trong, hắn vẫn như cũ khủng bố tuyệt luân, như là khinh thường man hoang đại địa lao đại, giống như thánh bảo chi vương. Chỉ bất quá hắn mặc dù có thể gánh vác được hùng quan doanh kích, nhưng lại rất khó đi xa rời đi. Hoang thú trận doanh toàn diện đại loạn, tiếp theo khí thôn trời cao, man hoang đại sơn chỗ sâu, liên tiếp có ngủ say ma bình tại phục sinh.